Đến nỗi ngoại tôn nữ, ở cô Tú Dung xem ra chính là cái bị sủng hư tiểu cô nương, bởi vì từ nhỏ qua quá thuận căn bản không biết nhật tử gian nan, nhân tâm hiểm ác, nên tìm cái chính trực tiến tới tiểu hỏa kết hôn mới nhất thích hợp. Thu tiểu thiền sửa sang lại hạ suy nghĩ, từ giờ trở đi nàng chính là bạch tích nhã, nhiệm vụ đối tượng liền ở trước mắt, nàng như thế nào cũng không có khả năng giống nguyên chủ giống nhau nháo không chịu kết hôn. Nàng giơ lên tươi cười, tận lực học nguyên chủ nói chuyện miệng người nói, bà ngoại, ngài nói rất đúng. Ta là nên nghe ba ba nói, tuy rằng văn hách viễn ra cảnh chẳng ra gì, nhưng người lớn lên cũng không tệ lắm, chỉ cần hắn có thể bảo đảm cả đời rất tốt với ta, ta liền nguyện ý gả cho hắn. Nguyên chủ nung chiều, bởi vì người lớn lên hảo mà nguyện ý kết hôn như vậy sự nàng làm ra, cố Tú Dung không có chút nào hoài nghi, vì chính mình khuyên bảo thành công mà vui mừng, cuối cùng không có cô phụ con rể kỳ vọng. Ngươi đứa nhỏ này, hắn nếu đáp ứng ngươi ba cưới ngươi, lại như thế nào sẽ đối với ngươi không hảo đâu bất quá nghe nói lần trước cùng hắn cha mẹ cùng nhau ăn cơm ngươi ở trên bàn cơm nhăn mặt như vậy nhưng không tốt chẳng sợ xem ở hách xa mặt mũi thượng ngươi cũng muốn tôn trọng cha mẹ hắn thân nhân không thể cái gì đều từ chính mình tính tình tới vạn nhất hắn xem ngươi không hiểu chuyện hối hận như thế nào hảo truyền ra đi nhiều khó nghe thu tiểu thiên hư một tiếng có chút không bỏ trong lòng hồi ta mới không sợ đâu hắn hối hận vừa lúc chẳng lẽ không có hắn ta còn gả không ra cô tú dung bất đắc dĩ lắc đầu vô ngoại tôn nữ tay cười nói Tiêu đảo không đến mức, bất quá hôn sự nếu đã định ra lại có biến động không may mắn, không bằng ngươi bất thời giờ đi cấp hách đường xa lời xin lỗi. Cô Tú Dung nói lời này thời điểm không nằm chắc ngoại tôn nữ đồng ý, nhưng tiểu cô nương như là đột nhiên hiểu chuyện giống nhau, thế nhưng thật sự ứng. Hảo A, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền ngày mai hảo. Như vậy sàng khoái, đem cô Tú Dung một đống tận tình khuyên bảo chắn ở bên miệng. Nhạc mẫu từ quê quán lại đây, Bạch Triều Dung cô ý đôi bữa tiệc trở về bồi lao nhân ra ăn cơm tiến ra môn liền thấy nữ nhi ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách, vẻ mặt cười, không giống ngày thường như vậy, không phải cả ngày chạy không thấy bóng người chính là ai chọc nàng dường như đầy mặt không thoải mái. mẹ tới, đừng nóng vội trở về, nhiều bồi tĩnh nhã ở nhà ở vài ngày. bạch triều dung cười đi qua đi ngồi ở nhạc mâu đối diện trên sofa, bên ngoài là uy nghiêm công ty lão tổng, ở nhà cùng bình thường con rể, phụ thân giống nhau ôn hòa thuận lợi. cô tú dung nhìn đến con rể trở về rất cao hứng, vui tươi hớn hở cười hồi, hành. Chỉ cần tĩnh nhã không chê ta cái này đường bà ngoại đợi phiền thoái, ta nguyện ý nhiều ở vài ngày, cũng quá quá người thành phố nghiện. Thu tiểu thiên lược, lời này nghe tựa lương mau ghét bỏ quá bà ngoại ở nhà trụ, đang muốn vãn hồi chút hình tượng, Bạch Triều Dung giúp hắn giải vây nói, tĩnh nhã khẳng định hoan nghênh nàng từ nhỏ cùng bà ngoại nhất thân, này không ngoài bà gần nhất liền biết nghe lời. Nguyên lai Bạch Triều Dung đã biết nữ nhi sửa lại chủ ý nguyện ý kết hôn, mấy ngày nay tới giờ nhọc lòng rốt cuộc có cái hảo kết quả. Vui mừng với chính mình đem nhạc mẫu tiếp nhận tới này bước cờ đi rất đúng. Cô Tú Dung cười nói, sắc thật nghe lời, tình nhã còn nói ngày mai muốn đi tìm Hách Sa cùng hắn xin lỗi, biết sai liền sửa là chuyện tốt, chỉ cần thành tâm thành ý ăn ăn, Hách Sa lòng dạ rộng lớn khẳng định sẽ tha thứ nàng. Bạch Triều Dung kinh ngạc nhìn về phía nữ nhi, cười gật đầu nói, không tồi, ba ba hôm nay đối với ngươi lau mắt mà nhìn, phía trước ngươi nói muốn mua chiếc chạy băng băng xe, ba ba mua tới tặng cho ngươi đương kết hôn lễ vật được không? thu tiểu thiên tức khắc có chút không biết nên như thế nào hiệp thích cũng đầy đủ hiểu biết nguyên chủ kiêu căng thiên chân là như thế nào dưỡng thành có như vậy một vị sủng nữ của ma không thành bại gia nữ đều khó vô cùng náo nhiệt ăn cơm xong thu tiểu thiên lấy mệt mỏi vì từ trở về phòng nghỉ ngơi có nguyên chủ tiền khoa ở ai cũng sẽ không nói nàng không hiểu lễ nghĩa tùy hứng là được rồi bạch gia phòng ở rất đại ba tầng lâu cao biệt thự lâu một là phòng khách phòng bếp đại khách hưu nhàn thất cập bảo mẫu phòng ngủ Lầu 2 là bạch triều dũng phòng cùng với thư phòng chờ. lầu 3 không gian là bạch tĩnh nhã một người, trừ bỏ phòng ngủ ngoại, còn có phòng để quần áo cùng nhà ấm trồng hoa, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đồ vật đều không tiện nghi, đồ trang điểm, trang sức một đống, quần áo, bao bao có không ít quen thuộc logo, còn có tivi, âm hưởng, máy chiếu phim chờ, đáng giá nhất. Đương thuộc bàn phím thượng rơi xuống một tầng hôi máy tính để bàn. Nguyên chủ căn bản sẽ không dùng, bởi vì hảo mặt mũi mới mua này niên đại máy tính di động đều phải thượng vạn kẻ có tiền mới mua nổi thu tiểu thiên ngồi ở hóa trang trước đài chiếu gương phát hiện nguyên chủ lớn lên thực không tồi mày liễu mắt phượng quỳnh mùi anh khẩu chỉ xem mặt thực làm cho người ta thích đáng tiếc tính cách quá mức trương dương kỳ ba thật là cái xem mặt thế giới bởi vì lớn lên hảo từ nhỏ bị người phụng ở lòng bàn tay phạm sai lầm cũng thực dễ dàng bị tha thứ nàng thậm chí cảm thấy văn hách viễn như vậy nam nhân nguyện ý cùng nguyên chủ kết hôn trừ bỏ bạch triều dung ân tình ngoại Cùng nguyên chủ bề ngoài cũng có nhất định quan hệ, sau lại đường ai nấy đi còn lại là bởi vì nhìn thấu nguyên chủ xấu xí nội tâm. Tuy rằng đã biết nhiệm vụ mục tiêu, Thu Tiểu thiên vẫn là theo thường lệ ở hệ thống siêu tầm gia đối phương cá nhân tin tức, quần sáng biến ảo chung, một cái mi thâm mục sa thanh niên xuất hiện ở trên màn hình, an mặc giám sát chỗ chế phủ, hiện thần thánh mà cao khiết. Thật là cái xem mặt thế giới. Thu Tiểu thiên lại lần nữa cảm khái, như vậy diện mạo cũng liền không khó lý giải bạch triều dũng vì cái gì đem hắn coi là tốt nhất con rể người được chọn nàng có lý do hoài nghi phàm là văn hách viễn xấu một chút bạch triều dũng đều sẽ không động tâm rốt cuộc đại sĩ nghiệp ra bạch triều dũng cũng là sĩ diện con rể nghèo liền tính lại lớn lên xấu sau lưng nhàng luôn thái ngự đến khó nghe chết khẳng định sẽ nói bạch gia nữ nhi gả không ra mới tìm như vậy ảnh chụp phía dưới là văn hách viện tư liệu đại bộ phận tình huống thu tiểu thiền đã từ tiểu thuyết nội dung được biết Mà cá nhân sở trường đặc biệt cập yêu thích kia một lan là trong tiểu thuyết không có. Hắn yêu thích, hội họa, cờ tướng, sở trường đặc biệt, cầu lâu, bơi lội, cắt mạch. Trừ ngoài ra, hắn bên trái cánh tay chịu quá thương, ngẫu nhiên sẽ có cơ bắp đau nhất hiện tượng, mưa rầm thiền càng là như vậy. Thu tiểu thiền ở cắt mạch kia hai chữ thượng tạm dừng một cái trước mắt, xem ra văn hách viễn từ nhỏ không thiếu trải qua việc nhà nông. Như vậy nam nhân sẽ đem thân tình, người nhà xem rất nặng. 187 Chương 187. Một đêm qua đi, Thu Tiểu Thiền đã hoàn toàn dung hợp nguyên chủ thân phận, từ hôm nay trở đi, nàng liền phải nghiêm túc sắm vai Bạch Tĩnh Nhã nhân vật này, đầu tiên liền phải đem chính mình trở thành Bạch Tĩnh Nhã bản nhân. Xuống lầu ăn cơm khi Bạch Triều Dũng đã đi công ty, Cố cô Tú Dung đang ngồi ở bàn ăn bên thông thả ung dung uống cháo, trên bàn bãi sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao linh tinh sớm một chút, đều là bảo mẫu dậy sớm liền mua. Cố Tú Dung nhìn đến ngoại tôn nữ xuống dưới cao hứng nói, hôm nay nhưng thật ra khởi rất sớm cho rằng ngươi muốn ngủ tới khi giữa trưa ăn cơm đâu. Bạch Tĩnh nhã cười ngồi ở bà ngoại đối diện, làm nũng nói, bà ngoại đều khen ta hiểu chuyện, như thế nào còn có thể giống như trước giống nhau. Bảo mẫu nghe được thanh âm từ phòng bếp ra tới, có chút hoảng hốt hỏi nàng ăn cái gì, trong nhà có hoàng thánh, mì sợi có thể hiện làm. Nguyên chủ ăn cơm thực bắt bẻ, mỗi ngày đổi đa dạng tới, sữa đậu nành bánh quẩy lình tinh là không hi ăn. Không cần lưu gì, ta liền sữa đậu nành phao bánh quẩy, đã lâu không ăn cái này lưu dì nghe xong liên tục gật đầu cao hứng hồi phong bếp giúp nàng cầm chén mặt khác tới thịnh cố tú dung cười nói này đó liền khá tốt sớm chút năm nghèo thời điểm trong nhà quanh năm suốt tháng đều ăn không được một lần không bỏ được mua nông ra người ăn cơm kỳ thật tiêu phí không bao nhiêu trong đất có mễ hạt giống rau đậu nành còn có thể ép du ăn từng nhà đều có vườn rau cũng dưỡng gà dưỡng vịt muốn ăn cá tôm liền đi trong sông vớt chỉ có mua thịt mua đồ dùng sinh hoạt thời điểm yêu cầu tiêu tiền còn có hài tử đi học xây nhà, gà cưới trở. Thôi ra ba cái hài tử, ở trừ bỏ chồng chọn không có bên nguồn thu nhập dưới tình huống, hai vợ chồng già vội lên rất là cố hết sức, người một nhà lên phố căn bản không dám hướng tiệm cơm bên kia nhìn, sợ nhìn thấy thèm ăn. Bạch tính nhã cởi kẹp lên cái mềm một bánh bao cấp cố tú dung, nói, bà ngoại, hiện tại không thể so trước kia, nhà chúng ta nhật tử biến được rồi, ngươi muốn ăn cái gì đều được, ta ba cùng ta đều sẽ hiếu kính ngươi lời này làm cố tú dung nghe song song trong lòng giống ăn mật giống nhau ngọn một phương diện cảm thấy ngoại tôn nữ thật sự lớn lên hiểu chuyện trước kia cũng sẽ không nói này đó dễ nghe về phương diện khác cũng vui mừng với con rể cùng ngoại tôn nữ vẫn là đem chính mình đương người một nhà không có bởi vì nữ nhi đi liền xa lạ chỉ cần các ngươi hảo hảo là được nói xong nhớ tới ngày hôm qua ngoại tôn nữ đáp ứng sự cố tú dung hỏi ngươi nói đi tìm hết xa khi nào đi nếu là giữa chưa nói có phải hay không không trở lại ăn cơm Bạch Tĩnh nhã buồn cười nói, bà ngoại, ngươi sẽ không sợ ta đổi ý cho nên quải cong nhắc nhở ta đi. Cô Tú Dung ha hả cười nói, "Kia nhưng không, ngươi nếu là chơi xấu ta thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp. Bạch Tĩnh nhã nghĩ nghĩ, tuy rằng nàng còn không có trước tiên cùng Văn Hách viễn liên hệ, bất quá trong tình huống bình thường hắn giữa chưa đều sẽ ở trong cục ăn cơm, muốn tìm hắn khẳng định có thể tìm đến. Lại nói nàng hiện tại thân phận là Văn Hách viễn vị hôn thê, Bạch Triều Dung phảng phất lo lắng hôn sự có biến hóa. Định ra hôn kỳ liền ở 2 tháng sau, loại quan hệ này chính mình trực tiếp đi tìm đi không tính quá mức đi Liên tính hắn không ở cũng không quan hệ, mới vừa xuyên qua tới còn không có đi ra ngoài dạo quá Đông Sơn thị kinh tế phát triển không tồi, đi ra ngoài đi dạo thuận tiện xem hạ có cái gì thường cơ có thể tìm ra Nếu là xin lỗi tự nhiên phải có xin lỗi thành ý, bạch tịnh nhã tiện đường mua chút trái cây mang lên Văn hách viện thu được sau thế tất sẽ phân cho tư pháp cục đồng sự, cái gọi là lãnh địa ý thức Làm đại gia biết người nam nhân này đã là nàng, đặc biệt là nữ đồng sự. Nhìn thời gian đánh xe đến tư pháp cục, vừa vặn là ăn cơm trước 5 phút, đại môn chỗ có cái phòng đăng ký, bạch tĩnh nhã dẫn theo đồ vật qua đi viết thượng tên của mình, trả lại cho bảo an đại gia hai cái quả cam. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đại gia xem bạch tĩnh nhã tự nhiên hảo phong đối nàng ấn tượng không tồi, biết là tìm văn hát viễn, chủ động dùng cửa điện thoại giúp nàng đánh nội tuyến tìm người. Văn Hách Viễn đang ở trên chỗ ngồi xem một cái kinh tê án tử tài liệu, tuy rằng ăn cơm thời gian mau tới rồi, nhưng hắn không phải cái loại này nhìn biểu chờ ăn cơm người, thông thường sẽ đem trong tay công tác làm xong mới nhích người đi nhà ăn. Nội tuyến điện thoại vang lên khi, hắn nhanh chóng tiếp khởi, nghe được bảo an đại gia nói chuyện thanh. Ui, tiểu nghe a, ta là lao hứa, ngươi bạn gái lại đây tìm ngươi, ở ngươi gác cổng đâu, ta là làm nàng đi vào tìm ngươi vẫn là làm nàng ở cửa chờ a bạn gái này ba chữ làm văn hách viễn hơi giật mình ngay sau đó nhớ tới bạch tinh nhã hắn nhíu lại mi trả lời hứa thúc ta nơi này mau tan tầm phiền thoái ngài làm nàng ở cửa chờ một chút tuy rằng hai người mau kết hôn nhưng văn hách viễn trong lòng cũng không có cái gì cảm giác kết hôn là bạch triều dũng nói ra lúc ấy hắn cũng không tưởng đáp ứng là bạch triều dũng vòng qua hắn liên hệ quê quán cha mẹ đương cha mẹ biết bạch triều dũng chính là đã từng giúp đỡ quá hắn đọc đại học hảo tâm người không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới Văn Hách Viễn cùng cha mẹ nói chính mình công tác, kết hôn lợi và hại, nhưng cha mẹ không hiểu những cái đó, chỉ biết người phải hiểu được tri ân báo đáp, bạch tiên sinh đấy lòng như vậy hảo hắn nữ nhi lại như thế nào sẽ kém. Cha mẹ vẫn là lão tư tưởng, cho rằng kết hôn sự chỉ cần trưởng bối đồng ý là được, Văn Hách Viễn cũng hiếu thuận, nghĩ thầm người khác kết hôn đều là như thế, chân chính tự do yêu đương đi đến cùng nhau có thể có mấy đôi, nếu như vậy, với ai kết hôn cũng không có khác nhau, chẳng sợ thành bạch ra con rể sau sẽ lọt vào một ít phê bình. Chỉ cần chính mình hành đang ngồi đoàn cũng sinh ra không được thực chất ảnh hưởng. Nhưng hắn xem nhẹ một chút, chính là đối phương là cái cái dạng gì người, phụ thân thiện lương nữ nhi liền nhất định thiện lương sao. Nhìn thấy bạch tinh nhã sau, không thể nghi ngờ hắn là thất vọng, nhưng đã đáp ứng sự không có hối hận đường sống. Cha mẹ cũng khuyên hắn, nói nàng không hiểu chuyện là bởi vì tuổi con nhỏ, chờ kết hôn có hải tử liền biết đau người. Treo điện thoại sau, văn hách viễn liền suy nghĩ bạch tinh nhã vì cái gì đột nhiên lại đây tìm hắn bất quá cái này đáp án thực mau là có thể công bố còn có ba phút liền tan tầm lão hứa treo điện thoại sau đối bạch tĩnh nhã cười nói ha ha, ngươi cứ ngồi bực này đi tiểu nghe nói hắn tan tầm lại đây tìm ngươi bạch tĩnh nhã cười nói tạ đem hai túi hoa quả đặt ở trên mặt đất chờ văn hách viễn lại đây trong lòng rất chờ mong hai người lần đầu tiên gặp mặt lão hứa sợ bạch tĩnh nhã nhàm chán tìm đề tài cùng nàng liêu tỉ như hỏi nàng cùng văn hách viễn khi nào nhận thức trong cục còn không có người biết chờ Tiểu nghe đồng chí thực chăm chỉ, thường xuyên tăng ca đến điểm, người cũng có lễ phép, mỗi lần trải qua đều không quên cùng ta nói một tiếng, nghe nói hắn là nông thôn ra tới hoa, không nghĩ tới tìm ngươi như vậy nũng nịu bạn gái. Bạch Tĩnh nhã nghe nhiều lời thiếu, nàng cũng không phải là đơn thuần nguyên chủ, dễ dàng bị người nhìn thấu đáy, rất rõ ràng ở thể chế nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Chờ nàng cùng văn hách viễn kết hôn, bọn họ chính là phu thê hích lợi thể cộng đồng, cho nên giữ gìn hảo từng người hình tượng trọng yếu phi thường vì thế nửa thật nửa giả cùng Lào Hứa nói, Hách Sa tuy rằng là nông thôn, nhưng hắn rất có tiến tới tâm, anh hùng không hỏi xuất xứ, về sau khẳng định có rất lớn làm, ta cùng hắn ở bên nhau, tựa như mua vé số giống nhau, trước tiên bộ Lao Tích ưu cổ trở dâng lên đâu, làm tư pháp cục trong cửa đại gia, Lào Hứa thường xuyên xem báo, xem như nửa cái có văn hóa người, biết cái gì kêu cổ phiếu, ngay bạch tính nhã nói như vậy còn rất mới mẻ, người này tiểu cô nương rất thú vị, tính cách hoạt bát lại có thể nói hiểu cũng nhiều. Tiểu nghe đồng chí thật có phúc. Bạch tĩnh nhã nhấp môi đắc ý cười, quay đầu hướng trong xem văn hách viễn có tới không khi, liền thấy một cái ăn mặc chế phục thanh niên đứng ở cạnh cửa, bởi vì vóc dáng cao có vẻ môn đều lùn nửa thanh. Lao hứa cũng thấy được, cười chế nhạo nói, tiểu nghe đồng chí tới. Vội vàng thấy bạn gái còn không có ăn cơm đi. Văn hách viễn cười gật đầu cùng lao hứa nói hai câu khách khí lời nói, lại nhìn về phía bạch tĩnh nhã khi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đã không thấy, chỉ còn lại có đạm Nhiên bình thản hắn mở miệng hỏi lược hiện có quắp vị hôn thê ngươi ăn cơm sao bạch tĩnh nhã lắc đầu văn hách viễn phảng phất cười một cái dùng cam ý bảo nàng trước ra tới bạch tĩnh nhã lúc này mới dẫn theo hai túi hoa quả đi hướng hắn văn hách viễn ánh mắt ngừng ở tay nàng thượng bởi vì trái cây quá trầm tay nàng chỉ thích chặt ra vết đỏ tử hắn tự nhiên tiếp nhận cùng lao hứa nói một tiếng sau liền mang theo nàng đi ra ngoài bạch tĩnh nhã đuổi theo hắn bước chân nghi hoặc hỏi ngươi đi đâu a ta chính là lại đây nhìn xem ngươi Văn hách viễn dừng lại bước chân quay đầu, không có gì biểu tình trên mặt căn bản làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, nhưng hắn tốt xấu trả lời bạch tĩnh nhã vấn đề. Mang ngươi đi ăn cơm, ngươi không phải còn không có ăn cơm sao? Tuy rằng nhà ăn cũng có thể chiêu đãi, nhưng nàng xuất hiện quá đột nhiên, văn hách viễn bản năng tránh cho phiền thoái, chủ yếu là hắn cùng bạch tĩnh nhã sự còn không có cùng đồng sự đề qua. Bạch tĩnh nhã nghe được hắn nói như vậy tặng khẩu khí, cười văn thượng hắn không có nói đổ vật cánh tay, cảm nhận được hắn nháy mắt kinh ngạc nhưng hắn yên lặng tiếp thu cũng không có cự tuyệt nàng thân cận ở hắn xem ra bạch tĩnh nhã đã là hắn vị hôn thê tứ chi tiếp xúc là chuyện sớm hay muộn tuy rằng phía trước đối bạch tĩnh nhã có chút bất mãn nhưng nàng hôm nay xuất hiện nhìn qua như là có ăn năn ý tứ văn hách viễn nguyện ý cho nàng sửa lại cơ hội hai người thân mật đi ở trên đường bạch tĩnh nhã trong lòng rất cao hứng cảm thấy công lược mục tiêu tuy rằng vẫn luôn mặt lạnh nhưng không khó tiếp cận chỉ cần chính mình ra mặt đủ hậu đủ chủ động sự tình là có thể hướng tốt phương hướng phát triển văn hách viễn mang nàng đi chính là ly tư pháp cục gần nhất một nhà tiệm cơm mặt tiền cửa hàng không lớn nhưng thắng ở sạch sẽ lao bản đã ở chỗ này làm mười năm sau văn hách viễn cùng đồng sự đã tới vài lần tới trên đường văn hách viễn sợ hãi bạch tĩnh Nha kiểu khí ăn không quen như vậy tiểu điếm nhưng ngồi xuống sau nàng không có lộ ra ghét bỏ thần sắc ngược lại vẻ mặt ý cười bộ dáng nói không ý tưởng sắc thật là giả nhưng hắn không có nói thẳng ra tới mà là hỏi bạch tĩnh Nha ăn cái gì bạch tĩnh Nha ý cười doanh doanh nói ngươi điểm đi Ta đối nơi này không quen thuộc, không biết cái gì đồ ăn ăn ngon. Văn Hách Viễn gật đầu, têu lão bản lại đây muốn mấy cái chiêu bài đồ ăn. Lão bản nhận thức Văn Hách Viễn, đưa chén đũa lại đây khi chỉ vào Bạch Tĩnh Nhã cười hỏi, nghe kiểm sát trưởng đây là người bạn gái. Văn Hách Viễn gật đầu, Bạch Tĩnh Nhã kết quả chén đũa khi ngượng ngùng cười cười, lão bản thẳng khen hai người xứng đôi. Chờ lão bản rời đi, Văn Hách Viễn trước cấp Bạch Tĩnh Nhã ly nước đảo mãn trà nóng, trầm ngâm một lát sau rốt cuộc mở miệng. Ngươi hôm nay lại đây tìm ta là có việc." Hắn ánh mắt ngưng ở Bạch Tĩnh Nhã trên mặt, tựa hồ không muốn bỏ lỡ nàng chút nào biểu tình cùng phản ứng, nhậm Bạch Tĩnh Nhã nội tâm cường đại nữa cũng có chút chịu không nổi rũ xuống đôi mắt, nghiêm túc sắm vai một cái bởi vì phạm sai lầm mà bất an vị hôn thê. "Ta không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi sao?" Nàng lung tung chuyển động trong tay cái ly, bên trong trà xanh, thấp kém lá trà ở trong nước di động. Văn Hách Viễn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hồi, trong lúc nhất thời sửng sốt, Tuy rằng đã 25, nhưng hắn cũng không có cùng tuổi trẻ nữ hướng kinh nghiệm, bởi vì gia cảnh bần hàn, đọc đại học thời điểm hắn trừ bỏ việc học ngoại còn tìm không ít kiếm trước, căn bản không có dư thừa thời gian yêu đương. đương nhiên là có không ít nữ sinh hướng hắn tỏ vẻ quá hảo cảm, nhưng nghĩ đến trong nhà nghề nông cha mẹ cùng hiểu chuyện đến mỗi ngày giúp đỡ làm việc nội muội, nào có tâm tình hoa tiền nguyệt hạ. Tuy rằng trường học mỗi tháng đều có tiền cơm trợ cấp, còn có người hảo tâm giúp đỡ học chi phí phụ, nhưng mẫu thân thân thể không hảo yêu cầu uống thuốc. Mội mọi học phí cũng muốn ấn rào, hắn không thể miệng ăn núi lở chỉ lo chính mình hưởng thụ. Bởi vậy ở như thế nào cùng khác phái ở chung này một hối, hắn căn bản là trống rỗng, bình thường còn có thể dùng bình tĩnh thong rong võ trang chính mình, giờ khác này lại không biết như thế nào phản ứng. Hắn uống lên nước miếng che dấu hồi, có thể, chỉ là ngươi có việc có thể cho ta gọi điện thoại, miễn cho ngày nào đó không ở hưởng công chờ đợi. Bạch tĩnh nhã nhìn ra hắn quấn bách, trong lòng buồn cười đồng thời quyết định hắn rất đáng yêu. Làm nhiệm vụ trừ bỏ công lược đối phương ngoại, làm chính mình yêu công lược mục tiêu cũng là phi thường quan trọng. Cảm tình là song hướng, chỉ có một phương đắm chìm trong đó cũng không tính hoàn mỹ tình yêu, tuy rằng chỉ là đệ nhất mặt, nhưng bạch tính nhã cảm giác chính mình đã rất thích đối phương, tin tưởng yêu hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bạch tính nhã đầu hắn sau có chút không qua được, vì thế nhìn hắn nghiêm mặt nói, ta là tới xin lỗi, lần trước cùng bá phụ bá mẫu cùng nhau ăn cơm ta nói một ít không được tốt nói, sau khi trở về ta nghĩ lại chính mình, cảm thấy thực không nên. Tuy rằng bá phụ bá mâu khoan hồng độ lượng không cùng ta so đo, nhưng ta cần thiết muốn thừa nhận sai lầm, về sau sẽ không. Văn hách Viễn ở nàng trong mắt thấy được chân thành ấy nấy, cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì thích hợp, chỉ là cảm thấy thực ngoại ý muốn cũng có chút nhàn nhạt sung sướng từ đáy lòng trào ra. 188, chương 188. Hắn không có dự đoán được bạch tịnh nhã sẽ chuyên môn lại đây xin lỗi, tuy rằng ngày đó hắn thực tức giận, thậm chí một lần tưởng đổi ý cùng nàng hôn nước. Bất quá cha mẹ cũng không có để ở trong lòng, cảm thấy nàng chỉ là nói chuyện không xuôi thai, không có gì ý xấu, hai người kết hôn sau hảo hảo sinh hoạt là được. Hôm nay nghe được Bạch Tĩnh Nhã xin lỗi, Văn Hách Viễn trong lòng khúc mắc cũng đã tiêu một nửa. Bọn họ cũng không có trách cứ ngươi, thật cảm thấy xin lỗi nói, lần sau giáp mặt nói đi. Bạch Tĩnh Nhã thật mạnh như một tiếng, đôi mắt lượng lượng chứa cười, Văn Hách Viễn lúc này mới phát hiện, nguyên lai cặp kia bén nhọn tan đi sau mắt, thế nhưng rất là động lòng người trong không khí mới vừa mạo điểm màu hồng phấn phao phao tiệm cơm người phục vụ tặng nhiệt đồ ăn đi lên văn hách viễn điểm thủy nấu tôm khoai tây hầm gà hương chiên cá hô cùng rau dưa viên canh lấy hai người sức ăn tới nói hắn điểm tính rất nhiều hơn nữa hắn ngày thường một người thời điểm rất ít đi tiệm ăn chẳng sợ bởi vì công tác vội không kịp hồi trong cục ăn cơm cũng chỉ sẽ tìm ra quán mì mua chén mì đền bụng cứ việc hắn là cái tiết kiệm người cũng không có cùng bạch tĩnh nhã thành lập khởi thâm hậu cảm tình nhưng xuất phát từ nội tâm ý thức trách nhiệm vẫn là lựa chọn tận lực chiếu cố nàng khẩu vị. Đương nhiên, lấy bạch ra ra cảnh, như vậy ven đường tiệm cơm khả năng căn bản sẽ không bước vào tới, nhưng văn hách viễn cũng không sẽ bởi vì kinh tế thượng sai biệt mà tự ti. Nồi to xào ra tới đồ ăn có độc đáo pháo hoa khí, khoai tây cùng thịt gà hầm thực mềm lạ, cá hố cay chung mang toàn cũng thực ăn với cơm, bạch Tĩnh nhã bất chi bất giác ăn một chén nhỏ cơm, ăn xong rồi còn chưa đã thèm thịnh nửa chén canh, vung chiếc đũa khi cảm giác bụng căng khó chịu. Văn hách viễn phó xong tiền sau trở về liền nhìn đến nàng phùng bụng, những mày bộ dáng rất giống mội mội dưỡng quá thỏ con, chỉ an tĩnh phục khiến cho nhân sinh ra chịu mến tới. Hắn đi qua đi hỏi, có khỏe không? Là nghỉ sẽ vẫn là đi ra ngoài đi một chút tiêu thực. Bạch tĩnh nhã không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi câu, ngươi buổi chiều vài giờ đi làm. Văn hách viễn nâng lên thủ đoạn nhìn hạ thời gian, 12 giờ nghỉ ngơi, buổi chiều 1 giờ rưỡi chung đi làm, hiện tại là 12 giờ 53 phân, trừ bỏ trên đường thời gian hắn còn có thể bồi 20 phút tả hưu. Bạch tĩnh nhã xem hắn thần sắc liền biết thời gian còn lại không nhiều lắm, chỉ vào trên mặt đất hai túi hoa quả nói, ta nghĩ sẽ chính mình đánh xe trở về, này đó trái cây là mua cho ngươi, chính ngươi ăn cũng đúng, phân cho đồng sự ăn cũng đúng, không cần lo lắng cho ta, đã đến giờ liền đi làm đi. Nàng nói xong ở trong lòng đều nhịn không được muốn vì chính mình gieo họ, còn có so này càng thiện giải nhân ý sao. May mắn nàng kết hôn trước xuyên qua tới, Tiếp xúc thời gian thiếu văn hách viễn còn không có nhìn thấu nguyên chủ gương mặt thật, phàm là vãn mấy tháng, nhiệm vụ khó khăn liền bao nhiêu bội số tăng lên. Hôm nay làm văn hách viễn giật mình sự đã không ít, lần nữa đổi mới đối bạch tĩnh nhã nhận chi, thậm chí hoài nghi chính mình phía trước nhận thức chính là một cái khác tư tưởng ra tới người, làm hắn ký ức sinh ra hỗn loạn cảm. Nhưng không thể phủ nhận, giờ này khắc này bạch tĩnh nhã mới càng tiếp cận hắn trong lòng đối thê tử ảo tưởng. Văn hách viễn gần như không thể nghe thấy thở dài. Làm hắn đem bạch tĩnh nhã một mình lưu lại nơi này làm không ra, bởi vậy quyết định lại bồi nàng nghỉ sẽ, chờ thời gian không sai biệt lắm lại cho nàng kêu chiếc xe. Văn hách viễn ở đi làm trước trở lại văn phòng, trong tay trái cây đã chịu đại gia nhiệt liệt chú ý. Hách sa, nghe nói hôm nay có cái xinh đẹp cô nương tới tìm ngươi, đây là nàng mang đi. Lao hứa nói đến chính là ngươi bạn gái, ngươi chừng nào thì giao bạn gái không cùng chúng ta để qua. a. Ai nha, bạn gái tới hẳn là làm chúng ta nhìn xem. Chúng ta rốt cuộc so người có kinh nghiệm, có thể giúp đỡ chấn cửa ải. Văn hách viễn biên người nghe người treo chọc biên mở ra túi, cam sành, quả bưởi, quả táo, lê, còn có không thường thấy trái kiwi, đều dán nhập khẩu thương phẩm tiêu chí, nguyên bản là tưởng cấp các đồng sự phân, nhưng này đó lây ra tới người khác liền biết hắn bạn gái ra cảnh không tầm thường. Cứ việc văn hách viễn sợ phiền thoái, cuối cùng vẫn là đem trái cây phân cho đại gia, quả nhiên chọc mọi người sôi nổi tò mò, một buổi trưa đều không được thanh tịnh đặc biệt là bạch tĩnh nhã về đến nhà sau còn cho hắn gọi điện thoại báo bình an. 189 chương 189 kết hôn nguyên do sự việc hai bên gia trưởng toàn quyền phụ trách cũng không muốn bạch tĩnh nhã thao cái gì tâm liền lễ phục đều là bạch triều dung tìm người đứng làm một bộ váy cưới một bộ sườn sám đông sơn bên này hôn lễ sân nhà từ bạch gia lo liệu định rồi toàn thị tốt nhất khách sạn trừ bỏ bạn bè thân thích ngoại còn mời cùng bạch triều dung có sinh ý lui tới khách cửa cuối tuần bạch triều Dũng khó được nghỉ ngơi gọi điện thoại kêu văn hách viễn tới ăn cơm thuận tiện thương nghị kết hôn sự văn hách viễn buổi chiều ba giờ nhiều chung đến không có tay không tới mua lá trà cùng trái cây còn có một nhà cửa hiệu lâu đời bánh ngọt kiểu âu tây tới liền tới mua nhiều thế này đồ vật làm gì về sau đều là người một nhà không cần như vậy khách sáo lời tuy nói như vậy nhưng bạch triều dũng vẫn là cao hứng làm bảo mẫu đem đồ vật lấy tiến phòng bếp cũng phân phó nói đưa chút trái cây cùng bánh kem đi trên lầu cấp tính nhã từ giữa chưa ăn cơm xong liền không xuống lầu không biết ở vội chút cái gì. Văn Hách Viễn ngồi ở trên sofa cười cười. Khoảng cách lần trước cùng Bạch Tĩnh Nhã gặp mặt đã mấy ngày qua đi, trung gian hai người cũng không có liên hệ. Một là Bạch Tĩnh Nhã không có lại đi tìm hắn, nhị là hắn công tác vội, chờ tan tẩm thông thường điểm, ký túc xá cũng không có điện thoại, chủ động tìm Bạch Tĩnh Nhã cũng không phương tiện. Nghe Tĩnh Nhã nói đã vì lần trước sự cùng ngươi nói tạ tội, ta cái này nữ nhi từ nhỏ đã bị sủng hư, trách ta tâm tư đều hoa ở sinh ý thượng không hảo hảo giáo dục nàng. Có đôi khi nói chuyện không trải qua đại nao, tùy hứng hồi náo, ngươi nhất định nhiều đảm đương. Phê bình nữ nhi một hồi sau, Bạch Triều dũng lại cười nói, bất quá gần nhất có thể là bởi vì muốn kết hôn, hiểu chuyện không ít, tính tình thu liệm rất nhiều, hy vọng có thể tiếp tục bảo trì đi xuống. Văn Hách viễn minh Bạch đối phương ý tứ, đơn giản là không hy vọng hắn bởi vì phía trước sự đối bạch tĩnh nhã tâm tồn khúc mắt, ảnh hưởng bọn họ hôn sau cảm tình, tuy rằng ngày đó lúc sau hắn cũng đã không tức giận, thúc thúc yên tâm ta sẽ chiếu cố hảo tinh nhã hán đối hôn nhân chờ mong giá trị không cao không cầu linh hồn xúc động yêu nhau chỉ cần có thể lẫn nhau tôn trọng tôn trọng nhau như khách liền hảo đi theo bạch triều dũng nhắc tới thiệp mời sự hai ngày này ngươi đem trong cục lãnh đạo đồng sự danh sách cho ta đến nắm chặt ấn ra tới phát đi xuống tựa hồ là không muốn văn hách viễn phản cảm lại bỏ thêm câu kết hôn là nhân sinh đại sự cho dù là xuất phát từ lễ phép cũng muốn mời đại gia này thuộc về người bình thường tình lui tới không cần có cái gì gánh nặng tâm lý văn hách viễn gật đầu hảo ta trở về liền chuẩn bị tư pháp cục mấy cái phòng thêm lên cũng có năm sáu mươi hào người vốn dĩ hắn còn cần phát sầu như thế nào cùng đại gia để đột nhiên muốn kết hôn sự nhưng lần trước bạch tĩnh nhã đi qua sau trong cục đều biết hắn có bạn gái cũng biết bạch tĩnh nhã thân phận còn bị đồng sự ngoa hai bữa cơm chúc mừng hắn đương bạch ra con rể bất quá bạch tĩnh nhã ở đông sơn thị danh dự cũng không tốt có tâm hỏi thăm hoặc trùng hợp nhận thức người khó tránh khỏi sẽ có điều nghị luận văn hách viễn liền trong lúc vô ý nghe được quá một lần nói trắng ra Triều dung cười hắn đương con rể là hao tổn tâm huyết rốt cuộc phàm là có chút nội tình đều sẽ không muốn bạch tĩnh nhã như vậy con râu văn hách viễn làm như không nghe được rời đi không có pha lê tâm phẫn hận hoặc là như thế nào rốt cuộc đây là chính hắn lựa chọn từ đáp ứng xuống dưới ngày đầu tiên khởi liền biết muốn gặp phải chính là cái gì nói chuyện với nhau hơn hai mươi phút bạch chiều dung uống ngụm trà nhuận hầu cười nói ta biết các ngươi người trẻ tuổi không yêu cùng trưởng bối nói chuyện tính nhã mua trên lầu không bằng ngươi đi xem nàng ở vội cái gì bảo mẫu tặng tranh đồ vật đi trên lầu cũng không đem người kêu xuống dưới chỉ nói nàng ở vội máy tính trái cây cũng không ăn bánh kem cũng không ăn còn nói không ở trong phòng ăn cái gì làm bảo mẫu mang xuống dưới phóng phòng bếp văn hách viễn cũng khá tò mò hiện tại dùng máy tính ít người toàn bộ trong cục bất quá xứng hai đài yêu cầu tìm đọc tư liệu đến xin mới được văn hách viễn lên lầu thời điểm Bạch Tĩnh Nhã đang ở bên cạnh vong biên viết viết vẽ vẽ. Trải qua mấy ngày thăm dò, nàng quyết định ở thành phố khai một nhà trào lưu trang phục cửa hàng. Giai đoạn trước gia nhập, hậu kỳ thành lập thuộc về chính mình trang phục nhãn hiệu. Nàng làm quá rất nhiều công tác, cũng có không ngừng sức lực là có thể kiếm tiền phương pháp, nhưng này một đời nàng tưởng thể nghiệm từ không đến có gây dựng sự nghiệp quá trình. Thập niên 90 trang phục ngành sản xuất trăm hoa đua nở, có rất lớn phát triển không gian, quan trọng nhất chính là nàng có một viên ái mỹ tâm. Nhưng gây dựng sự nghiệp chỉ dựa vào nàng chính mình một người rất khó, bởi vậy mới muốn nhìn một chút có thể hay không ở trên mạng tìm được cùng chung trí hướng người. Thịch thịch thích tiếng đập cửa vang lên, bạch tĩnh nhã tưởng lưu gì hoặc phụ thân, trực tiếp làm người đi vào, văn hách viễn đẩy cửa ra liền nhìn đến ăn mặc màu trắng áo khoác tán tóc nghiêm túc viết kế hoạch vị hôn thê. Nghiêm túc công tác người vốn là có độc đáo mị lực, này một mặt bạch tĩnh nhã có hắn chưa thấy qua văn nhã tú lệ. Rốt cuộc viết xong cuối cùng một cái Bạch Tĩnh Nhã khép lại bút cái mới nhớ tới vừa mới có người gõ cửa, quay đầu lại xem, phát hiện đứng ở cạnh cửa thế nhưng là Văn Hách Viễn. Là ngươi A. Đến đây lúc nào, như thế nào không theo ta đi xuống đâu. Lưu gì đi lên thời điểm tưởng nói đến, mới vừa mở miệng đề ra ăn đã bị Bạch Tĩnh Nhã liên tiếp nói mông, lúc sau liền đã quên để Văn Hách Viễn tới sự. Đây là Văn Hách Viễn lần đầu tiên tới Bạch Tĩnh Nhã phòng, dự kiến Trung Lưu Việt, trong phòng tùy tiện một kiện gia cụ đều không phải hắn ít ỏi tiền lương có thể gánh nặng cùng thúc thúc nói hội thoại hắn làm ta đi lên tìm ngươi bạch tĩnh nhã rời đi máy tính bản dẫn hắn tới rồi tới gần bàn công tiểu phòng khách bên trong co sofa bàn trà cùng nước ấm. nàng trước đổ chén nước đặt ở văn hách viễn trước mặt không cần hắn lo lắng tìm đề tài tự nhiên hàn huyên lên ngươi gần nhất công tác vội sao lần trước xem ngươi ở văn phòng nói chuyện không có phương tiện cho nên liền không lại đánh văn hách viễn hồi ức nháy mắt bị nàng kéo đến kia một ngày ăn cơm xong sau hắn trước bồi bạch tĩnh nhã chờ cho thuê Nàng nói muốn báo danh khảo bằng lái, còn kiến nghị hắn có thời gian cũng khảo một cái, nói tương lai ô tô đi ra ngoài là xu thế, công tác sinh hoạt đều dùng thượng. Đưa nàng lên xe sau văn hách viễn hồi trong cục công tác, nghỉ trưa một tiếng rơi thời gian hắn có bạn gái sự đã chuyên khắp, mọi người đều rất tò mò truy vấn, văn hách viễn không có dấu dếm, nói bạch tĩnh nhã đại khái tình huống. Qua ước chừng 20 phút, đã về đến nhà bạch tĩnh nhã cho hắn bàn làm việc thượng máy bàn gọi điện thoại, hắn thậm chí không biết nàng là như thế nào biết dây số tiếp thời điểm tưởng bình thường công tác điện thoại bởi vậy nói chuyện thực thản nhiên uy một tiếng sau báo cho đối phương chính mình là giám sát chỗ văn hách viễn đi theo trong điện thoại liền vang lên nàng tiếng cười nghe kiểm sát trưởng ta là người vị hôn thê bạch tích nhã ta bình an về đến nhà sợ ngươi lo lắng tròn nên cho ngươi gọi điện thoại cái kia khi đoạn văn phòng thực can tĩnh xuyên thấu qua mịt rổ phồn toàn bộ văn phòng đều mơ hồ nghe được trong điện thoại nội dung sôi nổi che miệng cười trộm văn hách viễn không thể khống hồng thấu nhi khung ân hảo Ta đã biết, hắn không có ứng phó loại này đột phát sự kiện kinh nghiệm, cả người xấu hổ không thôi, căn bản không biết nên nói cái gì. Nàng tựa hồ đoán ra chính mình tiếp điện thoại không có phương tiện, ấy nay nói, ta quấy rầy ngươi sao? Vậy không nói nhiều, dù sao ngươi biết ta bình an về đến nhà là được, ngươi công tác vội, chờ có thời gian cho ta tới điện thoại, ta gần nhất đều ở nhà. Các đồng sự lại là một trận cười trộm, văn hách viễn lung tung ứng bài câu, thẳng đến điện thoại cắt đứt còn có chút ngông. Hắn ho nhẹ một tiếng uống lên nước miếng sau mới hồi, ta còn hảo. Mỗi ngày công tác cơ hồ đều giống nhau, chỉ có vội cùng tăng vội, cơ hồ không có nhàn thời điểm, rất nhiều thời điểm yêu cầu tăng ca. Nếu hôm nay không phải bạch dũng cường gọi điện thoại làm hắn lại đây, hắn còn ở văn phòng xem tân án kiện tư liệu. Ta gần nhất cũng ở suy xét về sau làm cái gì, tuy rằng ta ba nói có thể tiến công ty học tập, bất quá ta đối trong nhà sinh ý không có hứng thú, muốn làm điểm khác. Nói xong, nàng đứng dậy nói, ngươi chờ hạ, ta đi lấy cái đồ vở. Sau đó liền đi trong phòng đem viết tốt gây dựng sự nghiệp kế hoạch lấy lại đây đưa cho hắn. Đây là ý nghĩ của ta, ngươi tham mưu một chút, giúp ta tra lậu bổ khuyết. Văn hách viện tiếp nhận, chỉ nhìn hai mắt liền ngây ngẩn cả người, bạch tính nhã gây dựng sự nghiệp kế hoạch viết phi thường kỹ càng tỉ mỉ, từ như thế nào tuyển cửa hàng, như thế nào gia nhập nhãn hiệu, lại đến như thế nào thiết kế, như thế nào tìm nhà xưởng đại lý chờ, liền trung gian sẽ gặp được vấn đề đều rõ ràng bày ra ra tới, bao gồm nguy hiểm đánh giá cùng dự phòng hắn không nghi ngờ bạch tĩnh nhã có thể làm được bởi vì bạch gia có như vậy tài lực rất nhiều sự chỉ cần nàng mở miệng tự nhiên có người giúp nàng làm tốt nay đó đều là chính ngươi tưởng bạch tĩnh nhã có chút tiểu kiêu ngạo gật đầu đúng vậy hoa ta mấy ngày thời gian câu tứ đây là nhất thành thuộc phiên bản văn hách viên kỳ thật không hiểu làm buôn bán nhưng hắn thường xuyên tiếp xúc kinh tế loại án kiện cũng xem qua không ít kinh tế học tương quan thư tịch từ lý luận thượng giảng bạch tĩnh nhã thiết tưởng là hợp lý hắn không tiết tán thường nói kế hoạch không tồi tính khả thi cũng cao có thể trở thành sự nghiệp tới làm cải cách mở ra đã sớm bắt đầu quốc gia cũng duy trì các loại hình thức gây dựng sự nghiệp hoạt động tuy rằng hắn cấp không được bạch tĩnh nhã kinh tế thượng trợ giúp nhưng tinh thần thượng sẽ cho dư duy trì thúc thúc ở sinh ý thượng có thực thành công kinh nghiệm ngươi không ngại nhiều hướng hắn thỉnh giáo kia đương nhiên bạch tiên sinh chính là ta miễn phí quân sư ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn trừ bỏ bày mưu tính kế tài chính khởi đầu cũng muốn trông cậy vào hắn mới được Ai làm hắn là Bạch Tĩnh Nhã Ba Ba. Hai người cùng nhau xuống lầu, Bạch Triều dụng xem bọn họ cười nói sóng vai đi bộ dáng thật cao hứng, cảm thấy chính mình lựa chọn thực chính xác, may mắn nữ nhi nháo không muốn cùng hách xa kết hôn thời điểm kiên trì xuống dưới, hiện tại liêu ám hoa minh, cuối cùng không làm thất vọng qua đời thê tử. Cơm Triều còn không có chuẩn bị tốt, các ngươi có thể đi trong viện đi dạo. Hắn biết người trẻ tuổi bồi dưỡng cảm tình phải có tư nhân không gian, nữ nhi mười mấy tuổi thời điểm đến để phòng khác phái tiếp cận, hiện tại bất đồng. Đều là muốn kết hôn người, hắn cái này đương ba ba không thể làm bóng đèn. Đáng tiếc Bạch Triều Dũng hảo ý nữ nhi không lánh, ngược lại ngồi ở hắn bên người kéo hắn tay nói, ba, ta có cái gì phải cho người xem. Bạch Triều Dũng ngoại ý muốn nga nói, phải không? Thứ gì như vậy thần bí? Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là nữ nhi lại mua cái gì thú vị ngoạn ý, không nghĩ tới đưa tới trong tay chính là hai tờ giấy. Đây là ta gây dựng sự nghiệp kế hoạch, ngươi nếu là cảm thấy đáng giá đầu tư ngàn vạn đừng bùng xịn. Ta chính là người nữ nhi duy nhất." Bạch Triều Dung còn không có xem, nữ nhi liền hoảng hắn cánh tay hoảng hắn đau đầu, rất có loại không đáp ứng không bỏ qua ý tứ, một bên Văn Hách Viễn cảm thấy thú vị, nhấp môi nhàn nhạt cười. Bạch Triều Dung cố sức cầm lấy trên bàn trà kính Viễn thị mang lên, một cái tay khác giơ dong đưa trang giấy nói, "Ngươi như vậy hoảng ta nhưng xem không được." Bạch Tĩnh Nhã nghe xong bùng ra thật kim chủ ba ba tay, an tĩnh ngồi xuống, chờ kim chủ ba ba cho nàng hồi đáp. Mà Bạch Triều Dung trong lòng tưởng còn lại là nữ nhi khó được có đứng đắn sự muốn làm lập tức lại muốn kết hôn chỉ cần ý tưởng không rời phổ hắn khẳng định ra tiền đương tân hôn lễ vật cũng hảo chơi chơi cũng hảo xét thấy nữ nhi đã từng rất nhiều không thể nói lý hành vi hắn hiện giờ đối nữ nhi yêu cầu rất thấp không làm trái pháp luật sự liền hảo lại nói tiền kiếm lời vốn dĩ chính là cho nàng hoa ai làm hắn liền như vậy một cái nữ nhi đâu một trăm chín mươi chương một trăm chín mươi bạch triều dũng làm tốt nhất hư chuẩn bị tâm lý nhìn đến nội dung lại làm hắn chấn động thậm chí không tin là nữ nhi chính mình viết ra tới chừng lớn đôi mắt hỏi này thật là ngươi nghĩ ra được bạch tĩnh nhã phụt một tiếng cười cảm thấy hắn khiếp sợ bộ dáng rất giống hoàn châu cách cách hoàng a mã đáng tiếc này bộ thần kịch còn không có bá gia vô pháp cùng người khác cùng nhau chia sẻ vui sướng suối nguồn nàng cười mặc danh đem bạch triều dũng cùng văn hách viễn đều chỉnh có điểm đốc đặc biệt là bạch triều dũng đáng tin cậy nữ nhi hắn không thói quen như vậy không thể nắm lấy đoán không ra ngược lại là hắn quen thuộc bộ dáng Ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc bạch tĩnh nhã nhất định phải làm hắn thất vọng. Ba, ngươi nhưng qua đâu, không phải ta tưởng còn có thể là ai. Đều nói kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, ngươi không thể tổng dùng lao ánh mắt xem ta, trong chốc lát hy vọng ta hiểu chuyện nghe lời, trong chốc lát lại không tin ta năng lực. Nàng biểu tình thực đúng chỗ, chính là cái loại này thương tâm chung mang theo mất mát, mất mát chung mang theo lên án, đem bạch triều dũng nội tâm đối nữ nhi ấy nấy trăm phần trăm câu ra tới Vội không vội an ủi nói, không có, ba ba như thế nào sẽ không tin ngươi đâu, ngươi là nữ nhi của ta, đều nói nữ nhi tùy ba ba, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi cùng ba ba giống nhau thông minh, có khả năng. Bạch tĩnh nhã bĩu môi hừ hạ, cái gì khổ sở, lên án cũng chưa, thay thế chính là vừa lòng tới cười. Kia còn kém không nhiều lắm, dù sao đây là ta chính mình chủ ý, ngươi nếu là đau lòng ta phải duy trì. Nguyên chủ tốt nghiệp đại học sau vẫn luôn trong nhà ngồi sổm, không làm gì đứng đắn công tác. Dù sao Bạch Triều Dung cấp tiền tiêu vật không ít, nhạc đường sâu gạo. Nhưng đối nàng mà nói cả ngày ăn không ngồi rồi thật sự nhàm chán, có thể đem sự nghiệp cùng yêu thích kết hợp lên mới hoàn mỹ. Bạch Triều Dung đối này phân gây dựng sự nghiệp kế hoạch tổng thể thượng là khẳng định, giai đoạn trước khai trang phục cửa hàng đơn giản là bề mặt, nhập hàng, nhân công chờ vấn đề, đầu nhập tài chính sẽ không quá nhiều, chẳng sợ chỉ là tiêu tiền làm nữ nhi chơi chơi tống cổ thời gian, cái này tiền Bạch Triều Dung cũng sẽ ra. Một cái khác Hắn cũng có tâm xem nữ nhi hay không thật sự có kinh thương thiên phú, làm hảo công ty về sau nhận ca vấn đề hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hảo, ngày mai ta khiến cho kế toán lấy 10 vạn cho ngươi, ngươi chức dùng, này 10 vạn năng làm thành cái dạng gì liền xem bản lĩnh của ngươi. 96 năm thành thị công nhân viên chức bình quân năm thu vào bất quá 1 vạn khối, đông sơn thị thương phẩm giá nhà cách mỗi bình cũng bất quá một ngàn năm tả hưu, 10 vạn khối để 10 cái công nhân năm thu vào, có thể mua 6 chục bình trung cư có thể mua tam vạn nhiều cân thịt heo, 99% gia đình lấy không ra nhiều như vậy tiền tiền tiết kiệm, mà đối Bạch Triều Dũng mà nói, bất quá là cho nữ nhi đếm thử gây dựng sự nghiệp tài chính khởi đầu. Bạch Tĩnh nhã đối kim chủ ba ba hảo phóng phi thường vừa lòng, ôm cánh tay hắn dựa vào hắn đầu vai nói, cảm ơn ba ba, này đó tiền ta nhất định vật tận kỳ dụng, một chút ít đều sẽ không lãng phí. Bạch Triều Dũng đối nữ nhi làm lũng rất là hưởng thụ, vỗ cánh tay của nàng cảm khái nói, Ngươi có thể có như vậy tiến tới tầm ba ba liền rất cao hứng, mặc kệ trung gian gặp được cái gì khó khăn cùng ba ba nói, ba ba nhất định trợ giúp ngươi. Văn hách viện đối cha con hai người làm, hoa, sự, tiền, hiệu suất xem thế là đủ rồi, ba năm phút nội liền định ra một cọc mười vạn khối sinh ý, phải biết rằng hắn công tác hơn hai năm mới tích cóp sáu nghìn, đương nhiên không bao gồm phía trước còn cấp bạch triều dũng giúp đỡ phí dụ. Tuy rằng nội tâm rõ ràng cảm nhận được hai nhà người ở kinh tế trên thực lực trinh lệnh, Nhưng nhìn đến vị hôn thê được như ý nguyện tươi cười vẫn là thực vì nàng cao hứng. Hai nhà kinh tế trinh lệnh nguyên bản liền đại, đây là hắn đã sớm hiểu biết, không đến mức tùy thời tùy chỗ pha lê tâm. cơm triều thực phong phú, bạch triều dung không hổ là làm đại sinh ý, thực sẽ tìm đề tài, chút nào không cho văn hách viễn cảm thấy tẻ ngắt. 191 mươi 191. Vốn dĩ đâu ta là cảm thấy trong nhà địa phương đại, liền tính kết hôn nhiều người cũng trụ hạ, nhưng tính nhã không đồng ý nói không rõ tình huống người dễ dàng ở sau lưng nói xấu đến nỗi cái dạng gì nhàn thoại không cần minh xác nói ra đại gia cũng đều có thể minh bạch văn hách Viễn có điểm ngoài ý muốn kỳ thật hắn phía trước nghĩ tới hôn sau ở nơi nào vấn đề nhưng khi đó bạch tĩnh nhã rất khó câu thông bạch triều dũng lại đối hắn phi thường chiếu cố vẫn luôn không tìm được thích hợp mở miệng cơ hội bạch triều dũng tiếp tục nói ta xem các ngươi cục phụ cận có cái tiểu khu hoàn cảnh không tồi cho các ngươi mua căn hộ đường tân hôn lễ vật thế nào Hai cha con đều nhìn về phía Văn Hách Viễn, chờ hắn đáp lại. Thúc thúc, ngài cùng Tĩnh Nhã có thể vì ta suy xét chu toàn ta thực cảm kích, phòng ở vấn đề ta phía trước nghĩ tới, trong cục có thể bằng giấy hôn thu xin phúc lợi phòng, chỉ là diện tích không lớn, hai phòng một sảnh, ta cũng biết Tĩnh Nhã chỉ sợ sẽ trụ không quen. Văn Hách Viễn ý tưởng là, nếu Bạch Tĩnh Nhã không muốn, vậy trụ Bạch Triều dũng mua phòng ở, tuy rằng hắn hiện tại không có năng lực chi trả phòng khoản, tương lai cũng sẽ thông qua nỗ lực công tác còn trở về nhà bọn họ vẫn luôn là mẫu thân đương gia bởi vậy văn hách viễn từ nhỏ quan niệm chính là kết hôn sau tiền giao cho thê tử quản hiện tại cùng bạch tĩnh nhã kết hôn cũng giống nhau tuy rằng hắn mỗi tháng tiền lương còn chưa đủ bạch tĩnh nhã mua một kiện quần áo này bạch triều dung vừa định nguyện cự bên kia bạch tĩnh nhã cư nhiên đồng ý có thể à ở nơi nào đều giống nhau nếu có thể xin đến phúc lợi phòng chúng ta hôn sau liền trụ kia văn hách viễn có chút động dung xem qua đi bạch tĩnh nhã biểu tình không giống như là tùy ý ứng phó ngược lại là bạch triều dũng nhữ lại mày hiển nhiên là cho rằng phúc lợi phòng hoàn cảnh kém không muốn nữ nhi trụ qua đi chịu khổ tuy rằng như vậy phòng ở rất nhiều người tưởng trụ còn trụ không được văn hách viễn hỏi ngươi thật sự nguyện ý trụ qua đi bạch tĩnh nhã ngạo kiều nói đúng vậy người khác có thể ở lại ta đương nhiên cũng có thể nàng đã ở trong khoảng thời gian ngắn tự hỏi quá chú đến chính phủ đơn vị phúc lợi phòng có thể nhanh chóng tích lũy nhân mạch cũng có thể giảm bất bạch ra con rể cái này thân phận cấp văn hách viễn mang đến ảnh hưởng Văn hách viện trong lòng dâng lên dòng nước ấm, biết nàng nguyện ý chủ quá khứ là xuất phát từ đối chính mình thông cảm, đầu chi lấy đạo, báo chi lấy lý, hôn sau hắn nhất định toàn tâm toàn ý, làm một cái có trách nhiệm có đảm đương trượng phu. An cơm xong bạch triều dũng lại lần nữa cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, làm nữ nhi bồi chuẩn con rể ở trong sân đi dạo, chính hắn tắc lôi đã bất động xem nổi lên bản tin thời sự. Bạch ra sân rất đại, loại không ít hoa cỏ, còn có một cái loại nhỏ ao cá, dưỡng mười tới điều cá chép đỏ. Sắc trời rốt cuộc tối sầm xuống dưới, cho dù có đèn đường cũng không sáng lắm, hai người từ trong phòng ra tới sóng vai đi ở đá của phô đường nhỏ thượng, mới đầu vẫn luôn trầm mặc. bạch tĩnh nhã lười tìm đề tài, văn hách viễn bởi vì suy nghĩ quá nhiều, lập tức không biết nên nói cái gì. Thẳng đến bạch tĩnh nhã xuyên tiểu giày ra huy chân sau, văn hách viễn dưới tình thế cấp bách giữ chặt cánh tay của nàng tránh cho nàng kẽ ngã, rốt cuộc có lần đầu tiên thân thể thượng tiếp xúc, cứ việc còn cách tầng áo khoác, nhưng kia tế phảng phất dùng một chút lực là có thể bẻ gãy xúc cảm lại ở hắn trong lòng quen quẩn hắn vẫn luôn nắm thẳng đến bạch tĩnh nhã vô ngực một lần nữa chạm hảo sau mới hậu chi hậu giác buông lòng ra vì che giấu trong lòng kia nháy mắt rung động ho nhẹ một tiếng nói phòng ở sự ta sau khi trở về liền nắm chặt thời gian xin cảm ơn ngươi nguyện ý tiếp thu bạch tĩnh nhã quay đầu cười mắt tươi đẹp hồi này không có gì dù sao ở nơi nào đều giống nhau bất quá phúc lợi phòng hẳn là rất hút hàng đi nếu là ngươi xin không được vậy chỉ có thể nghe ta an bài văn hách viễn gật đầu đồng ý đèn đường hạ bạch tĩnh nhã cởi rộ lên rất đẹp thiếu phân chưng, dương nhiều phân dịu dàng giống chỉ đem chính mình võ trang lên miêu bất quá là khoác da hổ thôi thứ hai văn hách viễn tìm hậu cần bộ chu chủ nhiệm cố vấn phúc lợi phòng sự chu chủ nhiệm thế mới biết hắn còn có bốn mươi thiên liền phải kết hôn không thể thiếu chúc mừng một phen lại hỏi ngươi như thế nào hiện tại mới đến kết hôn như vậy đại sự trước tiên một năm nửa năm nên chuẩn bị phòng nguyên thực hút hàng không phải thời thời khắc khắc đều có mỗi lần có tân phòng nguyên xếp hàng chờ phân phối người một đống bất quá văn hách viễn vận khí tốt hậu cần bộ vừa mới thu một bộ phòng chống có cái trưởng khoa từ trước xuống biển người một nhà muốn dọn đi một cái khác tỉnh sinh hoạt mới vừa đưa về chìa khóa văn hách viễn liền tới rồi ba phòng một sảnh theo lý thuyết ngươi cấp bậc không đủ nhưng lãnh đạo nhóm phòng ở đều phân hảo liền tiện nghi ngươi tiểu tử này đi văn hách viễn may mắn chính mình xác thật gặp may mắn biết chu chủ nhiệm giúp đại ân nếu hắn giấu dếm chính mình có phòng nguyên tin tức hắn chỉ sợ trong lúc nhất thời rất khó biết được chu chủ nhiệm thật sự quá cảm tạ ngài chịu không ta phải thỉnh ngài ăn cơm chu chủ nhiệm cười ha hả lấy ra bảng biểu làm văn hách viễn điển điền hảo sau từ chu chủ nhiệm ký tên cũng đong giấu kế tiếp chờ trong cục mấy cái lãnh đạo thiêm hảo tự sự tình cũng liền ván đã đóng thuyền bên kia bạch tĩnh nhã tìm nhà mặt tiền cũng thực thuận lợi trung tâm thành phố có cái cắt phòng cho thuê mặt tiền cửa hiệu phía trước là bán hắn dày bởi vì trong nhà xảy ra chuyện phó không dạy nổi tiền thuê kết nghiệp này gian cửa hàng rất nhiều người hỏi nhưng phòng chủ không chịu giảm giá bởi vậy mọi người đều ở quan vọng không nghĩ tới gặp được bạch tĩnh nhã cái này không kém tiền chủ nàng tin tưởng vững chắc diệu hương cũng sợ ngõ nhỏ thầm tốt trong đất vị trí có thể làm sinh ý làm ít công to huống chi nàng khai chính là yêu cầu lưu lượng khách phục sức cửa hàng không khai ở người đến người đi lấy cớ làm ai đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấy sao có thể hấp dẫn đã có tiền người vào tiệm mua sắm đâu vì tránh cho đêm dài lắm rộng bạch tĩnh nhã lập tức thanh toán hai năm tiền thuê nhà tam vạn tám liền không có phòng chủ mặt mày hớn hở hào phóng tặng thủy điện gắt kết thiện duyên bất quá thực mau liền hối ruột phát thanh bất quá đây là lời phía sau phúc lợi phòng sự có mặt mày sau văn hách viễn cấp bạch tĩnh nhã đánh thông điện thoại là tan tầm sau đi bên đường tiệm bán báo đánh tại đây loại sự thượng hắn rất là cẩn thận rốt cuộc còn không có chứng thực xuống dưới trung gian rất có khả năng xuất hiện biến cố thật tốt quá Vừa vận ta tìm công trình đội trọng trang cửa hàng, đến lúc đó có thể hai bên cùng nhau tiến hành. Hai bên đều tiến hành quá cơ sở Trang Hoàng, chỉ cần dựa theo tâm ý sửa chữa liền hảo, không cần tiêu phí quá nhiều thời gian. Hai người hiện tại quan hệ đã có thể vui sướng đàm luận tân phòng Trang Hoàng. Văn Hách Viên An tĩnh nghe vị hôn thê ở trong điện thoại nói nàng thích cái gì nhan sắc sàn nhà, gia cụ tài chất cùng phối màu chờ bất chi bất giác khỏe môi nổi lên ý cười, hàn huyên hơn 20 phút mới cắt đứt, hoàn toàn không cảm thấy chân toan Hắn nói, ngươi thích cái dạng gì chúng ta liền giả dạng làm cái dạng gì, hết thể dựa theo ngươi yêu cầu tới. Dù sao hắn đôi ăn, mặc, ở, đi lại không có khái niệm, có thể xuyên là được, có thể lấp đầy bụng là được, có thể ở lại có thể xuyên là được. Xin ở một vòng nội thông qua, hậu cần bộ đồng chí không rõ ràng lắm văn hách viện luyến ái tình huống, văn phòng đồng sự là rõ ràng, mọi người xem hắn xin phòng ở khó hiểu hỏi, bạch ra như vậy có tiền còn dùng ngươi xin cái gì phòng ở a? Loại này trung cư nuông chiều từ bé đại tiểu thư nhưng không chừng chủ quán. Còn có người nhắc tới bạch gia biệt thự. Mỗi lần từ cửa trải qua đều hâm mộ, lao đại sân, bên trong còn loại thụ đâu, ba tầng lâu như vậy cao, ngươi vị hôn thê là con gái một, chẳng lẽ các ngươi còn muốn dọn ra tới trụ. Đây là văn hách viễn ở phía trước xin phúc lợi phòng khi bảo trì trầm mặc nguyên nhân, có chút ý tưởng không phải ai đều có thể lý giải. Hắn không có giải thích quá nhiều, chỉ nói, đây cũng là nàng ý tưởng, chúng ta rốt cuộc kết hôn. Lại cùng cha mẹ ở cùng một chỗ không thích hợp. Chuyện này thượng hiển nhiên nữ đồng sự càng có nói thỏa thích lý tưởng. Không ở cùng nhau hảo, tiểu hai vợ chồng có chính mình ra cảm tình càng tốt, ta năm đó kết hôn thời điểm tuổi trẻ không hiểu chuyện, bị bà bà chỉnh quá sức mới hiểu được lại đây, thật kêu ngã một lần khôn hơn một chút. Tiểu nghe cùng ngươi tình huống bất đồng, hắn cha mẹ đều ở quê quán đâu, bất quá nói trở về, tiểu nghe ngươi kết hôn cha mẹ lại đây cùng nhau chủ sao. Văn hách viễn lắc đầu, sẽ không, quê quán có mà đi không khai. Đây là một phương diện, về phương diện khác cha mẹ cũng sợ cùng con dâu không hợp, bọn họ đối bạch ra coi trọng xa cực chính mình. Trong chọn có gì đó, thuê cho người khác loại cũng đúng, cha mẹ vất vả cả đời tới trong thành hưởng phúc thật tốt. Ta một lời hữu một ngữ, nói cái gì đều có, văn hách viễn lấy đưa tài liệu vì từ rời đi văn phòng, cũng rời xa những cái đó sôi nổi hỗn loạn thanh âm. Hắn trước nay liền hiểu được chỉ nghe chính mình nội tâm thanh âm, cũng chỉ để ý thân cận người nhà bằng hữu. Những cái đó tùy ý mà ra nói sẽ không để trong lòng. Hôm nay Bạch Triều dung kêu hắn đi trong nhà lấy thẻ mời, Hồng Đế vương thống nhất ấn vẫn tốt, khách hứa tên căn cứ văn hách viện cung cấp danh sách tới, liền bảo vệ cửa đại gia lao hứa đều có. Hắn ở nông thôn lớn lên, không có coi thường người tật xấu, bất luận thân phận chức vị cao thấp, có tiền cùng không, ở nhân cách thượng đều giống nhau. Chính cái gọi là, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Hắn là tan tầm lại đây, con ăn mặc chế phục, sân hắn dáng người càng thêm đĩnh bạc. Anh Tuấn Trung lộ ra tinh nghiêm cùng thần bí, chắc tuyệt mà trầm ổn. Bạch Triều Dung tự nhiên muốn lưu hắn ở nhà ăn cơm. Bạch Tịnh Nhã cầm rất nhiều bản vẽ cho hắn xem, đại bộ phận là hôn phòng thiết kế phương án, thiếu bộ phận là cửa hàng. Tuy rằng Văn Hách Viễn sẽ không quản này đó, Bạch Tịnh Nhã cũng tưởng cùng hắn chia sẻ một chút, thuận tiện làm hắn đề điểm ý kiến. Này thuộc về tăng tiến cảm tình phương thức chi nhất. Ta đi xem qua phòng ở, không gian rất đại, một cái phòng ngủ, một cái thư phòng, một cái khác liền làm khách phòng hảo, quê quán người tới có thể ở. Nàng rõ ràng người nhà đối Văn Hách Viễn ý nghĩa, tôn trọng người nhà của hắn chính là tôn trọng hắn, tự nhiên nguyện ý dụng tâm đối xử tử tế bọn họ, cũng biết như vậy sẽ làm Văn Hách Viễn đối chính mình vừa lòng, nhưng nàng vẫn là xem nhẹ Văn Hách Viễn xúc động, nếu nói phía trước đối Bạch Tĩnh Nhã thay đổi chỉ là lược có hảo cảm, như vậy vì phụ mẫu người nhà lưu lại một gian phòng cho khách, mới chân chính kích thích hắn trái tim, tin tưởng nàng là thật sự ăn ăn, biến hảo. Hắn mặt mày sơ lãng đạm cười nói, "Hảo, đều nghe ngươi ăn bài, ngươi nói cái gì đều hảo." Bạch tĩnh nhã nhìn thấu dường như liếc hắn liếc mắt một cái, khẩu thị tâm phi ra hỏa, nếu không phải an bài phòng cho khách, hắn mới sẽ không như vậy vừa lòng. Cơm chiều sau văn hách viễn phải đi về, Bạch triều dũng làm tài xế đưa, lên xe trước Bạch tĩnh nhã bồi hắn nói hội thoại, chỉ thấy hắn từ trong túi móc ra một cái màu đỏ tiểu buồn, đưa cho nàng nói, mấy năm nay ta tồn hạ tiền không nhiều lắm, chỉ sợ còn chưa đủ phó trang hoang phí, nhưng ta sẽ nỗ lực công tác, tranh thủ hảo hảo biểu hiện thăng chức tăng lương, cho ngươi càng tốt sinh hoạt. Bạch tĩnh nhã tiếp nhận vừa thấy, màu đỏ sầm tiểu buồn thượng quả nhiên viết sổ tiết kiệm hai chữ. Nàng quăng mi cười, biểu hiện không tồi, có trách nhiệm cảm nam nhân nên như vậy, tiếp tục nỗ lực lên, ta xem chọn ngươi. Có thể ở hôn trước liền giao ra sổ tiết kiệm, quả nhiên là cái sinh hoạt hảo nam nhân, bạch tĩnh nhã phi thường vừa lòng. Văn hách viễn bị nàng tiểu tham tiền biểu tình cho cười, không biết đương nàng nhiều thiếu tiền đâu. Bất quá này cũng đại biểu cho nàng không chê chính mình so nàng nghèo, tốt xấu bảo vệ hắn yêu ớt lòng tự trọng. 192 chương 192 hôn lễ trước một tháng bạch tĩnh nhã bắt được phía trước định chế kết hôn lễ phục tuy rằng lễ phục không phải nàng chính mình tuyển nhưng giúp nguyên chủ tuyển lễ phục sư phó rất có ánh mắt quần áo thực tốt phát họa ra dáng người ưu thế không hổ là dùng nhiều tiền làm nguyên chủ trước kia giao đều là hồ bằng cầu hưu, chỉ có một tiểu học đồng học làm người không tồi, ở bệnh viện dược phòng đương kế toán thành bạch tĩnh nhã hiện giờ duy nhất bằng hữu kiêm quê mật tĩnh nhã ngươi xuyên này thân quá xinh đẹp ta bảo đảm kết hôn ngày đó tân lang quan có thể xem đôi mắt đăm đăm bạch tĩnh nhã thiết tưởng hạ văn hách viễn đôi mắt đăm đăm bộ dáng phát hiện phát họa không ra vẫn là làm hắn tiếp tục đường cái an tĩnh mỹ nam tử đi tôn bội chính là nàng phù dâu phía trước không suy xét phù dâu lễ phục vấn đề bạch tĩnh nhã làm tặng lễ phục tới người giúp tôn bội đo kích cỡ chế tạo gấp gáp tôn bội ngượng ngùng nói kỳ thật ta không cần hôn lễ ngày đó chỉ cần người cái này tân nương tử đẹp là được bạch tĩnh nhã chế nhạo nhìn nàng nói khó mà làm được ta làm hách xa tìm bọn họ cục xoáy nhất độc thân nam đồng sự làm bạn lang vạn nhất nhìn vừa mắt làm sao bây giờ nữ nhân mặc kệ khi nào đều phải bằng tốt trạng thái xuất hiện bởi vì duyên phận tùy thời tùy chỗ sẽ đến tôn bội rất ngượng ngùng chủ yếu là nàng lớn lên bình thường cho nên khuyết thiếu tự tin vừa nghe bạch tĩnh nhã tìm như vậy xoáy bạn lang còn không có nhìn thấy người đâu mặt liền đỏ nếu không phải đáp ứng rồi bạch tĩnh nhã không thể nuốt lời chỉ sợ sẽ đổi ý phủ dâu sự ta phát hiện ngươi hiện tại nói chuyện một bộ một bộ Căn bản nói bất quá ngươi. Con có, lần trước ở trên phố gặp được nhìn quanh mong các nàng mấy cái, hỏi ngươi vì cái gì không cùng các nàng hảo. Nói đánh vài cái điện thoại ngươi cũng chưa tiếp. Nhìn quanh mong chính là nguyên chủ phía trước hồ bằng cẩu hữu chi nhất, cũng là nguyên chủ quan trọng nhất quân sư. Trong tiểu thuyết nguyên chủ nhân tình chính là nhìn quanh mong giới thiệu quá khứ. Tuy rằng nội dung không viết như vậy minh xác, nhưng bạch tĩnh nhã hợp lý hoài nghi nhìn quanh mong cùng nhân tình có một chân. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng trước kia ta đầu hóc hỏng rồi mới cùng các nàng thấu cùng nhau, ngươi không cũng thường xuyên khuyên ta ly các nàng xa một chút sao. Bạch Tĩnh Nha nói chính là lời nói thật, phía trước nàng đi theo bất lương thiếu niên học cái xấu, những cái đó ngóng trông nàng tốt thân nhân, bằng hữu khuyên quá rất nhiều lần, làm nàng đừng cùng những người đó kết giao, bất quá nguyên chủ phản định, người khác càng không cho nàng càng cảm thấy những người đó hảo, cùng chúng cổ giống nhau. Tôn bội cảm thấy Bạch Tĩnh Nha nói rất đối, người không có khả năng vĩnh viễn trưởng không lớn. Trước kia đi nhầm lộ là bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại rốt cuộc biết thông suốt. Hôn lễ định ở tháng 6 18, đúng là không tính lánh cũng không tính nhiệt thời điểm. Tháng 5 trung tuần 2 người hôn phòng trang hoàng xong, Văn Hách Viễn cầm chìa khóa mang theo vị hôn thê cùng nhau nghiệm thu. Mở cửa chính là gỗ thô sắc sàn nhà, màu sáng nhạt bức màn theo gió đong đưa, gia cụ đều là đại địa sắp điệu, giản lược lại thực dụng, kiểu dáng lộ ra loại nói không nên lời cao cấp cảm. Sở hữu trang hoàng đều là dựa theo Bạch Tĩnh Nhã Phương ăn tới tự nhiên có hậu thế thẩm mỹ ở phóng tới mười năm hai mươi năm sau đều sẽ không quá hạn thế nào còn vừa lòng sao ở nàng chờ mong trong ánh mắt văn hách viễn gật gật đầu khá tốt không hoa lệ nhìn thực tuấn mắt gia cụ nhan sắc cùng quê quán gia cụ màu sắc thực tương tự chỉ là càng thêm tinh xảo cũng càng thêm ngăn nắp nhưng đồng dạng ấm áp tham quan phòng thời điểm văn hách viễn nói trong nhà gọi điện thoại tới nói cho chúng ta làm sáu giường tân sợi đông còn có hai bộ chăn đơn vỏ chăn bọn họ tưởng trước tiên đưa tới Mẫu thân ở trong điện thoại có chút thấp thỏm, chủ yếu là sợ con dâu ngại nông thôn đồ vật không tốt, vạn nhất bối lại đây không chịu muốn còn sinh khí làm sao bây giờ. Lần trước gặp mặt con dâu nói chút không xuôi thai nói, lúc ấy hai vợ chồng khuyên nhi tử đừng để ý, kỳ thật chính bọn họ cũng nhập tâm, bất quá là không nghĩ bởi vì bọn họ làm phụ mẫu ảnh hưởng đến nhi tử hôn nhân. Không đề cập tới thông gia từng giúp đỡ quá nhi tử đi học, liền nói bạch ra điều kiện, so nhà mình hảo quá nhiều, bọn họ không thể giúp nhi tử còn cấp nhi tử kéo chân sau. Có thể có cái đắc lực nhạc gia tương hộ, nhi tử nhật tử có thể hào không ít. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, vì nhi tử hạnh phúc, hai vợ chồng cũng sẽ bằng đại lòng dạ bao dung con dâu. Có thể a nghe nói tân bắn ra tới sợi bông ngủ lên nhất thoải mái, bất quá lập tức liền phải đến mùa hè, một chốc một lát còn dùng không thượng. Giọng nói mang theo một chút tiếng đuối, văn hách viễn nghe song an hạ tâm, chuẩn bị cách thiên cấp trong nhà gọi điện thoại. Trong nhà không có trang bị điện thoại cơ, Toàn bộ trong thôn cũng chỉ có mấy hộ điều kiện phá lệ hảo nhân ra có, ngày thường trò chuyện dùng chính là quậy bán quà vật điện thoại, mặc kệ đánh vẫn là tiếp đều đến thu phí, bởi vậy không có đặc thù sự tình cha mẹ rất ít thông qua điện thoại câu thông. 193, chương 193. Sáu giường sợi bông muốn từ quê quán lộng tới tỉnh thành cũng không dễ dàng, nghe phụ đối tâm giường nghe mẫu thân thể không hảo mang theo tiểu nữ nhi nghe linh, đồng hành còn có văn hách viễn biểu ca ngô đông lâm. Bọn họ đầu tiên là ngồi đội sản xuất máy kéo đến trấn trên, lại ngồi xe buýt đến huyện thành, đi theo lại từ huyện thành đổi đường dài xe đến Đông Sơn, buổi sáng 5 giờ nhiều trung liền xuất phát, trên đường suốt hoa mười mấy giờ, đến tỉnh thành vận chuyển hành khách chạm đã là trạm vạng. Nghe linh lớn như vậy trước nay không ra quá xa nhà, đi qua gần nhất địa phương bất quá là huyện thành mà thôi, dọc theo đường đi phun ra vài lần, mà nghe mẫu thân thể vốn là không tốt, xuống xe khi sắc mặt trắng xanh, đi đường cũng run run rẩy rẩy. Không đỡ điểm cái gì có thể lập tức té ngã. Nô Đông Lâm đem mấy cái túi da rắn từ xe đỉnh rỡ xuống, trên quần áo dính không ít hôi, xoa hắn cùng cô mẫu dưỡng nói, chúng ta hiện tại đi đâu à? Trực tiếp đi hách xa đơn vị tìm hắn vẫn là sao? Văn hách viên phía trước công đạo quá cha mẹ, tới phía trước cần phải trước tiên nói với hắn, tốt nhất lên xe trước ở nhà ga cho hắn gọi điện thoại, như vậy hắn có thể tính đã đến giờ nhà ga tiếp bọn họ. Nhưng hai vợ chồng quá vì nhi tử suy xét, sợ chậm trễ nhi tử công tác Căn bản không để hôm nay xuất phát sự, càng miễn bản cứ gọi điện thoại, bởi vậy văn hách viễn là một chút đều không biết tình. Nghe căn dân nhìn nhìn bầu trời ngày, đã có xuống núi su xu thế, hàng hậu trên mặt nhíu lại mi do dự nói, này sẽ có thể tìm hách xác không, ta chỉ có hắn đơn vị điện thoại. Phía trước nghe nhi tử nói qua, tựa hồ 5 giờ vẫn là 6 giờ liền tan tầm, hơn nữa nhi tử mỗi lần gọi điện thoại hồi thôn dùng đều là cái gì công cộng điện thoại, trước nay không ở đơn vị đánh quá, này liền làm hai vợ chồng đánh nhau điện thoại chuyện này có bóng ma, Tổng cảm thấy một khi đánh liền sẽ đối nhi tử công tác sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng. Nô Đông Lâm rốt cuộc so cô mẫu dưỡng có chủ kiến, kiên trì trước gọi điện thoại liên hệ biểu đệ lại nói, nếu không thiên đều mau đen, dù sao cũng phải tìm cái đặt chân địa phương đi, ở trong thành ăn cơm chủ khách sạn đáng quý đâu. Vì thế bốn người ở nhà ga chuyển động lên, nhất kinh người chỉ lộ, đến một cái sạp báo tìm được gọi điện thoại địa phương, một phút tam mau tiền. Ấn tờ giấy thượng con số bắt thông vang lên ba bốn thanh liền có người tiếp nghe căn dân cao hứng hô nhi tử tên nhưng đáp lại lại là tuổi trẻ cô nương thanh âm đối phương hỏi ngươi hảo xin hỏi là tìm nghe giám sát quan sao nghe căn dân ai một tiếng hắn sẽ không nói tiếng phổ thông dùng quê cha đất tổ lời nói trả lời đúng vậy ta là hắn ba ba những lời này đối phương nghe hiểu đáp lại nói thúc thúc ngươi hảo nghe giám sát quan mở họp còn có mười lăm phút tả hữu thời gian kết thúc chờ hắn trở về ta làm hắn trả lời điện thoại cho ngài hảo sao nghe căn dân đồng ý Ở trong điện thoại không được nói tạ. Nhất trò chuyện vượt qua một phút, cho sáu mao tiền, ở nông thôn đủ mua ba cái trứng gà. Nghe mẫu ngô an hường hỏi, sao? Hexa không ở a Nghe căn dân sờ soạng ba mặt hồi, mở hộp đi, còn phải 10 tới phút mới kết thúc, chúng ta liền tại đây chờ Hexa trả lời điện thoại đi. Nay nhất đẳng liền chờ tới rồi 6 giờ nhiều chung, nguyên lai like mở hộp xong lãnh đạo lại Lưu Văn Hách viễn mặt khác nói chuyện chút sự, đến văn phòng khi các đồng sự đã tan tầm. Tiếp điện thoại vị kia nữ đồng sự ở hắn trên bàn để lại tờ giấy. May mắn Văn Hách Viễn là cái nghiêm túc nghiêm cần người, không có thả lại tài liệu liền tan tầm, mà là chuẩn bị lưu lại sửa sang lại hội nghị tư liệu, nếu không căn bản nhìn không tới tờ giấy thượng nhắn lại. Chờ về điện thoại vội vàng chạy tới nơi tiếp người, này sẽ còn không tính vãn, ở cửa đợi 5-6 phút rốt cuộc chờ tới rồi một chiếc xe taxi. Nhìn thấy cha mẹ người nhà Văn Hách Viễn lại cấp lại thức, đã đau lòng bọn họ có một đống đồ vật từ quê quán tới không dễ Lại khí bọn họ không có trước tiên báo cho chính mình. Đồng thời hắn lại minh bạch cha mẹ khổ tâm, đơn giản là tưởng tận lực thiếu cho chính mình thêm phiền toái mà thôi. Chúng ta về trước trụ địa phương, đem đồ vật buông lại đi ăn cơm. Nhận được người trực tiếp lên xe, văn hách viên báo hôn phòng địa chỉ, nhiều người như vậy, ký túc xá khẳng định là trụ không dưới. Hắn chuẩn bị làm cha mẹ mang theo mọi mọi trụ bên kia phòng cho khách, chính mình mang theo biểu ca chủ túc xá, hoặc là ở thư phòng ngủ dưới đất cũng đúng. Xuống xe, Đương cha mẹ biết muốn trụ chính là nhi tử con dâu kết hôn tân phòng kiên quyết không chịu. Chúng ta tùy tiện chấp vá trụ là được, các ngươi chính mình còn không có trụ chúng ta như thế nào có thể ở lại tiến vào Mẹ, bên này là tam thất, trang hoàng thời điểm tĩnh nhã liền cho các ngươi để lại phòng, các ngươi tưởng trụ khách sạn cũng đúng, phụ cận nhất tiện nghi một đêm cũng đến 20. Văn Hách Viễn biết, chỉ cần nói như vậy, cha mẹ khẳng định sẽ không lựa chọn trụ khách sạn, quê quán sinh hoạt phí một tháng đều dùng không đến 20 khối. Quả nhiên. Hai vợ chồng vừa nghe khách sạn như vậy quý liền không nói chuyện nữa, tổng không thể thật sự trụ đường cái đi. Ngươi nói con dâu cho chúng ta lưu phòng. Nô An Hồng có chút không thể tin được, còn đương chính mình nghe lầm. Văn Hách Viễn để ra hai cái túi da rắn trang sợi bông gật đầu nói, là, các ngươi nếu là không tin qua đi nhìn xem liền biết, mệt mỏi một đường, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ta trước đem các ngươi đưa qua đi trở ra mua điểm ăn. Ai nha, không cần, chúng ta ăn chút màn thầu dưa muối liền hảo, trong nhà mang còn không có ăn xong. Văn hách viễn cười nói, mẹ, ta mới vừa tan tầm cũng không ăn đâu. Hắn chưa bao giờ cùng cha mẹ cãi cọ cái gì, gặp được ý kiến không hợp chỉ cần đem chính mình bày ra tới cha mẹ nhất định sửa chủ ý. Quả nhiên, vừa nghe hắn còn không có ăn, cha mẹ không hề đau lòng tiền không cho hắn mua cơm, ngược lại nhanh hơn nệm bước, sợ nhi tử đói bụng. Nơi trốn lộ ra dụng tâm cùng cách điệu phòng ở đem cha mẹ kinh chứ, bọn họ cả đời chưa thấy qua tốt như vậy gia cụ, còn có như vậy nhiều đồ điện, ti là thôn trưởng ra gấp hai đại. Hách xa, này phòng ở là đơn vị phân, này đó ra cụ gì đó sẽ không cũng là phân đi. Văn Hách viện đem hành lý đặt ở bên tường, lại từ tủ giày cầm mấy song tân dép lê cho bọn hắn đổi, trả lời, phòng ở là phân, mặt khác không phải, lần trước tính nhã tìm người tới sửa trước quá. Nô Đông Lâm tham quan phòng khách, nhìn đến những cái đó đồ điện thẻ bài tấm tắc tán thưởng, tất cả đều là nhập khẩu hóa. Phương Nam thôn trưởng ra mua TV hắn giúp đỡ cùng đi huyện thành xem qua, biết nhập khẩu hóa không chỉ có quý còn khó mua đến có quan hệ mới được. phía trước liền nghe nói em dâu ra là làm buôn bán, xem ra so với hắn trong tưởng tượng còn phải có tiền. ly hôn lễ còn thừa một vòng, văn hách viễn làm cha mẹ chú hạ, không cần tới tới lui lui, thuận tiện lại mang mẫu thân Ngô An Bình đi đại bệnh viện làm kiểm tra. Ngô An Bình đã không giống phía trước như vậy khẩn trương, nhưng vẫn là thật cẩn thận hỏi câu, này, chúng ta vẫn luôn ở thích hợp sao? Văn hách viễn gấp đua thịt bò bỏ vào muội muội trong chén, trả lời. Ngày mai ta cấp tính nhã gọi điện thoại, ngươi nhìn thấy nàng liền biết ta nói đúng không? Cha mẹ đối vị hôn thê ấn tượng còn dừng lại ở thượng một lần gặp mặt khi không mau, nhưng ở văn hách viễn xem ra, bạch tính nhã đã thay đổi rất nhiều, không hề như vậy lấy tự mình vì trung tâm, học xong suy xét người khác cảm thụ. Cha mẹ liếc nhau rốt cuộc chưa nói cái gì, tuy rằng trong lòng rất sợ con dâu, nhưng lập tức chính là hôn lễ nhật tử, không có khả năng không thấy mặt. Về hôn lễ... Bạch Triều Dung đã từng để qua hôn lễ cùng ngày văn gia sở hữu thân thích đều có thể tới Đông Sơn Thị tham gia, nhưng hai vợ chồng cũng không có cùng thân thích khai cái này khẩu. Bọn họ cho rằng người thành phố chú ý, sợ hôn lễ thượng nháo ra chê cười tới làm nhi tử khó coi, tưởng mặt khác tìm cái thời gian làm vợ chồng son hồi thôn bãi rượu, duy nhất lo lắng chính là con dâu không đồng ý. Muội muội nghe Linh chưa thấy qua tương lai tẩu tử, trong lòng tò mò, từ đồ ăn ngẩng đầu hỏi, ngày mai tẩu tử tới. Nghe nói tẩu tử lớn lên rất đẹp. Văn Hách Viễn sở sờ, sờ mội mội đầu, cười nói, là, tẩu tử rất đẹp, ngươi cũng rất đẹp. Nhanh ăn cơm đi, mệt mỏi một ngày, sớm một chút nghỉ ngơi. Ăn cơm xong Văn Hách Viễn lưu cha mẹ cùng mội mội ở tân gia nghỉ ngơi, chính mình tắc mang theo biểu ca đi khoảng cách không xa ký túc xá trụ, ước hảo sáng mai lại đây. Nhi tử rời đi, hai vợ chồng ngủ không được, lại ở trong phòng tình tế nhìn hai vòng, càng xem càng cảm thấy lúc trước lựa chọn là đúng. Tuy rằng chúng ta đáp ứng bạch tiên sinh hôn sự không phải bởi vì bọn họ ra có tiền, nhưng như bây giờ khá tốt, dù sao hết xa đời này không có khả năng hồi thôn, nhất định phải cưới cái trong thành tức phụ, cưới ai mà không cưới a? Liên tính nhi tử nguyện ý hồi thôn bọn họ còn không chịu đâu, văn gia tổ tiên cũng giàu có quá, tới một thế hệ không bằng một thế hệ toàn bại quang, nhi tử là văn gia duy nhất trông cậy vào, chỉ có hắn hảo đại mới có thể thoát ly chân đất vận mệnh. Kia chúng ta liền không quay về, chờ hôn lễ kết thúc lại đi. Nghe căn dân có chút do dự, chủ yếu là tới phía trước không quyết định này, nghĩ trước đem đồ vật đưa tới, miễn cho phải dùng thời điểm sốt ruột hoảng hốt, đưa tới đi về trước, ngày chính tử trước một ngày lại ngồi xe lại đây. Nô An Bình nghĩ nghĩ nói, trước xem đi, hách sa không phải thuyết minh thiên làm tĩnh nhã lại đây sao? Nàng có thể cho chúng ta lưu nhà ở, nói không chừng thật biến hảo. Tuy rằng không cầu bạch ra cái gì, nhưng con dâu nguyện ý đối bọn họ hảo tổng so mỗi lần gặp mặt đều cùng mắt gà trọi giống nhau tới tâm tình thoải mái liền sợ nhi tử tình nhân trong mắt ra tây thi bị che giấu kia bọn họ còn giống phía trước tính toán như vậy ở cách xa xa làm vợ chồng son tự mình sinh hoạt đi thôi hai vợ chồng trong lòng trang sự một suốt đêm không ngủ hảo duy nhất ngủ yên đến hừng đông chính là nữ nhi nghe linh buổi sáng lên đầy mặt cười nói nệm thực mềm thực thoải mái nô an bình xem nữ nhi đơn thuần bộ dáng nhịn không được trước tiên cho nàng đánh cái dự phòng trâm lanh canh ngươi tẩu tử so ngươi ca tiểu có chút tính trẻ con lại là trong nhà con gái một tiểu dưỡng quán Nếu là nói cái gì không xuôi thai xem ở ngươi ca mặt mũi thượng cũng phải nhịn. Nghe Linh Thu hồi tươi cười hỏi, mẹ, ngươi lời này ý tứ là tẩu tử tính tình không tốt. Nàng có phải hay không cùng các ngươi nói qua cái gì khó nghe nói. Nhưng ngày hôm qua ca nói nàng thực hảo A. Nô An Bình vô pháp giải thích nhiều như vậy, nữ nhi còn nhỏ, căn bản không hiểu nữ nhân ở nam nhân trước mặt có đôi khi đi theo những người khác trước mặt không giống nhau. Bất quá nàng yêu cầu cũng không cao, chỉ cần con dâu biết lấy thiệt tình đối nhi tử liền thành. Sở dĩ công đạo này đó, đơn giản là sợ nữ nhi mơ màng hồ đồ đắc tội con dâu hoặc là nháo ra không thoải mái, thuộc về phòng ngừa chú đáo. Khoảng 7 giờ, văn hách viễn mua cơm sáng lại đây theo chân bọn họ cùng nhau ăn, công đạo bọn họ buổi sáng có thể đi phụ cận đi dạo, nhưng giữa trưa nhất định phải về nhà. Ta đến đơn vị liền cấp tính nhã gọi điện thoại, gần nhất nàng mỗi ngày ở nhà rất có rảnh, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tân ra kéo điện thoại tuyến nhưng còn không có trang bị điện thoại. Văn hách viễn quyết định làm biêu cục nhân viên công tác mau chóng ăn bài, như vậy có thể tùy thời liên hệ đến cha mẹ. Bạch Tĩnh nhã nhận được điện thoại thời điểm mới vừa rời giường, gần nhất ngủ sớm vãn khởi dưỡng thân thể, nhất định phải bảo đảm hôn lễ ngày đó quang thải chiếu nhân, không hề tì vết. Thúc thúc gà di tới. Người như thế nào không còn sớm cùng ta nói. Chu tân khẩu. Không quan hệ, ta không chú ý nhiều như vậy, chỉ cần không ngủ hôn giường là được. Ta đây ăn cơm sáng liền qua đi, còn kịp dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi một chút. Giữa trưa nếu có an bài liền cho người điện thoại. Các Đức, Bạch Tĩnh nhã tuyển một bộ tương đối bảo thủ thoải mái quần áo ra cửa, gần nhất vì trang phục cửa hàng tuyển phẩm, từ nhãn hiệu thương nơi đó cầm không ít quần áo, lộ vai lộ eo lộ chân không ít, lao nhân ra khẳng định không quan nhìn. Thay đổi quần áo xuống lầu, lưu gì xem nàng con bao liền biết muốn ra cửa, vội vàng đem bữa sáng mang sang tới. Đều phải kết hôn còn đi ra ngoài vội. Nhưng đừng đem chính mình làm cho quá mệt mỏi, giữa trưa trở về ăn cơm sao? Bạch Tĩnh Nhã uống lên khẩu nạnh cháo lắc đầu, "Không trở về, hết xa cha mẹ cùng muội muội lại đây, ta phải bồi bọn họ một ngày." "Ừ, thông gia tới, đó có phải hay không đến thỉnh về đến nhà chiêu đãi?" Bạch Tĩnh Nhã lại ăn non lung bao nói, "Hôm nay không cần, ngày mai lại nói." Tương lai cha mẹ chồng đều là trung thực nông dân, Bạch Tĩnh Nhã cũng không lo lắng bọn họ khó ứng phó, cũng sẽ dụng tâm chiếu cố bọn họ, không vì cái gì khác, liền vì bọn họ là văn hách viễn cha mẹ. Tuy rằng nhiệm vụ mục tiêu là kết hôn, Nàng tự hồ lập tức là có thể đạt tới, nhưng ở cái này nhiệm vụ tưởng bắt được cao phân xem chính là văn hách viễn đối nàng tình yêu giá trị, tình yêu giá trị càng cao cho điểm càng cao, phản chi cũng thế. Trước mắt hệ thống tình yêu giá trị chỉ vì 19%, bay lên không gian thật lớn, cần phải muốn nỗ lực mới được. 194, chứ 194. Bạch tĩnh nhã là lái xe đi, phía trước nguyên chủ xảo muốn xe, Bạch Triều Dũng đáp ứng mua một chiếc, tháng trước thực hiện hứa hẹn, bất quá Bạch tĩnh nhã không muốn chạy băng băng cảm thấy quá cao điệu, thay đổi chiếc góc đi. Lúc sau Bạch Tĩnh Nhã Hoa 20 ngày thời gian bắt được bằng lái, cái này niên đại bằng lái khảo thí cũng không giống đời sau như vậy phức tạp, nếu không phải huấn luyện viên cẩn thận, nàng ngày đầu tiên đi học cũng đã đạt tới lấy bằng lái yêu cầu. Đông Sơn thị là tỉnh thành, trên đường ô tô cũng không thiếu, bất quá nhiều là sản phẩm trong nước xe, nhập khẩu xe vẫn là rất hấp dẫn trong mắt. Xe vẫn luôn chạy đến chung cư dưới lầu, tân gia ở lầu 2, Bạch Tĩnh Nhã xuống xe khi có vài cái hàng xóm nhìn qua. Có phía trước xem xét trang hoàng tiến độ khi chẳng qua, cũng có phía trước chưa thấy qua mặt, nàng đều báo lấy thiện ý mỉm cười. Nơi này ở mấy chục hộ, hộ gia đình chiều ngang bao dung đông sơn thị sở hưu chính quyền bộ môn, bạch tĩnh nhã tự nhiên đến cùng người khác chỗ hảo quan hệ, ít nhất mặt mũi thượng đến không có trở ngại. Nàng sẽ không thiên chân cho rằng có thể cùng mỗi cái hàng xóm đều có thể làm bằng hưu, hoặc là có khó khăn khi người khác có thể giúp đỡ cái gì, nhân mạch cũng thành lập ở tự thân năng lực phía trên, không chỉ có là đồ người khác cái gì cũng muốn để cho người khác có thể có lợi, lúc này mới có thể hình thành ổn định xã giao quan hệ. Từ thang lầu thượng lầu 2 đi đến ngoài cửa, nàng không có lấy chìa khóa trực tiếp mở cửa, mà là lựa chọn trước gõ vài cái, nghe được bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân sau liền dừng lại. Thức mau, một cái tiểu mạch màu da, mặt mắt tròn lượng tiểu cô nương xuất hiện ở phía sau cửa, cùng Văn Hách Viễn có chút tương tự, ăn mặc ra hồng nhạt áo sơ mi, không cần đoán liền biết nàng là Văn Hách Viễn muội muội Nghe Linh. Nghe Linh so Văn Hách Viễn tiểu một tuổi còn ở đọc sơ trùng vì sinh trong nhà nàng phạt chút tiền nô an bình thân thể cũng là lúc ấy biến kém có thể nói đại giới pha đại trong tiểu thuyết nghe linh cùng nguyên chủ quan hệ thực bình thường bởi vì gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay bất quá cuối cùng biết nguyên chủ làm này đó sau nghe linh phi thường chán ghét đối phương cũng căm ghét đối phương cảm thấy nguyên chủ phá hủy ca ca nhân sinh nguyên chủ cùng văn hách viễn ly hôn khi nghe linh mới vừa thi đậu đại học bắt đầu rồi mới tinh tràn ngập hy vọng nhân sinh hai người hoàn toàn không có giao thoa Ngươi chính là lành canh đi. Ta là ngươi ca bạn gái bạch tinh nhã. Còn không có làm hôn lễ, nàng liền không lấy tẩu tử tự cho mình là, chỉ thấy nghe linh sửng suốt sau kéo ra môn, đỏ mặt, thanh âm thật nhỏ làm nàng đi vào. Trong phòng nghe căn dân, nô an bình bọn họ cũng nghe đến động tĩnh đã đi tới, mặc kệ trong lòng như thế nào sợ, bọn họ đối mặt thời điểm đều là cười, thậm chí có chút hàm hậu hương vị. Thúc thúc gà Di buổi sáng hách xa mới gọi điện thoại nói cho ta các ngươi tới rồi. Ta liền tới đây nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Nô An Bình cảm thấy Bạch Tĩnh Nhã xác thật thay đổi rất nhiều, nếu không phải bộ dáng không thay đổi, thật giống thay đổi cá nhân. Ha ha, nào dùng phiền thoái ngươi, chúng ta đều khá tốt, nhưng thật ra có tâm giúp ngươi không thể giúp. Bạch Tĩnh Nhã cũng không khách sáo, trực tiếp mang theo bọn họ hướng phòng khách đi, vừa đi vừa nói chuyện. Ta bên này nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, cũng không có gì yêu cầu đội. Hôm nay lại đây chính là xem thúc thúc Ga Di trụ thế nào, nếu các ngươi nghỉ ngơi còn có thể nghĩ ra đi đi dạo, ta liền bồi các ngươi cùng nhau ngồi xuống sau nô an bình trước giới thiệu cháu trai Bạch Tĩnh nhã cười điểm cái đầu liền tính nhận thức ngắn ngủn hai ba phút công phu Bạch Tĩnh nhã ở cái gì cũng chưa làm tiền đề hạ không chỉ có thay đổi phía trước nô an bình nghe căn dân phu thê đối nàng không tốt ấn tượng còn thu hoạch nghe linh mê mọi cùng biểu ca khen ngợi người trước cho rằng nàng thật sự sửa lại người sau cho rằng nàng nhìn qua thực thân thiết không hề có thỉnh khí lăng nhân đại tiểu thư tính tình mẹ cô mẫu thuyết minh cũng không phù hợp sự thật có thất bất công, chúng ta kỳ thật cũng không biết thành phố có cái gì nhưng dạo tại đây đợi liền khá tốt. Bạch Tĩnh nha biết bọn họ ngượng ngùng đáp ứng, cười nói, a gì, không có quan hệ, ta đáp ứng Hách Sa sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi, nếu không phụ cận có cái công viên chúng ta cùng đi nhìn xem, còn có thể trèo thuyền, ngồi xe cáp, Hách Sa giữa chưa có một tiếng dưỡi nghỉ ngơi thời gian, có thể lại đây tìm chúng ta. nhắc tới Văn Hách Viễn sau, hai vợ chồng rốt cuộc đồng ý cùng nàng cùng nhau ra cửa. Một trăm chín mươi lăm. Chương 195. Thập niên 90 công viên thực chất phát, cây cối thành ấm, hoặc đại hoặc tiểu nhân mặt hồ, có thể thể nghiệm chơi thuyền lạc thú thuyền nhỏ, đơn người, hai người hoặc một nhà ba người kỵ xe đạp, còn có cái loại nhỏ công viên trò chơi. Tuy rằng công viên trò chơi không có đời sau như vậy nhiều hạng mục, chỉ có cầu bập bên, hoặc thang trượt chờ đơn giản phương tiện, nhưng nghe Linh vẫn là thực thích, trên mặt tươi cười không xuống dưới quá, nhìn đến cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. trải qua bên hồ khi bạch tĩnh nhã xem nghe linh ánh mắt luôn là phiêu hướng trong hồ thuyền gỗ nàng liền biết nghe linh tưởng ngồi vì thế mang vốn to hoa năm đồng tiền mua trương vé tàu từ ngô đông lâm bồi nghe linh cùng nhau hoa nghe căn dân cùng ngô an bình hai phu thê cùng bạch tĩnh nhã cùng nhau lưu tại trên bờ ánh mắt vẫn luôn đuổi theo trèo thuyền nữ nhi không bỏ được rời đi nhìn đến nữ nhi cao hứng bộ dáng đã an ủi lại chua sót cùng thiên hạ sở hữu làm phụ mâu giống nhau bọn họ cũng muốn vì hài tử cung cấp giàu có yên vui sinh hoạt nhưng không có đầu góc cũng có thể có năng lực Chỉ có thể thủ vài mẫu đất gập gần sinh hoạt. Sinh nữ nhi sau lại là phạt tiền lại là xem bệnh, thu không đủ chi, vạn hạnh nhi tử thi vào đại học, lưu tại trong thành công tác, còn tìm cái trong thành tức phụ. trụ trung cư, dạo công viên, ngồi vào khẩu xe, loại nào đều không phải bọn họ trước kia có thể làm mộng, hiện tại đều mộng tưởng trở thành sự thật. Công viên không lớn, hơn 2 giờ đủ chuyển 2 lần, tới gần giữa trưa. Bạch Tĩnh nhã mang theo chưa đã thèm nghe linh cùng những người khác cùng đi văn hách viện đơn vị phụ cận tiệm cơm ăn cơm loại này ven đường tiệm cơm ăn cơm cũng không quý một mâm thịt gà tam khối một con cá hai khối năm khoai tây ti tám bao thịt kho tàu tam khối năm xương được với hàng ngon giá rẻ nhưng Bạch Tĩnh nhã điểm bảy tám cái đồ ăn sau nô an bình tĩnh tính tiền vẫn là cảm thấy rất thịt đau nông thôn giá hàng cùng trong thành là không giống nhau nàng nghĩ thầm còn phải tại đây trụ hảo chút tiên hôn lễ kết thúc mới trở về. Trong nhà phòng bếp cái gì đều có, liền thiếu mỗi đường linh tinh gia vị, mỗi ngày ở bên ngoài ăn, một đốn mười mấy hai mươi mấy, không bằng chính mình làm tới lợi ích thực tế. Phải biết rằng ở nhà thời điểm, bọn họ hai vợ chồng một ngày cũng tránh không đến hai mươi. Này thịt kho tàu tam khối năm, bên trong còn bỏ thêm khoai tây khối, nhưng một cân thịt bất quá tam khối, nấu ra tới so này nhưng nhiều hơn. Bất quá nàng cũng chính là như vậy tưởng tượng, không quên phòng ở là nhi tử con dâu hôn phòng, trang hoàng vẫn là con dâu ra tiền. Có thể cho bọn họ đơn độc lưu cái phòng, nguyện ý làm cho bọn họ trụ hạ, đã phi thường thấy đủ. Nhưng nên tranh thủ vẫn là đến tranh thủ, tuy rằng không cần nàng chính mình tiêu tiền, nhưng nhi tử tức phụ tiền cũng là tiền A, tiết kiệm được tới hoa ở mặt khác sự tình thượng không thể so cả ngày thượng tiệm cương cường. Hảo tài liệu nấu ra tới căn bản không có trong nhà làm hương. Nô An Bình chuẩn bị trở về hỏi một chút nhi tử, hành liền như vậy làm, không được còn chưa tính, khách nghe theo chủ, tuy rằng là làm trường bối nhưng cũng không thể quá mức can thiệp bọn nhỏ sinh hoạt, dễ dàng khiến người chán ghét bỏ. Văn Hách Viễn đến thời điểm vừa vặn sở hữu đồ ăn đều thượng tề, giữa trưa nghỉ ngơi thời gian đoạn, hắn đến mau chóng ăn xong trở về, buổi chiều còn muốn đi ra ngoài một chuyến làm công tác điều tra. Hắn cười hỏi cha mẹ, hôm nay buổi sáng đi đâu đi dạo? Hai vợ chồng ha hả cười hồi, tình nhã mang chúng ta đi công viên, rất đại châu ngồi, lênh canh còn chèo thuyền, hôm nay đặc biệt cao hứng. Văn Hách Viễn nhìn mắt chính nghiêm túc ăn cơm tú Sờ sờ nàng đầu. Cao hứng liên hảo, mấy ngày nay không cần luôn muốn trường học hóa, bất thời giờ cũng giúp ngươi học bổ túc. Vốn dĩ bọn họ lần này lại đây không chuẩn bị trụ nhiều ngày như vậy, trường học còn không có nghỉ, không quay về nghe linh khóa khẳng định sẽ chậm trễ. Bất quá nàng học tập vẫn luôn không tồi, tuy rằng không có ca ca đi học khi như vậy ưu tú, dũng tâm học đi xuống thi đại học không thành vấn đề. An cơm thời điểm, văn hách viễn sấn đại gia không chú ý, cấp bạch tính nhã gấp khối sương sườn. Bạch tĩnh nhà kỳ thật minh Bạch Văn Hách Viện ý tứ, chính là biến tướng cảm tạ nàng chiếu cấu người nhà, nhưng hắn buồn kia gì tao, da mặt mỏng, ngượng ngùng làm cho người khác mặt, lúc này mới trông tới. Nàng hư nhẹ liếc liếc mắt một cái, không ăn kia khối thịt, còn bắt đến bên cạnh đi, Văn Hách Viện thấy sau, sắc mặt quả nhiên mất tự nhiên lên, có chút nặng nghề không cao hứng. Ăn cơm xong Văn Hách Viện hỏi cha mẹ buổi chiều ăn bài, Nô An Bình nói muốn trở về nghỉ ngơi, mệt là một phương diện về phương diện khác cũng là cảm thấy đã chiếm dụng bạch tĩnh nhã nửa ngày thời gian ngượng ngủ còn làm nàng buổi chiều tiếp theo bồi văn hách viễn bồi bọn họ cùng nhau ra tiệm cơm bạch tĩnh nhã muốn lái xe đưa bọn họ trở về văn hách viễn mở cửa xe làm cha mẹ muội muội bọn họ trước lên xe lại ý bảo bạch tĩnh nhã đến bên cạnh nói chuyện bạch tĩnh nhã đi theo hắn đi đến ly xe mấy mét xa đất trống nghi hoặc nhìn hắn hỏi làm sao vậy người kêu ta lại đây có việc sao văn hách viễn ở nàng trắng da sáng ngời dưới ánh mắt dừng lại Không biết như thế nào mở miệng Hắn tưởng cảm ơn nàng Cũng muốn hỏi nàng có phải hay không sinh khí Tuy rằng cuối cùng bạch tĩnh nhạ ăn kia khối xương sườn Nhưng văn hách viện tổng cảm thấy nàng đối chính mình có ý kiến Chỉ là đã từng nàng tính tình hòa bạo Trong lòng tưởng cái gì đều sẽ nói ra Hiện tại không nói ngược lại làm hắn không biết làm sao Hai người mắt to chừng mắt nhỏ sau một lúc lâu Văn hách viện rốt cuộc bài trừ câu Ta ba mẹ lại đây đến cùng thúc thúc nói một tiếng Cuối tuần có rảnh ta thỉnh thúc thúc ăn cơm Biểu ca trong nhà còn có việc, ngày mai liền trở về, kết hôn trước cùng cậu mợ bọn họ cùng nhau tới. Bạch tĩnh nha trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau xoay người đi rồi, trong lòng phun tào nói, liền câu hống người nói cũng không biết nói, như vậy thực dễ dàng mất đi lão bà. Nàng quyết định hôn sau lại hảo hảo hắn một phen, làm hắn biến thành thập niên 90 tuyệt thế hảo trượng phu. Thực mau tới rồi hôn lễ ngày đó, suất giá giờ lành tính xuống dưới là 10 linh 08 phần, văn hách viễn đem từ Hoài Nam lộ hôn phòng tới rồi tiếp người. Tôn bội sáng sớm liền tới đây, an mặc bạch tĩnh nhã giúp nàng chuẩn bị phù dâu lễ phục, chạm hình sắc chế vai, xứng với cùng sắc hệ giày cao gót, rất là đẹp, bất quá nhìn đến đổi hảo quần áo hóa hảo trang bạch tĩnh nhã sau, tôn bội vẫn là cảm thấy so sánh với đến chính mình thực bình thường, hôm nay tân nương mới là toàn thế giới đẹp nhất. Bọc ngực màu trắng bay cưới, tinh xảo xương quay xanh, một tay có thể ôm hết eo thon, mịn nhăn vai, xứng với siêu có cảm giác thần bí đầu xa, quả thực giống từ họa đi ra tiên nữ giống nhau. Làm tôn bội không tự giác nhớ tới chuyện cổ tích công chúa bạch tuyết câu kia, ma kính a ma kính, ai là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân. Nàng hâm mộ nói, nếu là ta kết hôn thời điểm có người một nửa xinh đẹp ta liền thấy đủ. Hơn nữa váy cưới thoạt nhìn liền rất quý bộ dáng, đây chính là định chế khoảng, cùng những cái đó thuê váy cưới không giống nhau. Tôn ra điều kiện giống nhau, trong nhà còn có ca ca cùng muội muội, nàng chính mình đánh giá, kết hôn ngày đó là sẽ không có bạch tĩnh nhã như vậy mộng ảo cảnh tượng cứ việc đây là mỗi cái nữ hài nguyện vọng hôm nay trừ bỏ buổi tối tiệc cưới ngoại còn có kiện đại sự đó chính là chụp ảnh cưới thời gian là buổi chiều địa điểm là tân phòng phụ cận công viên chủ ý là bạch tĩnh nhã tưởng cho nên hôm nay toàn bộ hành trình có người quay phim cùng chụp hôn lễ sau khi kết thúc làm ra album bảo quản có kỷ niệm giá trị khi nào lấy ra tới xem đều sẽ không quá hạn bởi vì thời gian sung túc bạch gia người cũng không rối ren bạch tĩnh nhã tuy rằng không có mẫu thân nhưng có rất thương yêu nàng bà ngoại Mợ, liền lưu gì đều biểu hiện ra đối nàng cực đại không tha. Gà trông liền trưởng thành, bà ngoại không có gì có thể cho ngươi, này đối vòng tay là ta cố ý tìm người định, xem như bà ngoại cho ngươi thêm trang. Hai cái mợ cũng phân biệt thêm đồ vật, một cái khoảng chi liên, một cái da hoa thai, đều là lại đại lại trầm hình thức vui mừng, đời này mang là không có khả năng, chỉ có thể đặt ở bảo hiểm đương linh vật. Bất quá vàng bảo đảm giá trị tiền gửi, ngày nào đó giá cả trướng cầm đi đổi cái hình thức hoặc là bán cũng không tồi chứ bỏ kia chiếc Audi cùng hai mươi vạn sổ tiết kiệm, bạch triều dung còn bồi ra một bộ chung cư đưa cho nữ nhi đương tân hôn lễ vật, chính là phía trước chuẩn bị mua kia bộ. hắn hốc mắt phím hồng, hiển nhiên là trộm đã khóc bộ dáng. thừa dịp trong nhà còn không có cái gì khách nhân thời điểm lại đây cùng nữ nhi nói hội thoại, công đạo nói, cùng hách sa hảo hảo sinh hoạt, không cần khi dễ hắn, cũng đừng làm cho chính mình chịu bị quất. bất luận cái gì sự đều có thể cùng ba ba nói, ta vĩnh viễn là người kiên cố nhất hậu thuẫn. tuy rằng chỉ ở chung hơn hai tháng nhưng bạch tịnh nhã hoàn toàn cảm nhận được bạch triều dũng làm phụ thân ái thâm hậu mà rộng lớn rộng rãi tuy rằng đối nguyên chủ có cương triều hiểm nghi nhưng không thể phủ định là vị thực cái nữ nhi hảo ba ba nàng vẫn luôn cảm thấy có đường lui là lớn nhất cảm giác an toàn sẽ làm người không sợ giao tranh không sợ phân đấu cũng không sợ bất luận cái gì thất bại bởi vì luôn có người sẽ giúp đỡ lật tẩy là nhất ấm áp cảng mười giờ linh tám phần hôn xe đúng giờ tới ngoài cửa an mặc mới tinh âu phục tân lang tay phùng hoa hồng xuất hiện Ngược đừng viết tân lang tiêu chí hoa văn hán phía sau đi theo vị ánh mặt trời thanh niên cũng chính là hôn lễ bạn lang văn hách viễn đồng sự tên là quý thịnh vân tân lang vừa đến bạch ra liền náo nhiệt lên sở hữu thân hữu đều vây đi lên chặn lại tục xưng cản thân ý nghĩa là không thể làm nhà trai ra cảm thấy nhà mình nữ nhi quá hảo cưới nếu không cưới trở về không quý trọng nhưng trên thực tế cũng chính là làm bộ dáng tân lang phát mấy cái bao lì xì bạn lang chút thuốc lá kẹo mừng đi ra ngoài cũng liền thông qua của cho là của nợ điểm này nơi nào đều áp dụng xuyên qua đám người sau văn hách viện ý cởi doanh doanh hướng đi bạch triều dũng hô thanh ba ba bạch triều dũng hốc mắt phím hồng kích động vô lên hàn bối bên cạnh thân thích trêu ghẹo nói tân lang quan mệt cha vợ còn không có cấp sửa miệng phí liền kêu ba ba mặt khác người ta nói này cha vợ hầu bao cổ hống cao hứng đưa tiền thời điểm cấp càng đủ hôm nay là ngươi cùng tĩnh nhã ngày lành ta liền này một cái nữ nhi kết hôn sau hảo hảo đối nàng Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp đem Nhật Tử quá thuận. Văn Hách Viễn chỉnh trọng gật đầu, hứa hẹn nói: "Ba, ta lấy chính mình nhân cách cùng sự nghiệp đảm bảo, đời này đều đối Tĩnh Nhã toàn tâm toàn ý, vinh vô nhị tâm." Bắt người cách ra tới người bảo đảm chứng cũng không thể xúc động Bạch Triều Dung cái gì, nhưng sự nghiệp là nam nhân mệnh môn, đặc biệt là Văn Hách Viễn như vậy công tác tính chất, hắn thế nhưng dùng để thể, Bạch Triều Dung không hề có bất luận cái gì hoài nghi. "Hảo, ba ba tin tưởng ngươi." Tĩnh Nhã ở trên lầu chờ ngươi người đi tiếp nàng đi cùng không tha nữ nhi cảm xúc so sánh với làm nữ nhi tìm cái đáng tin cậy trưởng phu đối bạch triều dũng mà nói hiển nhiên càng thêm quan trọng văn hách viễn gật đầu bước kiên định nện bước lên cầu thang tâm lại giống đạp lên bông giống nhau mờ ảo không chân thật hắn thật sự muốn kết hôn sắp có được chính mình tiểu ra hắn còn có một phần ổn định có thể từ giữa thu hoạch giá trị cảm công tác đây là bẩn cùng thiếu niên thời đại không dám tưởng mộng đẹp năm mươi nhiều cấp thang lầu ngày thường vài phút nhẹ nhàng là có thể đi lên Hôm nay lại giống bò giống trèo đèo vượt núi, thậm chí càng tiếp cận mục tiêu liền càng hô hấp khó khăn, thiếu oxy giống nhau. Trong khuê phòng, An mặc váy cưới bạch tĩnh nhã ngồi ở giường bạn, nghe thang lầu thượng tiếng bước chân, cũng giống đạp lên nàng trong lòng giống nhau, bùm bùm nhảy lên. Trong phòng trừ bỏ tôn đội, còn có biểu tỷ, biểu tẩu linh tinh trí thân đều chờ xem tân lang quan náo nhiệt. 196 chương 196 đi đến lầu ba, nhìn đến rán hồng song hỉ cửa phòng, văn hách viễn tim đập cực nhanh. Nắm ở khóa đem thượng bàn tay thậm chí rất nhỏ rung động, ca một tiếng mở ra sau, còn không có tới kịp tìm kiếm tân nương bóng hình xinh đẹp, đầu tiên bị tông cửa sông ra khí cầu chặt nói, còn có không ngừng đi xuống rơi xuống kim phấn, nếu không phải hắn trốn mau chỉ sợ muốn sai biến toàn thân. Hắn sau này lui hai bước, bạn lang cùng mặt khác cùng nhau lên lầu bạn bè thân thích cũng đi theo sau này lui, ở cách xa không rõ nguyên do ở thang lầu thượng với tới cổ hướng lên trên xem, đáng tiếc cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể một cái kính hỏi làm sao vậy. Trên lầu ở nháo tân lang đâu, đừng có gấp. Những người khác không nóng nảy, đương sự văn hách viễn chính là rất xuất ruột, chờ khí cầu tan đi, cách mấy mét khoảng cách cùng tân nương xa xa tương vọng, vừa mới chuẩn bị bước vào môn, đã bị lấy phù dâu cầm đầu thân hữu đoàn ngăn cản. Tân nương tử cũng không phải là dễ dàng như vậy mang đi, người đến lấy ra thành ý tới. Văn hách viễn tử trong túi lấy ra trước đó chuẩn bị tốt hồng bao, lập tức cho năm cái, phía sau bạn lang bưng kín mặt, nghị thầm như vậy cấp có thể cho khởi. Nên từng bước từng bước cấp đi ra ngoài mới đúng. Quả nhiên, phù dâu thu bao lì xì cũng không chuẩn bị thả người, cầm mấy cái trong suốt pha lê ly, bên trong đều trang nhan sắc quỷ dị không rõ chất lỏng, có hồng, lục, bạch, còn có màu nâu, làm người nhìn liền cảm thấy da đầu tê dại. Đừng nói ta bất cận nhân tình à, đêm này năm ly uống lên khiến cho ngươi đi phía trước đi 5 bước. 5 bước tuy rằng không thể đi đến tân nương bên người, nhưng tốt xấu có thể vào nhà, văn hách viễn không chút do dự đáp ứng, hắn dẫn đầu cầm ly màu đỏ. Bên trong kỳ thật là dâm trắng hỗn đậu đỏ thủy điều chế, không tiếp thu được toan người có tại chỗ nổ mạnh nguy hiểm. Chỉ thấy hắn uống một ngụm mày nhữ chặt, hoán hảo một trận mới nuốt xuống, phía sau quý thịnh bân cũng đi theo hắn cùng nhau như mày, làm bạn lang, hắn có nghĩa vụ giúp bạn lang bài yêu giải nạn, ôm được mỹ nhân về. Trong phòng các nữ nhân một đám xem náo nhiệt không chê sự đại, chờ văn hách viện uống xong còn hỏi hắn hương vị thế nào. Đang lúc văn hách viện chuẩn bị nói quá toan, không hảo uống thời điểm, biểu tẩu lại bỏ thêm câu này đó đều là tĩnh nhã tự mình làm văn hách viễn chỉ có thể trái lương tâm nói câu hảo uống ngồi ở giường bạn chờ vương tử giải cứu bạch tĩnh nhã có chút không đành lòng nghĩ thầm liền hướng này mấy chén hắc cám đồ uống văn hách viễn đời này hẳn là đều sẽ không có tưởng lại kết một lần hôn ý tưởng tuy rằng đồ uống là nàng điều chế nhưng tài liệu là người khác chuẩn bị nha liền tính nàng tưởng làm cho hảo uống điểm cũng là không bột đấu gột nên hồ duy nhất bình thường kỳ thật là kia ly màu trắng sài thêm nước sôi để nguội liền xem văn hách viễn có thể hay không vận khí tốt lựa chọn văn hách viễn uống xong đệ nhất ly sau quý thịnh bân theo sát tuyển đệ nhị ly hắn tuyển kia ly màu xanh lục phòng ngừa quá khó uống cơ hồ là vương góc rót tiến trong miệng nhưng vẫn là bị lưỡi căn tràn ngập cay đắng chấn kinh rồi nguyên lai là bỏ thêm hoàng liên khổ qua thủy khổ càng thêm khổ văn hách viễn từ hắn vẻ mặt thống khổ là có thể đoán được bởi vì quý thịnh bân là đại hắn chịu quá xuất phát từ ngượng ngùng tâm thái văn hách viễn liền uống hai ly tuyển một ly bạch một ly lúa mạch sắc trong đó một ly là nước có ga, một ly là cây đắng trà lúa mạch, đều ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Cuối cùng một ly văn hách viễn cũng tưởng chính mình tới, bị quý thịnh bân ngăn lại, đảo tiến trong miệng sau toàn trung mang hàm, thiếu chút nữa liền trực tiếp nổ ra, thế nhưng là bỏ thêm nước từng giấm, sợ quá hàm, còn dùng đường đỏ điều vị. Hắn anh dũng hy sinh biểu tình cấp mọi người để lại khắc sâu ấn, cười, tượng, liều, tôn bội còn hảo tâm đưa cho nàng một vại nước khoáng quá khẩu, đáng tiếc hắn bị thương tổn quá sâu. Theo bản năng né tránh sau mới phản ứng lại đây, nói khiếm nói, ngượng ngùng, phản xạ có điều kiện. Uống lên nước miếng sau mới cảm giác hảo điểm, hắn thâm hô một hơi hỏi, ta liền muốn biết đây là ai nghĩ ra được chủ ý, là thành tâm tưởng đem tân lang dọa chạy. Mọi người cười to. Biểu tẩu làm cho bọn họ đi phía trước vượt 5 bước, như vậy văn hách viễn ly tân nương cũng chỉ thừa không đến 3 mét khoảng cách, bước chân đại chút hai bước là có thể đến. Văn hách viễn ánh mắt như ngừng lại bạch tĩnh nhã trên người, ánh mắt đối diện sau. Hai người trên mặt thế nhưng đồng thời hiện lên ý cười, bị hảo một đốn trêu chọc Này hai người cảm tình cũng thật hảo, ta xem tân nương nói không chừng đã sớm tưởng đi theo tân lang đi rồi, còn cản cái gì nha. Đúng vậy, không chừng nhiều đau lòng đâu. Biểu tẩu cười làm đại gia trước đừng nói chuyện, cửa thứ hai, chúng ta cũng không chỉnh những cái đó khó, khảo khảo ngươi thể lực, làm 50 cái hít đất thế nào. Này nhưng quan hệ đến ta muội muội hôn sau sinh hoạt hạnh không hạnh phúc. Kết hôn chính là đại nhân khó tránh khỏi sẽ khai một ít mang nhan sắc vui đùa nhưng đem văn hách viễn cái này tình cảm trải qua bằng không thẳng nam tao mặt đỏ thai hồng hán thời tây trang ném cho phía sau quý thịnh bần trực tiếp đôi tay chống mặt đất bắt đầu làm hít đất động tác tiêu chuẩn đến có thể đứng mẫu cách quần áo cũng có thể cảm nhận được cơ bắp sức giãn xem mọi người ngao ngao kêu biên kêu biên giúp hắn đếm đếm này nhưng quá lợi hại năm mươi cái làm lên không đồng sự thể lực thật tốt quăng nhìn dáng vẻ nhìn không ra tính nhã về sau thật có phúc Ngươi không hiểu, có chút nam nhân chính là như vậy, thấy thì thấy không ra. Đi theo là một ít không phù hợp với trẻ em nội dung, cố tình nói nhỏ còn nói lớn tiếng như vậy, hai vị đương sự đều nghe được, mặt đỏ cùng cái gì giống nhau. Văn Hách Viễn làm xong 50 cái hít đất sau hơi xuyễn, hắn tiếp nhận quý thịnh bân trong tay tây trang sau không có lập tức mặc vào, mà là treo ở cánh tay thượng, từ trước đến nay thích điệu thấp hắn, hôm nay thành tuyệt đối vai chính, cái loại này tư vị là đã hưng phấn lại cảm thấy thẹn. Đặc biệt là trước mặt mọi người bị người nghị luận tư mật vấn đề, làm hắn liền bạch Tĩnh nhã cũng không dám nhìn. Biểu tẩu buồn cười tiếp tục chủ trì nói, trước hai quan tân lang đều thuận lợi qua, cuối cùng một quan là đặc biệt dễ dàng để bài tặng điểm, tìm hơn dạy, phạm vi chính là toàn bộ phòng, khi nào tìm được khi nào kết thúc, hơn nữa chỉ có thể tân lang một người tìm, người khác không thể hỗ trợ. Yêu cầu này nói ra tựa như có bây dập, cảm giác không dễ dàng như vậy tìm được. Văn Hách Viện không tự giác đem ánh mắt đầu hướng bạch nhã Xem nàng có thể hay không cấp điểm nhắc nhở, ai ngờ bạch tĩnh nhã cách đầu xa cười khanh khách xem hắn, căn bản nhìn không ra cái gì. Tân lang một cái kính xem tân nương, có phải hay không muốn cho tân nương nói cho hắn? Kia đến xem chúng ta tân nương có phải hay không đau lòng tân lang? Đúng vậy, nói không chừng chúng ta tân nương vội vã gà đâu. Bạch tĩnh nhã tự nhiên không thể chứng thực vội vã gà chồng thanh danh, nữ nhân nên rụt rẽ chút mới chọc người đau đâu. Nàng liền ngồi ở mép giường xem văn hách viễn mã nhà ở chuyển tìm hôn giày. Phong ngủ vốn dĩ liền đại, đồ vật cũng nhiều, mồ hôi đầy đầu tìm hơn 3 phút, rốt cuộc ở tủ quần áo một cái dương nội tìm được rồi đệ nhất chỉ, đi theo lại hoa 10 tới phút, lăng là tìm không thấy đệ nhị chỉ. Quý Thịnh bân lại lần nữa phát huy bạn lang tác dụng, ra mặt giúp đỡ đàm phán, cùng phù dâu tôn bội nói, như vậy tìm đi xuống nên chậm trễ giờ lành, hôn xe cần thiết ở 11h28 phân tới tân phòng, ngươi xem hiện tại đã 10h40. Từ bạch ra đến hoài hải lộ lái xe còn muốn hơn 10 phút đâu. Tôn bội nhìn mắt biểu tẩu, đại gia chính là đồ náo nhiệt, cũng không phải cố ý chỉ người, giờ lành càng là chậm trễ không được, ai biết văn hách viễn như vậy thật thành A, kỳ thật dày liền ở tân nương phía sau cất giấu đâu. Hành đi, chúng ta đây liền cho Pha vi, tân lang chỉ cần hướng tân nương trên người tìm là được. Một câu, xem náo nhiệt tất cả đều chụp khởi tay tới, loại này cốt chuyện mới là đại gia thích nhất xem, vốn dĩ đại bộ phận người còn vì không thể vây xem nháo động phòng mà mất mát không nghĩ tới cản thân này khối cũng có không thua nháo động phòng xuất sắc trò chơi không cần phải hai người ôm ấp hôn hít nâng lên cao chỉ cần tân lang tân nương cùng khung lướt nhau đại gia là có thể não bổ ra bao nhiêu màng nhàn sắc tiểu viết văn được đến nhắc nhở văn hách viễn đứng ở tân nương trước mặt bởi vì phía trước tập hít đất quan hệ hắn chỉ ăn mặc sơ mi trắng ly gần một cổ nam tính hơi thở nhào hướng bạch tinh nhã thậm chí nghe thấy được trên người hắn tùng một hốn mồ hôi hương vị là thuộc về hắn độc đáo hương vị váy cưới làn váy rất lớn Văn Hách Viễn suy đoán hôn giày có lẽ là giấu ở làn váy, nhưng muốn biết có phải hay không phải nâng lên làn váy, cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời không hạ thủ được. Tuy rằng nửa năm trước cũng đã định rồi hôn ước, nhưng vừa mới bắt đầu hai người quan hệ không tốt, chỉ có vài lần gặp mặt nhiều lần đều nháo ra không thoải mái. Sau lại quan hệ tuy rằng hảo, nhưng hắn là cái chính nhân quân tử, làm không ra thân mật hành động, dẫn tới trừ bỏ không thể đối kháng thân thể tiếp xúc ngoại, không có bất luận cái gì mặt khác dù củ hành vi mọi người xem hắn thất thần không động thủ nhịn không được giúp hắn sốt ruột tới tân lang thất thần làm gì đâu chạy nhanh động thủ a cũng không thể chậm trễ giờ lành đây là ngươi tức phụ sợ cái gì chẳng lẽ còn thẹn thùng kia buổi tối động phòng làm sao bây giờ ai u, nhưng đừng cùng kia đường tăng dường như đánh bạo động lên văn hách viễn không ngừng cho chính mình tâm lý xây dựng cuối cùng là bạch tĩnh nhã từ từ một cái giương mắt làm hắn không chỗ nào cố kỵ ngồi xổm xuống nhấc lên làn váy một chân chỉ thấy một đôi tuyết trắng chân ngọc đạp lên hàng vỉa hè thượng, cẳng chân tinh tế thon dài, mượt mà ngón chân phiếm hồng nhạt chọc người yêu thích. hắn mặt nháy mắt càng hồng, khí huyết hướng đỉnh đầu kích động, không biết là thấy được này đó vẫn là bởi vì hạ ngồi sổn quan hệ, nỗ lực bảo trì thành tỉnh nhìn một vòng, cũng không có nhìn thấy một khác chỉ màu đỏ hơn dài. lấy biểu tẩu cầm đầu đã kết hôn phụ nữ nhóm vui sướng đã chết, chỉ có không kết quá hôn không trải qua chuyện gì nam nhân mới như vậy đơn thuần đáng yêu. Mọi người xem thời gian thật sự không nhiều lắm. Lấy tân lang e lệ pháp, không chừng khi nào mới có thể tìm được, chỉ có thể nhắc nhở hắn bước tiếp theo động tác. Cái này tân lang cũng thật đủ buồn, đem tân nương bế lên đến xem đâu. Văn hách viện máy móc nghe theo chỉ huy, không lương đem người bế lên, lúc này hắn đảo vô tâm tư quản hôn dày, mãn nhãn đều là dựa vào ở trước ngực kia trương mặt đẹp, cách khăn che mặt càng thêm một phần cảm giác thần bí, giống dâu giống nhau xôn xao hắn tâm. Hắn thật muốn vâng theo nội tâm rung động, túi đầu hôn lên cặp kia nở nang đỏ bừng ngôi. Nếu không phải có người kêu hôn giày sự, hắn thật sự đã quên giờ này, khắc này, nơi này không chỉ bọn họ, còn có những người khác ở. Phân loạn cản thân hoạt động kết thúc, xuống lầu sau từ nhiếp ảnh ra giúp bọn hắn chụp đội bay ảnh chụp, có ở trong viện chụp hai người ảnh cưới, còn có cùng người nhà chụp ảnh gia đình, cuối cùng một chương là sở hữu ở đây bạn bè thân thích đại chụp ảnh chung. Bởi vì thời gian đuổi, bạch tĩnh nhã không kịp cùng người nhà nói cái gì nữa, mang theo mọi người chúc phúc ngồi trên hôn xe hướng hôn phòng khai đi nơi đó văn hách viễn mọi người trong nhà đang ở nôn nóng lại chờ đợi chờ đợi Nô an bình lần thứ ba hỏi vài giờ nên tới rồi đi văn hách viễn mợ cả chu quế phương nhìn thời gian hồi còn có mười ba phút hẳn là mau tới rồi tam mợ điền kim muội trêu chọc nói nhị tỉ xem ngươi cưới cái tức phụ khẩn trương hách xa nhiều dùng được hài từ a ngươi còn sợ hắn chậm trễ giờ lành chu quế phương cười nói ngươi không cưới quá tức phụ không hiểu không tới cuối cùng một phút kia tâm vẫn luôn dẫn theo không bỏ xuống được Nô An Bình gật đầu, cuối cùng có một cái có thể lý giải nàng, kỳ thật nàng chính mình cũng biết không nên như vậy khẩn trương, nhưng không biện pháp, chính là khống chế không được. 197, chương 197 Tiễn đi cuối cùng một đợt khách nhân sau, trong nhà rốt của Gan tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có văn hách viễn cùng bạch tĩnh nhã hai người, nguyên chủ ở nơi này cha mẹ, vì không ảnh hưởng bọn họ tân hôn đêm, mang theo muội muội đi ký túc xá trụ, mà quê quán mặt khác thân thích tắt ở tại cách đó không xa khách sạn. Văn hách viên đóng cửa lại sau xoay người, ánh mắt đầu hướng thê tử bạch tĩnh nhã, chỉ thấy nàng còn ăn mặc kia kiện làm tức giận sườn sám, chân dài eo nhỏ, trước ngực đầy đà, không có tiệc cưới thượng che đậy hồng sa, đường cong tất lộ. Hắn nói ra đẻ ở đấy lòng một buổi chưa nói, cái này quần áo, về sau không cần xuyên đi ra ngoài. Nghĩ đến như vậy nhiều nam nhân đem ánh mắt đầu ở trên người nàng, cứ việc phía trước có hồng sa che đậy, nhưng cái loại này mông lung cảm sẽ chỉ làm người càng có sức tưởng tượng nghe được hắn nói Bạch Tĩnh Nhã có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ vì kiện quần áo ghen đối nàng mà nói, cái này sơn xám sắc thật rất hiện dáng người, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, không lộ ngực không lộ vai, căn bản không cần thiết để ý. Văn Hách viện hôm nay uống lên không ít rượu, cũng may mắn có quý thịnh bân giúp đỡ chắn một bộ phận, nếu không đã sớm nằm sấp xuống bất tỉnh nhân sự. Bạch Tĩnh Nhã xem hắn ánh mắt chuyên chú đối với chính mình, đáy mắt có vô pháp bỏ qua dục nghiệm, cố tình phóng thích mị lực cười hỏi, thời gian không còn sớm chúng ta có phải hay không nên ngủ? Văn Hách viện ân một tiếng gật đầu, mặc dù trong đầu trống rông cũng tuần hoàn theo bản năng hướng Bạch Tĩnh nhã đi đến, tới gần sau có thể nghe thấy nàng trên người thanh nhã di người thanh hương. Hắn trước nay đều là cái thực giỏi về khắc chế người, nhưng hôm nay không biết cồn tác dụng vẫn là người tự say, nhìn đến nàng eo nhỏ muốn đi ôm, ánh mắt chạm được nàng môi đỏ cũng tưởng gấu yếm, trừ bỏ trái tim ngoại, trong bụng cũng thùng thùng nhảy lên. Hắn nghe được Tân Hôn thê tử nói, mệt mỏi một ngày, ta đi trước tắm rửa. Ngươi, chính ngươi tống cổ thời gian đi. Rốt cuộc phòng tắm chỉ có một, Bạch Tĩnh Nhã cũng không thể đi lên liền mời hắn cộng tắm. Không khí đột nhiên trở nên lưu luyến lên, ở một cổ khí huyết kích động hạ, Văn Hách viễn thuận theo nội tâm dục tưởng ôm tân hôn kiều thê, túi đầu ngậm trụ kia thủy nhuận môi đỏ, cánh tay dùng sức đem nàng cô tiến chính mình trong lòng ngực, tràn trọc tham nhập môi lưỡi, trao đổi lẫn nhau hô hấp cùng độ ấm. Bạch Tĩnh Nhã cũng không có bởi vì hắn mất khống chế mà không mau, ngược lại cảm thấy rất không tồi, trừ bỏ hôn thực thoải mái ngoại. Nàng cũng tin tưởng vững chắc, một cái ở nàng trước mặt tổng bưng nam nhân sẽ không thiệt tình thích nàng. Tình yêu nên là không thể nói lý, vô pháp khắc chế, đốt cháy. Văn Hách Viễn dần dần không hề thỏa mãn với đơn giản ôm, hôn môi thân thể thành thật phản ứng hắn tiến thêm một bước ý tưởng. Vì thế hắn đem bạch tĩnh nhã hoành bế lên, đẩy ra tân phòng môn đi vào, đem nàng đặt ở giải long nhãn, đậu phộng, táo đỏ, hạt sen chăn thượng. Bạch tĩnh nhã bồi khai khó chịu, nàng buồn ừ một tiếng. Chống ở nàng phía trên Văn Hách Viễn thái dương nổi lên gân xanh, rốt cuộc chịu đựng không được lại lần nữa, túi người hôn lấy nàng ngôi, một tay ôm lấy nàng vòng eo, một cái tay khác giúp nàng phất đi dưới thân những cái đó. Thở hồng hục chung, Văn Hách Viễn giải khai chính mình áo sơ mi nút thắt, lộ ra kiên cố ngực. Hắn dáng người thực hảo, tiêu chuẩn mặc đồ nhìn gầy cỡ đồ có thịt, tuyệt đối không phải chết đọc sách không vận động cái loại này, từ hắn hôm nay nhẹ nhàng là có thể làm 50 cái hít đất liền biết. Bạch Tĩnh nhã trên người sườn xám thuộc về cải tiến bản. Không phải phục cổ bản khẩu, mà là khóa kéo tạo hình, vì bản hình đẹp, khóa kéo tiếp lời dấu ở eo sườn, Văn Hách viễn tìm nửa ngày đều không được này pháp, cuối cùng Thái Dương nhỏ Hãn tìm kiếm Bạch Tĩnh Nhã trợ giúp. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào nàng, Thái Dương thấm ra mồ hôi mỏng, bởi vì cảm xúc kích động mà hơi thở gấp. "Tiểu Nhã, có thể chứ? Người giúp giúp ta." Vừa nói vừa tinh mịn hôn nàng, gương mặt, cái chán, chóp mũi, môi. Bạch Tĩnh Nhã cũng đã sớm động tình, nàng kéo hắn bàn tay mang theo đối phương chuyển qua khóa kéo tiếp lời chỗ rồi sau đó nhắm mắt lại giống một viên ngày mùa thu chờ đợi hái trái cây đêm nay đối hai vị tân nhân mà nói đều là đặc biệt cùng nhau hoàn thành trong cuộc đời quan trọng nhất lột xác văn hách viễn cũng thành chân chính ý nghĩa thượng nam nhân đối thê tử có càng sâu tình cảm cùng trách nhiệm một trăm chín mươi tám chương một trăm chín mươi tám cứ việc bạch tĩnh nhã nhớ kỹ ngày hôm sau muốn dậy sớm còn là khởi chậm tỉnh lại sau văn hách viễn đã không ở phòng ngủ chính mình trên người cũng thay mặt khác một bộ sạch sẽ áo ngủ thân thể mỏi mệt đau nhức nhắc nhở nàng trước một đêm điên cuồng suốt năm cái giờ từ sóng biển quần quận đến lưu liên tế lưu hắn không có gì kỹ xảo hoàn toàn tuần hoàn theo bản năng cái loại cảm giác này đối bạch tĩnh nhãm mà nói là đã thống khổ lại sung sướng duy nhất có thể rõ ràng đến ra kết luận chính là ở thể lực phương diện hắn xác thật không tồi đã kết hôn các tỷ tỷ không có nhìn lầm đang ở bạch tĩnh nhã ôm bị tử tư duy phát tán khi ngoài phòng truyền đến từng trận nói chuyện thanh Là cha mẹ chồng mang theo cô em chồng lại đây, nhưng nàng còn nằm ở trên giường, thật sự là có chút xấu hổ thêm cảm thấy thẹn. Cứ việc không khỏe bạch tĩnh nhã vẫn là cường chống ngồi dậy, mới vừa xúc lên chân mỏng chuẩn bị xuống giường. Văn Hách Viễn bưng sớm một chút vào được, hai người ánh mắt hấp tấp chạm vào nhau sau lại nhanh chóng từng người rời đi. Tối hôm qua tình cảnh rõ ràng trước mắt, đến bây giờ còn có chút ao, rốt cuộc đều là lần đầu tiên, da mặt mỏng chút cũng về tình cảm có thể tha thứ. Văn Hách Viễn ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. Ta mua cơm sáng, có canh bao cùng sữa đậu nành, ngươi hiện tại ăn sao? Phòng bếp còn có hoành thánh, ăn nói ta lại cho ngươi bưng tới. Nơi này là khu dân cư, quanh thân khai không ít cửa hàng, ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ đều có, sớm một chút cửa hàng càng là ắt không thể thiếu. Bạch tĩnh nhã là có chút đói bụng, nhưng nàng không chuẩn bị ở trong phòng ăn, vì thế đỏ mặt nói, ta chính mình đi bên ngoài ăn liền hảo, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta đổi kiện quần áo trên người nàng áo ngủ là văn hách viễn ban đêm giúp đỡ đổi cuối cùng nàng mệt ngủ rồi tháng sáu xuyên quá dày không thích hợp hắn tự tủ quần áo tùy ý cầm kiện đai đeo váy dài ban đêm còn hảo này sẽ ánh mặt trời sáng rồi xem mạc danh có loại kiều diễm hương vị đặc biệt là nàng trắng nón làn ra thượng phiếm điểm điểm hồng nhạt dấu vết thực dễ dàng liền đem suy nghĩ của hắn kéo về đến mấy giờ trước hơi có chút xấu hổ nói hảo ra đây trước đi ra ngoài ngươi đổi hảo quần áo trở ra nói xong văn hách viễn bưng cơm sáng xoay người rời đi đi phía trước còn không quên mang lên cửa phòng nếu hắn nhị khung không như vậy hồng có lẽ sẽ có vẻ càng chấn định chút chờ hắn bưng chén đi trở về phòng khách nô an bình thấy lo lắng hỏi như thế nào có phải hay không tĩnh nhã không yêu ăn này đó cũng không trách nàng lo lắng ở nàng xem ra con dâu nhà mẹ đẻ điều kiện hảo còn có chuyên môn nấu cơm bảo mẫu một ngày tam cơm đều thực tinh xảo không yêu ăn này đó bình thường cũng bình thường nàng nhưng thật ra đã quên phía trước bạch tĩnh nhã theo chân bọn họ ở tiệm cơm ăn qua hai lần cơm căn bản là không phải cái kén ăn người chỉ là không ăn thịt mỡ không ăn hành gừng tỏi ăn sinh dưa chuột không ăn xào dưa chuột không ăn cây bí không ăn thịt vịt trở. văn hách viễn lắc đầu không phải nàng nói thay đổi quần áo ra tới ăn Nô an bình lúc này mới yên tâm bạch tĩnh nhã thay đổi bộ cúc áo áo sơ mi bộ váy ra tới thay quần áo thời điểm nhìn đến trên người tinh tinh điểm điểm đặc biệt là sườn quai xanh chỗ bởi vậy liền trước đó chuẩn bị mở rộng ra lánh váy đỏ cũng chưa dám mặc nhìn thấy cha mẹ chồng có chút ngượng ngùng Không nghĩ tới thành thật quán cha mẹ chồng cũng giống nhau, ha hả cười nói cho nàng cơm sáng đã giúp nàng đặt ở trên bàn cơm. Bạch tĩnh nhã gật đầu nói tạ, lại hỏi, ba mẹ, lên canh, các người ăn qua sao? Nghe căn dân hồi mau, nói, ha hả, chúng ta ăn sớm, này đó đều là cho người chuẩn bị. Nói còn chưa dứt lời ngô an bình liền trộm đâm một cái hắn cánh tay, nghe căn dân biết đây là tự trách mình nói sai lời nói ý tứ, nhưng hắn lại không biết nơi nào có sai, nhìn qua liền có vẻ có chút đáng thương. Ba, Mẹ, ta cùng hách xa kết hôn, về sau đại gia chính là người một nhà, nói chuyện tùy ý chút là được, trước kia ta là rất không hiểu chuyện, nhưng hiện tại đã sửa hảo, tuyệt đối sẽ không tái phạm. Mới vừa nói chuyện điện thoại xong văn hách viễn đi tới liền nghe thê câu, ngậm cười nhìn mắt thê tử, còn có nguyên nhân vì thê tử nói mà cảm động cha mẹ thân. Ta cùng cứu cứu bọn họ thông điện thoại, bọn họ kiên trì hôm nay liền trở về, ta nghĩ mua xe phiếu cũng muốn tiêu tiền, không bằng bao chiếc xe, phương tiện lại lợi ích thực tế. Vốn dĩ văn hách viễn kế hoạch mang theo cậu mợ cùng bà con nhóm ở thành phố đi dạo, ăn một bữa cơm gì đó, ngày mai nhắc lại trở về sự, hơn nữa đại gia là tới tham gia hắn hôn lễ, vẽ xe cũng nên từ hắn ra. Nhưng cậu mợ khăng khăng hôm nay hồi, cũng không chịu muốn hắn mua phiếu, làm hắn ở nhà bồi tân nương tử, còn có cái hồi môn lễ muốn chuẩn bị. Người cứu bọn họ hôm nay liền hồi. Nô An Bình nhìn về phía Trợ phu, hai người trao đổi hạ ánh mắt gót nhi tử nói, nếu không ta cùng ngươi bà cũng cùng nhau về đi. Hôn sự đều xong xuôi, chúng ta lưu trữ cũng không có gì dùng, lanh canh trường học còn có khóa, đã thiếu mau 10 ngày. Quan trọng nhất vẫn là nhớ thương trong nhà mà cùng gia súc, tổng phiền tói hàng xóm vẫn là không yên tâm, kia đều là nông gia người mệnh căn tử. Văn Hách Viên Nhữ Mày nói, ba, mẹ, các người hôm nay liền đi không thích hợp đi. Nô An Bình ngăn đón hắn nói, không có gì không thích hợp, đây là ngươi cùng tĩnh nhã ngày lành, về sau hai người tương thân tương ái hảo hảo quá, ta cùng ngươi ba liền an tâm rồi hồi tưởng lên ngày hôm qua hôn lễ tựa như một giấc mộng như vậy tốt khách sạn bày mấy chục bàn lui tới đều là có bộ tịch nhân vật mọi người thấy nàng đều nói chúc mừng nàng trừ bỏ cười lại nói thanh cảm tạ ngoại thế nhưng cái gì đều sẽ không có như vậy một cái trước mắt nàng là cảm thấy tự ti nhưng chỉ cần nghĩ vậy chút đều là nhi tử đạt được thành tựu là nhi tử sau này sinh hoạt những cái đó không những kể hèn mọn cảm liền đạt được cứu rỗi an tiết trước xem các ngươi khi nào có rảnh chúng ta ở trong thôn cũng mang lên bàn tiệc thỉnh đại gia hỏa đều tới uống rượu mừng. Nói đến nơi đây văn hách viễn liền biết mẹ nó đã làm quyết định, sẽ không lại sửa đổi, trong lòng tiếp nhận rồi cha mẹ hôm nay liền đi tin tức, ngược lại là bạch tĩnh nhã không rõ nguyên do, tiếp tục giữ lại, khỉ ngô an bình cầm tay nàng, nhưng đi vẫn là phải đi. Trong nhà thực sự có sự, chúng ta còn không có ra tới quá thời gian dài như vậy đâu, dưỡng heo dưỡng dương, còn có mười tới chỉ gà hoa lao, hiện tại thời tiết dần dần nhiệt, những cái đó thức ăn đều đến chú ý nếu không thực dễ dàng sinh bệnh nàng hiện tại càng xem con dâu càng cảm thấy thích nghĩ thầm may mắn lúc ấy kiên trì xuống dưới muốn lấy nhi tử ý tứ việc hôn nhân này căn bản thành không được văn hách viễn gọi điện thoại cấp vận chuyển công ty thỉnh đối phương an bài xe đưa người nhà trở về mười mấy người một chiếc cỡ trung mini bật là đủ rồi thời gian hấp tấp bạch tĩnh nhã đã không kịp chuẩn bị đồ vật cấp cha mẹ chồng bọn họ mang về đành phải đem dư lại kẹo mừng tây bánh đóng gói chân không các loại đồ ăn vặt trang thượng nhìn như không nhiều lắm Cuối cùng thế nhưng cũng trang hai đại túi, trở về phân cho hàng xóm vẫn là rất có mặt mũi đều là trong thôn chưa thấy qua hình thức. Nhìn theo xe rời đi sau, văn hách viễn mang theo bạch tĩnh nhã về nhà, xoay người khi thuận tay dắt lấy nàng, chờ phản ứng lại đây có chút e lệ tưởng vùng ra khi bị bạch tĩnh nhã hồi nắm lấy, hai người cứ như vậy một trước một sau vào sân. Ngày hôm qua mới vừa kết hôn, trong viện hàng xóm đều ăn qua bọn họ kẹo mừng, buổi trưa thời gian không tính quá nhiệt, trong viện có nhặt rau chuẩn bị nấu cơm có giặt quần áo tẩy vỏ chăn chuẩn bị phơi nắng còn thành công đàn kết đội chơi trò chơi tiểu bằng hưu nhìn đến tân hôn tiểu phu thê đều báo lấy chúc phúc tươi cười theo chân bọn họ hàn huyên nói cha mẹ trở về lạp như thế nào không nhiều lắm trụ hai ngày đâu văn hách viễn cười giải thích nói nhớ thương trong nhà mà vừa vặn cùng thân thích cùng nhau ngồi xe trở về về đến nhà sau bởi vì hết thể phát sinh quá đột nhiên nhìn không xuống dưới nhà ở hai mặt nhìn nhau đi theo cùng nhau cười bạch tĩnh nhã hỏi nên chuẩn bị cơm trưa Chúng ta là ở nhà ăn vẫn là đi ra ngoài ăn. Tuy rằng cảm giác rời giường không bao lâu, nhưng đã hơn 10 giờ, nếu ở nhà nấu cơm, tốc độ mau cũng đến hơn 11 giờ mới có thể ăn thượng. Văn Hách Viện nhấp môi cười, ấn Bạch Tĩnh Nhã vai làm nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, nói, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi làm. Bạch Tĩnh Nhã giật mình mở to hai mắt nhìn, hỏi, ngươi sẽ nấu cơm? Biết một chút, tuy rằng nói khiêm tốn, nhưng hắn biểu tình lại không phải như vậy hồi sự, hiển nhiên chủ nghệ không tồi. Bạch Tĩnh nhã nguyên bản tính toán ở nhà ăn liền chính mình làm, bên ngoài thái dương đại, nàng kỳ thật cũng không quá nghĩ ra đi ăn cơm. Tuy rằng nguyên chủ sẽ không nấu cơm, nàng cũng có thể nói là gần nhất tân học, chỉ cần không làm quá phức tạp thái sắc là có thể lừa gạt qua đi, không nghĩ tới thế nhưng không cần phải nàng động thủ, chờ ăn có sẵn là được, không thể không nói cái này phát triển rất làm nàng thích, rốt cuộc khói dầu đối làn ra không tốt, ai ngờ một kết hôn liền biến thành bà thím giả. Hảo A, ta không kén ăn ngươi làm cái gì ta ăn cái gì có lẽ là nàng biểu tình quá mức đắc ý văn hách viễn bất đắc dĩ méo hạ nàng mặt sau đó cảm thụ hạ gia chất thực hảo thực mật mà chính là lại thịt chút liền càng tốt nghéo hôn sau ngày đầu tiên văn hách viễn liền lập hạ cái tiểu mục tiêu đem nhà mình tức phụ dưỡng béo lấy bế lên tới thịt mum mút vì nỗ lực phương hướng tủ lạnh có một ít nguyên liệu nấu ăn là trước hai ngày dư lại văn hách viễn đại khái nhìn hạ liền nghĩ kỹ rồi muốn làm cái gì chưng lập xưởng ớt xanh thịt đi. Thịt vụn ca tím, lại đến một cái canh cà chua trứng gà, bởi vì nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, chỉ có thể làm chút bình thường thái xác, nhưng càng là bình thường đồ ăn muốn làm ăn ngon liền càng là không dễ dàng. Trong đầu có ý tưởng động khởi tay tới thực mau, rửa rau, bị đồ ăn, Bạch Tĩnh Nhã tưởng hỗ trợ đều bị hắn đuổi ra phòng bếp, nhìn hắn ăn mặc tạp dề nấu cơm bong dáng, thật cảm thấy rất gợi cảm, hạnh phúc cảm cũng rất cường liệt. Ăn cơm trước Bạch Triều Dũng gọi điện thoại tới, hỏi nàng ăn cơm không. Có hay không cái gì không thói quen địa phương, cách thiên cái gì thời gian về đến nhà chờ kỳ thật chính là tưởng nữ nhi. 3. Có phải hay không ta không ở nhà ngươi cảm thấy thực cô độc á? Tưởng ta nói ngày mai chúng ta liền sớm một chút qua đi, phải cho chúng ta chuẩn bị tốt an. Điện thoại kia đầu bạch triều dũng sang sảng cười, kia khẳng định, chỉ cần ngươi thích ba ba đều cho ngươi chuẩn bị, hách sa cũng giống nhau. Bất quá văn hách viễn là thật không kèn an, thì ác không rõ ràng, đối tân tấn nhạc phụ bạch triều dũng mà nói hoàn toàn thuộc về mang thêm không đến một giờ văn hách viễn liền làm tốt cơm trưa mềm cứng vừa phải cơm thẻ lại thêm ba đồ ăn một canh có hơn có tố hiệu suất không thể nói không cao hắn đem đồ ăn mang lên bàn còn cấp bạch tính nhã đổ ly nước trái cây đệ chiếc đũa cho nàng nói đã lâu không nấu cơm không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị bạch tính nhã gắp đũa cả tím bỏ vào trong miệng vào miệng là tan ra thị xứng với thơm nồng nước sốt cùng cơm thẻ thích xứng độ cao tới hai trăm mười phần ăn với cơm Văn Hách Viễn chờ nàng lợi bình, Bạch Tĩnh Nhã thật mạnh gật đầu nói, cùng không tồi, có tiệm cơm, cái loại này hương vị. Mỗi người nấu ra tới đồ ăn khẩu vị đều có thuộc về chính mình độc đáo phong cách, Văn Hách Viễn phong cách chính là nổi khí, không phải ai đều có thể học được. Văn Hách Viễn cười gật đầu, dùng cái muông múc hai muông phóng nàng trong chén. Thích liền ăn nhiều một chút. Lại nói, ngươi sẽ không nấu cơm không quan hệ, về sau trong nhà cơm ta tới làm. Bạch Tĩnh Nhã có chút cảm động xem qua đi, hắn mới đầu rũ mắt. Cảm nhận được nàng tầm mắt sau ngầm đầu, cho nàng một cái ôn nhu thư lắng cười. Tiền lương nộp lên, nhận tàu phòng bếp, phu thê sinh hoạt trước mắt xem cũng coi như hài hòa, tương lai sinh hoạt nhìn ra thực đáng giá chờ mong. 199, chương 199. Văn Hách Viễn có một vòng thời gian nghỉ kết hôn, hôn lễ trước một ngày bắt đầu hưu, hôm nay đã tính ngày thứ ba. Giữa trưa ăn sau khi ăn xong, Bạch Tĩnh Nhã giúp đỡ thu thập bàn ăn cùng phòng bếp, lại bị Văn Hách Viễn đuổi đi ra ngoài. Người đi ăn trái cây này đó ta thuận tay là có thể làm tốt bạch tĩnh nhã nhịn không được ôm hắn eo cười nói ngươi như thế nào tốt như vậy à để ý đem ta sùng hư ta chính là sẽ tuệ sùng mạc yêu ở trong lòng ngực hắn chờ ngẩng đầu lên xem bởi vì tâm tình sung sướng quan hệ trong mắt sáng lên ngôi sao chớp động quang văn hách viễn thậm chí có thể từ vầng sáng nhìn thấy chính mình mặt hắn túi đầu chóp mùi lối chóp mũi cùng nàng gặp phải lại ở môi nàng hôn hạ cười nói nếu như vậy là có thể đem ngươi sủng hư vậy ngươi liền quá hảo nuôi sống trong tay của hắn còn có bậc biển chỉ dùng cánh tay chạm chạm nàng bạch tĩnh nhã cảm thấy mỹ mãn ra phòng bếp ngồi vào trên sofa xem tv thời gian này đoạn trừ bỏ giờ ngỏ tin tức ngoại cũng không có gì nhưng xem chờ văn hách viễn tẩy xong nổi chén ra tới liền thấy bạch tĩnh nhã chán đến chết dựa vào trên sofa làn váy hạ lộ ra một đoạn ánh bạch cẳng chân vòng eo lõm bày biển ra không thể tưởng tượng nhu mỹ độ cung cổ nhân ôn no ấm tư chỉ liếc mắt một cái khiến cho hắn gợi lên trước một đêm những cái đó triền miên hồi ức Hầu kết không tự giác lăn lộn một chút, rồi sau đó cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt. Ở hắn nhận chi chung, mặc dù là phu thê quan hệ cũng muốn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, buổi tối đóng cửa lại có thể làm một ít nam nữ hoan ái sự, ban ngày tắc không được, không hợp phù truyền thống lễ giáo quan niệm. Bởi vì xuất từ nông thôn gia đình, tuy rằng đi học sau tiếp xúc rất nhiều tầng tri thức cùng tư, nhưng bản chất hắn là cái bảo thủ người, bị cực cường đạo đức quan niệm chói buộc, rất nhiều thời điểm mặc dù nội tâm rung động cũng vô pháp thản nhiên biểu đạt. Đây cũng là Bạch Tĩnh Nhã cảm thấy hắn muộn tao nguyên nhân. Bạch Tĩnh Nhã thấy hắn ngồi ở sofa bên kia bồi chính mình xem tin tức, sống lưng thẳng thắn bộ dáng không biết còn đương hắn ở khai cái gì quan trọng quân sự hội nghị. Đầu dưa vừa chuyển, đoán hắn chỉ sợ lại é e lệ, không biết như thế nào cùng chính mình ở chung. Vì thế đứng dậy ngồi xuống hắn bên cạnh, quả nhiên cảm nhận được hắn cơ bắp nháy mắt căng chặt lên. Bạch Tĩnh Nhã trong lòng cười trộm, như có như không chạm vào cánh tay hắn, ở hắn bên thay phun nạp hương thơm hơi thở, nhợt nhợ hỏi buổi chiều có an bài sao không có ta đi ngủ chưa xuân vây hạ mệnh bạch tĩnh nhã xác thật có ngủ chưa thói quen lại nói đại giữa trưa liền tính đi ra ngoài dạo cũng ngại nhiệt ít nhất đến tam điểm sau lại suy xét văn hách viện nhĩ khung nhanh chóng phiếm hồng, đối nàng dục niệm như không ngừng lớn lên dây đẳng từ ngực bắt đầu hướng khắp người lan tràn tiết hầu đột nhiên khô khốc lên không kịp suy nghĩ sâu xa nàng lời nói chỉ gật đầu nói tạm thời không có gì an bài ngươi mệt nhọc liền đi ngủ đi bạch tĩnh nhã cười ứng ánh bạch chân ngọc lê thượng màu đỏ lộ chỉ dép lê, túi người hôn hạ hắn gương mặt sau, hướng phòng đi. Đông một tiếng cửa phòng mở, cách ly thành hai cái thế giới, văn hách viễn người ngồi ở phòng khách, nhưng trong TV nội dung lại một mực không có lọt vào thai, suy nghĩ bay tới một tường chi cách trong phòng ngủ, miêu tả ra nàng ngủ tư thái. Chắc ngọa mỹ nhân giường, chân mỏng tề ngực, một tay đặt ở gương mặt bên, lông mày con cong, lông mi thon dài, khóe môi mang theo một mặt cười, đầu vai mượt mà, vòng eo tinh thế hình thành một đạo nhu mỹ độ cùng toàn thân da thịt ở ánh đèn hạ tản ra chân châu chân bóng quang hoa tâm càng không tĩnh càng lo âu chờ giờ ngọ tin tức kết thúc quảng cáo bắt đầu khi văn hách viện rốt cuộc ngồi không được đứng dậy đi đến phòng ngủ trước cửa xoắn tay đem mở cửa màu xám nhạt bức màn nhắm chặt điều hòa khí lạnh đem thất ôn hạ thấp bảy tám độ bạch tĩnh nhã ở phô màu đỏ chăn đơn trên giường đôi thiền miên bởi vì ngủ không ngủ nghe được động tĩnh sau hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy là hắn lại yên tâm nhắm lại mắt lười biếng bộ dáng cùng khi còn nhỏ trong nhà dưỡng kia chỉ hoa miêu vô dị không biết sao nhìn đến nàng an tĩnh nằm chưa từng có ngủ chưa thói quen văn hách viễn cũng co buồn ngủ đi qua đi nằm ở bên kia chắc ngọa cùng nàng mặt đối mặt bạch tĩnh nhã khỏe môi cong lên cơ hồ ở hắn rỗi tay chuẩn bị ôm nàng eo nháy mắt đem đầu gối hướng về phía vai hắn loa văn hách viễn hô hấp cứng lại rồi sau đó cười nhạt hỏi còn chưa ngủ bạch tĩnh nhã kéo thật dài âm côi ừ một tiếng trong đầu tổng cảm thấy có cái gì không an tĩnh văn hách viễn vô vô nàng vai ở nàng trên trán hôn hạ nói giọng khàn khàn ngủ đi ta bồi ngươi bạch tĩnh nhã hồi ôm lấy hắn eo, ỉ ở hắn trước ngực nghe hắn kiên định hữu lực tiếng tim đập thực mau liền chuyển ra đều đều hô hấp người trong ngực chung văn hách viễn suy nghĩ ngược lại yên lặng lên nhắm mắt lại ngửi nàng phát gian hương thơm tuy nàng cùng tiến vào mộng đẹp bạch tĩnh nhã lại lần nữa tỉnh lại đã buổi chiều là buổi chiều ba giờ nhiều chung có lẽ là ngủ lâu lắm quan hệ đầu óc có chút vượng vượng khó chịu Cao mày để lại huyệt thái dương vị trí, ấn vài cái tay lên men dừng lại, đi theo một cái to rộng bàn tay phúc ở nàng đỉnh đầu, giúp đỡ nàng lớn lên. Mới vừa tỉnh kêu nháy mắt nàng kỳ thật đã quên đã kết hôn sự, còn đương ở bạch ra trong phòng ngủ, này sẽ rốt cuộc khởi, cũng biết bên người người là hắn, mở mắt ra mê mang nhìn, thấy hắn dựa vào đầu giường, đầu gối thả một quyển sách, nên là vừa mới đang xem. Ta có phải hay không ngủ thật lâu? Ngủ một giấc, nàng tóc đã hoàn toàn tản ra, khỏe mắt phiếm hồng giống đã khóc giống nhau. Thanh âm mềm mại vô cùng, rất giống làm nũng, đối văn hách viễn mà nói, này lại là một cái khác chưa bao giờ gặp qua bạch tinh nhã. Là rất lâu, ngủ tiếp đi xuống buổi tối chỉ sợ ngủ không được. Nói, hắn bưng lên trên tủ đầu giường phóng một ly nước gấm, là hắn phía trước khen ngược đoan lại đây, bên trong còn trộn lẫn mật ong, có nhàn nhạt, nhạt vị ngọt. Khát sao? Lên uống nước. Đây là hắn căn cứ chính mình thói quen chuẩn bị, mỗi lần rời giường sau sẽ cảm thấy hiết hầu khô khốc, uống điểm nước gấm nhuận giọng nhuận phổi bất quá khi còn nhỏ trong nhà điều kiện giống nhau mật ong là tuyệt đối không có liền đường đỏ đều là xa xỉ cũng là đọc đại học sau xem báo chí mới biết được mật ong đối thân thể hảo bởi vậy hắn làm công làm kiêm chức tránh đến tiền sau cho mẫu thân mua đệ nhất phân lễ vật chính là mật ong bạch tĩnh nhã đứng dậy rửa vào trong lòng ngực hắn uống mật ong thủy một bát lớn căn bản uống không dưới chỉ uống lên nửa ly liền lắc đầu văn hách viễn cũng không lãng phí uống xong rồi dư lại kia một nửa thấy nàng như cũng không có gì tinh thần bộ dáng sờ lên cái chán của nàng phát hiện không đến nhiệt độ mới an tâm ngươi ngày thường ngủ chưa cũng ngủ lâu như vậy sao hắn nhìn chăm chú vào bạch tĩnh nhã phát giác nàng càng xem càng đẹp tuy rằng nàng vốn dĩ cũng đã đủ đẹp bạch tĩnh nhã lắc đầu cũng không phải ngày thường ngủ một giờ tả hữu có thể là gần nhất quá mệt mỏi tuy rằng kết hôn sự phần lớn là bạch triều dung ở vội nhưng rất nhiều chi tiết vấn đề vẫn là muốn hỏi qua nàng bảo đảm nàng vừa lòng mới thông qua còn có các loại quan hệ xã giao thân thích quá nhiều Đương nhiên, đầu sỏ gây tội chính là bên người vị này, nàng chính là bị hắn áp bức đến dạng sáng mới ngủ, buổi sáng lên thời điểm trên người còn đau nhất đâu. Đến nơi đây, biểu tình khó tránh khỏi mang theo ra tới, kỳ dị chính là văn hách viện thế nhưng xem đã hiểu, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác nói, phủ cận có một cái chợ đêm nghe nói thực náo nhiệt, nếu ngươi không ở nhà ăn cơm, chờ Thái Dương xuống núi ta mang ngươi đi. Bạch Tĩnh Nhã cũng đi ra ngoài đi một chút, vì thế không ngoài sở liệu đồng ý tiểu thê trong ngực khó tránh khỏi tâm viên ý mã nhưng văn hách viễn dùng cường đại nghị lực khắc chế chờ bạch tĩnh nhã cỏ tới cỏ lui rời giường đã tới rồi bốn điểm nhiều chung thái dương như cũ treo ở không chung nhưng nhiệt độ đã là hàng xuống dưới bạch tĩnh nhã thay đổi kiện màu làm váy liền áo tóc cũng ngại nhiệt biên cái xương cá biện cả người tức khắc thoải mái thanh tân lên năm giờ thời điểm dẫm lên nửa cao cùng dày sang đan cùng văn hách viễn cùng nhau ra cửa Trợ đêm liền ở phụ cận hai người không có lựa chọn lái xe nắm tay đi ở dưới bóng cây bất quá mười tới phút liền đến nghỉ hè bọn nhỏ không đi học chợ đêm đã có không ít học nhưng phụ cận xí nghiệp không tới tan tầm thời gian bởi vậy người cũng không tính nhiều nhìn các loại tản ra nhiệt khí cùng mùi hương sạp bạch tĩnh nhã muốn ăn thực mau đã bị câu đi lên nàng lôi kéo văn hách viễn đi đến nướng con mực quầy hàng thượng cùng lão bản muốn mười căn con mực chờ công phu cảm thấy bên cạnh kia da chiên đậu hủ không tồi lại mua một phần thêm cay vừa vận tân ra tới một đám lão bản dùng tợ lặt tiệp chén trang hảo đưa cho nàng Tiền tác từ văn hách viễn giúp đỡ phó. Bạch Tĩnh Nha dùng xiên tre xoa khởi một khối chiên khô vàng đậu hủ khối, hồng nhuận cái miệng nhỏ hô mấy khẩu, không có hướng chính mình trong miệng tác, mà là đệ hướng văn hách viễn, cười nói, đệ nhất khẩu cho ngươi, tuy rằng ta còn không có ăn, nhưng ta biết hương vị khẳng định không tồi. Loại này không khỏe mạnh dầu chiên thực phẩm hương vị có thể nói nghìn bài một điệu, cả nước các nơi đều không sai biệt lắm, không suy xét khỏe mạnh vấn đề ngẫu nhiên ăn một lần đỡ thèm không thành vấn đề. Văn hách viện không lớn ăn này đó tiểu quán thượng đồ vật, khi còn nhỏ là bởi vì không điều kiện này, trưởng thành tình nguyện đem tiền tiết kiệm được tới mua sách tham khảo hoặc làm sống phí, công tác sau đã là người trưởng thành, không có phương diện này pháp. bởi vậy này thật thật tại tại là hắn lần đầu tiên ăn, vẫn là tiểu thê hô khi đưa đến hắn bên miệng. Hắn há mồm đem đậu hủ khối cắn vào trong miệng, không nếm ra nhiều kinh diễm hương vị, lại so với ăn sơn chân hải vị còn sung sướng. Đương Bạch Tĩnh nhã chớp động hai mắt vẻ mặt chờ mong hỏi hắn ăn ngon không khi. Hắn tự nhiên chỉ có thể gật đầu nói tốt, Bạch Tĩnh nhã lúc này mới vui sướng hài lòng chính mình khai ăn lên. Thực mau bên kia nướng con mực cũng hảo, văn hách viễn giúp nàng cầm qua đây, hai người phân một khối ăn, ăn xong sau nắm tay tiếp tục dạo. Lại đi phía trước đi còn có mì xào, lạnh ra, rượu nhưỡng, trưng bánh, chiên bao, hoành thánh linh tinh đồ ăn, hơn nữa phụ cận đi làm công nhân viên trước nhóm tới rồi tan tầm thời gian, không lắm rộng lớn đường phố trở nên chen chúc lên, Bạch Tĩnh nhã ăn nửa bát rượu nhưỡng sau no rồi. Hai người từ kiếm ăn biến thành đi bộ. Chư bỏ ăn, chợ đêm còn bán rất nhiều đồ vật, ăn, chơi, vật phẩm trang sức chờ. Bạch Tĩnh Nhã đi một chút nhìn xem, nhìn đến bắn súng trà hoa hoa quầy hàng sau sáng lên đôi mắt nhìn về phía Văn Hách Viễn. "Hách Sa, chúng ta chơi cái này đi." Nàng coi trọng hạng nhất thưởng, một cái ngang cao thỏ xám, manh manh đắt rất đáng yêu. Văn Hách Viễn cười gật đầu, trực tiếp giúp nàng thanh toán tiền. Lão bản vui tươi hớn hở cầm đem đưa cho Bạch Tĩnh Nhã, nàng nắm hảo đoạt côn sau nhắm chuẩn mục tiêu. Phanh phanh phanh vài tiếng, mỗi bắn ra đều đánh vào khí cầu thượng, thực mau một mặt thượng khí cầu thiếu hơn phân nửa, chỉ có cuối cùng một cái đánh hụt. Lão bản giật mình nhìn, vốn dĩ cho rằng nũng nịu tiểu cô nương thuần túy là tới đưa tiền, không tới chính xác như vậy cường, trực tiếp đánh ra cái giải nhất. Trong lòng lại không vui cũng đến tiếp thu hiện thực, mở cửa làm ý quan trọng nhất chính là thành tin không phải. Bạch tĩnh nha đánh xong sâu đã biết chính mình thành tích, giống cái khảo mãn phân chờ mong ra trưởng khen ngợi tiểu bằng hưu, ôm văn hách viễn sán cười. Cái này thành tích cũng rất ra ngoài văn hách viễn ngoài ý liệu, ở hắn cấu, tiểu thê sát vũ mà về, hắn động thân mà ra vì nàng xuất chiến, cuối cùng ôm đến thỏ con về. Nguyên lai nhà mình tiểu bạch thỏ lại là như vậy lợi hại, là hắn mắt vụ về. Lão bản đau mình giao ra thú đông, thịt cười ra không cười ha hả nói, tiểu cô nương rất lợi hại à, thâm tàng bất lẩu. Nói xong còn hướng nàng sò cái ngón tay cái. Bạch tĩnh nhã rất thông cảm lão bản, an ủi nói, lão bản, này không trách ngươi, ta đã lâu không chơi liền ta chính mình cũng không biết xúc cảm thế nhưng còn tốt như vậy đâu đáng tiếc lời này cũng không có an ủi đến lão bản giải đặc biệt không ra lão bản lại treo chỉ xấu hoa hoa bạch tính nhã xem hoa hoa nhàn sắc tươi sáng lại xấu lại manh lập tức liền thích cảm thấy so trong tay thỏ sáng càng đáng yêu nàng đôi mắt lượng lượng nhìn văn hách viễn hắn lập tức minh bạch tiểu thê ý tứ bất đắc dĩ cười ở nàng bên thai nhẹ giọng nói ngươi vừa mới lộ một tay lão bản khẳng định rất sợ ngươi bạch tĩnh nhã nâng mi cười nói Đúng vậy, cho nên lần này ngươi tới, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Hắn chính là khí vận chi chủ, chỉ cần làm không có gì làm không được. Quả nhiên, đương văn hách viễn đưa ra lại chơi một lần, lão bản đôi mắt chừng cùng như giống nhau đại, lắc đầu nói, không được không được, ta đây là tiểu bổn ý. Văn hách viễn cười giải thích, lão bản, lần này đến lượt ta tới, nếu là mở cửa làm ý, nào có đem khách nhân ra bên ngoài đổi đạo lý. Lão bản tự biết đối lý, lại nói bởi vì bạch tĩnh nhã cầm giải đặc biệt hấp dẫn không ít khách nhân vây xem hắn cũng không hảo tư lợi bộ ước đành phải không tình nguyện tiếp tiền cho văn hách viễn một khẩu súng hai trăm chương hai trăm văn hách viễn năm thương tư thái thực nhàn nhã nổ súng trước nhìn tròng trắng mắt tính nhã đối nàng lộ một cái yên tâm lại sủng nịch cười sau đó nhắm chuẩn mục tiêu phanh phanh phanh vài tiếng mỗi bắn ra kết thúc đều cùng với khí cầu bạo liệt lao bản khóc không ra nước mắt trơ mắt nhìn bi kịch tái diễn ngắn ngủn ba phút không đến thời gian đạn tẫn mệnh trung giá trị trăm phần trăm bạch Tĩnh nhã cao hứng trực tiếp cho hắn một cái tán thường ôm vây xem quần chúng cũng thực nể tình vỗ tay duy nhất không cao hứng chính là lão bản tổn thất viên đạn không nói còn mệt hai cái hoa hoa tuy rằng là bán xỉ thành mua đi nhưng phí tổn thêm lên cũng có hơn hai mươi hắn hổn hển khí đem còn không có ấp nhiệt xấu hoa hoa gỡ xuống đưa cho văn hách viễn chỉ ngóng trông bọn họ chạy nhanh đi đừng chờ chính mình lại treo lên cái gì lại coi trọng kia hắn thật đến thu quán về nhà văn hách viễn tiếp nhận sau nói thanh tạ đưa cho kiều thế hỏi bắt được vừa lòng sao bạch tĩnh nhã gật đầu tỏ vẻ thực vừa lòng hai cái hoa hoa tới tay bạch tĩnh nhã không chuẩn bị lại bắt xem lão bản như lâm đại địch bộ dáng lại cảm thấy khá buồn cười nhịn không được mở miệng đậu hán lão bản còn có cái gì hoa hoa ngươi chạy nhanh treo lên đi a vây xem quần chúng cũng đi theo ở nào đúng vậy chạy nhanh treo lên đi thích hợp nói ta cũng tới chơi một ván trò chơi này chính là giả trẻ hằng y nam nhân nữ nhân đều có thể chơi chính là chơi một lần hai khối tiền rất quý mua sắm một chén lớn hoành thánh lão bản âm thầm chừng mắt nhìn bạch tĩnh nhã liếc mắt một cái nghĩ thầm cô nương này lớn lên rất giống dạng tâm lại là hắc không biện pháp lại đem một cái khác đại bạch hùng đem ra biên quải biên nói đây là cuối cùng một cái đánh xong là thật đã không có nói chuyện thời điểm đôi mắt liền nhìn bạch tĩnh nhã đâu bạch tĩnh nhã buồn cười cong lên ngôi quyết định cấp lao bản một viên an tâm hoàn lão bản ngươi yên tâm đi chúng ta hôm nay không tạ bãi lần sau lại để ến Nói xong cho lão bản một cái hoài y, Văn Hách Viễn bất đắc dĩ xoa nhẹ hạ nàng vai, ở lão bản cảm động đến rơi nước mắt trong ánh mắt rời đi, chỉ là xoay người khi, Văn Hách Viễn hướng lão bản trong tay hai 20, hai cái hoa hoa tính chính bọn họ mua. Cái này lão bản là thật sự cảm động, càng cảm động chính là, vây xem quần chúng bởi vì tiểu hai vợ chồng không cần tốn nhiều sức được hai cái hoa hoa, đều tâm động muốn lên sân khấu thử xem, đáng tiếc thẳng đến thu quán, lại không xuất hiện một cái giải đặc biệt. Lão bản che lại chấn kinh trái tim nghĩ thầm lúc này mới phù hợp bình thường logic cái loại này đi lên một đốn tạo thành toàn trung căn bản không nên tồn tại nếu không bọn họ như vậy buôn bán nhỏ đã sớm làm không nổi nữa được hai cái hoa hoa bạch tĩnh nhã cảm thấy mỹ mãn về nhà trải qua tiệm trái cây thời điểm còn tiện đường mua quả vải cùng quả nho bởi vì ngày mai phải về môn liền tính toán hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi trước một đêm ở cồn dưới tác dụng văn hách viễn tình hình chiến đấu kịch liệt hôm nay không uống rượu lại là mặt khác một phen cảnh tượng bạch tĩnh nhã trước tắm rửa tẩy xong sau liền trở về phòng ngủ ỉ trên đầu giường tùy tay họa thiết kế bản thảo vì này sau thành tích phục sức nhãn hiệu mà làm chuẩn bị nếu đem chuyện này trở thành sự nghiệp tới làm bốn mùa quần áo như thế nào cũng muốn thiết kế ra thượng trăm khoản dự phòng mới được văn hách viên tiến vào khi liền thấy nàng chính túi đầu nghiêm túc suy tư che giấu khởi nội tâm xấu hổ cảm xúc làm bộ tự nhiên đi qua hỏi ở vội cái gì bạch tĩnh nhã ừ một tiếng hồi làm thiết kế đem trong tưởng tượng quần áo họa ra tới ta có thể nhìn xem sao Bạch tĩnh nhã gật đầu, đem ký họa buồn đưa qua, bất quá nàng thiết kế đều là nữ trang, không biết có hắn có thể hay không xem minh bạch. Văn hách viện xem thực nghiêm túc, xuyên thấu qua những cái đó tràn ngập sáng ý trang phục tạo hình, phảng phất đã trải qua một lần về nàng kỳ tư diệu tưởng chi lữ, càng thêm gần sát nàng nội tâm thế giới. Hắn phát hiện thê tử họa sĩ thực không tồi, nhìn như tùy tay phát họa lại là có nhất định bản lĩnh. Người phía trước học quá vẽ tranh. Nguyên chủ tự nhiên không học quá. Bất quá loại này kỹ năng giải cái nói dối đối phương cũng sẽ không biết, bởi vậy nàng hồi, trước kia ai xem chuyện tranh thư, đi theo hạt họa, khả năng nội tại càng dễ dàng tiếp thu chính mình cảm thấy hứng thú sự. Văn Hách Viên Khen nói, vậy ngươi rất có thiên phú, có thể suy xét nhiều hướng phương diện này phát triển. Hán bản chất càng thiên hướng học viện phái, cho rằng mặc kệ hứng thú cũng hảo, sở trường đặc biệt cũng hảo, yêu cầu trải qua chuyên nghiệp huấn luyện mới có thể càng thêm rực rỡ lấp lánh, thê tử không cần mỗi chín vãn năm công tác, thời gian thượng thực tự do. Hoàn toàn có tiếp tục đào tạo sâu thời gian cùng khả năng tính, đương nhiên, là ở nàng chính mình nguyện ý dưới tình huống. Tuy rằng nàng sắp tới đều ở vội khai cửa hàng sự, nhưng đối văn hách viễn mà nói, kia không thể xưng là sự nghiệp, hắn cho rằng thê tử sự nghiệp nên có càng rộng lớn phát triển không gian. Bạch Tĩnh Nhã cảm thấy hắn đề nghị rất có đạo lý, vì về sau càng tốt giải thích chính mình hội họa năng lực, báo cái nghệ thuật huấn luyện ban là cái không tồi lựa chọn, trừ bỏ học tập ngoại, còn có thể nhận thức càng nhiều cùng trung trí người cùng nàng tìm kiếm hợp tác đồng bọn mục tiêu nhất trí khi nói chuyện hai người khoảng cách càng ngày càng gần văn hách viễn quay đầu khi đụng phải nàng sợi tóc từ từ tản ra mê người hương thơm có lẽ là hắn ánh mắt quá mức chuyên chú bạch tĩnh nhã cũng nghiêng đầu đối thượng hắn tầm mắt sau không khí lập tức lưu luyến lên không biết là ai tiến hành rồi bước đầu tiên động tác chờ bạch tĩnh nhã phản ứng lại đây khi cũng đã bị hắn đẻ ở dưới thân hai trăm linh một chương hai trăm linh một hồi môn ngày đó hai người chuẩn bị không ít quà tặng Tuy rằng Bạch Triều Dung cái gì cũng không thiếu, làm vạn bối nên tận tâm ý vẫn là muốn tận, đặc biệt là xuất giá nữ nhi, càng thêm không thể hàn trưởng bối tâm, làm cha mẹ sinh ra gả cho trượng phu đã quên cha mẹ cảm giác. Đối vợ chồng son sinh hoạt sau khi kết hôn Bạch Triều Dung tự nhiên là quan tâm, bất quá hắn là phụ thân, không thể giống mẫu thân giống nhau hỏi cụ thể, chỉ lược hỏi hai câu, biết con rể đối nhà mình nữ nhi hảo cũng liền yên lòng, cũng vì chính mình xem nhân tinh chuẩn mà dương dương tự đắc tân tấn cha vợ con rể hai giữa chưa liền uống xoắn lên bạch triều dũng là cái thực sẽ nói chuyện phiếm người chẳng sợ văn hách viễn không lớn ái nói chuyện cũng liêu hứng thú bừng bừng từ quốc gia chính sách đến quốc tế thế cục từ văn hách viễn công tác đến hắn lãnh đạo đồng sự trở ngày hôm qua đi thị ủy làm việc vừa vặn đụng phải các ngươi chu chủ nhiệm chúng ta hàn huyên sẽ hắn đối với ngươi ấn tượng không tồi nói ngươi công tác nghiêm túc nghiêm cẩn hảo hảo làm về sau rất có tiền đồ vậy ngươi phải hảo, hảo làm sinh hoạt thượng có tính nhã Nàng chính là ngươi hiền nội trợ, ngươi không cần cái gì đều có nàng." Nam nhân nhìn nữ tỉnh trường vô dụng, đến đem sự nghiệp đặt ở đệ nhất vị. Bạch Triều Dung rõ ràng uống nhiều quá, mặt đều trở nên ửng hồng lên, nếu là không uống nhiều loại này, lời nói là tuyệt đối sẽ không nói, nhưng hắn một cái tính làm con rể đáp lại, Văn Hách viễn không biện pháp, chỉ có thể cười gật đầu phụ họa. Bạch Tĩnh Nhã liếc phụ thân liếc mắt một cái, cùng người say không có gì hảo thuyết, quyết định chờ hắn rượu tỉnh lại tìm phiền toái. Bạch Triều Dung vừa chưa uống say sau liền về phòng ngủ. Một giấc ngủ đến trạng vạng mới tỉnh, tiểu hai vợ chồng lại lưu trữ ăn đốn cơm chiều mới về nhà. Tân hôn sinh hoạt ngọt ngào lại thích ý, một vòng thời gian thực mau liền đi qua, văn hách viễn lại thành sáng đi chiều về làm công người. Bảy giờ, văn hách viễn xem tiểu thê còn ở ngủ say, trước thân mật hôn lòng kẻ dưới này người trong cái chán, rồi sau đó ở nàng cánh môi thượng chằn chọc dừng lại một lát, khắc chế ngao ngoe rục dịch suy nghĩ ra phòng. Thiêu nước ấm, nấu trứng gà, nhiệt sữa bò, quán bánh rán. Hai cái bệ bếp đồng thời sử dụng, chỉ 15 phút liền toàn bộ kết thúc. Chuẩn bị tốt bữa sáng sau hắn lại lần nữa trở lại phòng, xem tiểu thê không hề có tỉnh lại dấu hiệu, ngồi ở mép giường túi người hôn hạ nàng ngôi, thấp giọng hỏi, tiểu nhã, ta muốn đi làm, đã làm tốt bữa sáng, ngươi hiện tại rời giường sao. Bạch tĩnh nhã nhíu lại mi ư một tiếng, nhắm hai mắt lắc đầu nói, ta còn tưởng ngủ tiếp sẽ. nỉ non nửa câu lại không có thanh âm, hiển nhiên người còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Văn Hách Viễn bị nàng mơ hồ đáng yêu bộ dáng cho cười, tiếng cười ám ách trầm thấp, lộ ra thần khởi gợi cảm. Nếu là bạch tĩnh nhã tỉnh nói không chừng còn sẽ ôm hắn thân hai khẩu. Ta đây đi làm, ngươi rời giường sau đừng quên ăn. Dự kiến trung không có bất luận cái gì đáp lại, Văn Hách Viễn chỉ có thể mang theo nhàn nhạt mất mát rời đi. Thậm chí một lần sinh ra không nghĩ đi làm ý niệm, nhưng chỉ lộ cái đầu đã bị hắn ngăn chặn. Hắn đảo không đến mức đem nhạc phụ uống say sau nói thật sự, nhưng nam nhân xác thật nên lấy sự nghiệp làm trọng. Còn phải có ý thức trách nhiệm, xã hội trách nhiệm, gia đình trách nhiệm, hai người thiếu một thứ cũng không được Tân hôn sau này thứ đi làm, tới rồi đơn vị sau không thiếu được bị lớn tuổi các đồng sự chế nhạo Tỷ như, tiểu nghe khí sắc không tồi, kết hôn có tức phụ chiếu cố chính là không giống nhau Tiểu nghe hôm nay đi đường mang phòng, mạnh mẽ hoài phòng, xem ra tối hôm qua thượng nghỉ ngơi không tồi Tiểu nghe hôm nay trên người là xịt nước hoa, quái hương đâu Văn hách viễn nơi nào sẽ xịt nước hoa Bất quá là quần áo cùng bạch tĩnh nhã đặt ở cùng nhau dính chút vị mà thôi. Đối này đó trêu chọc, văn hách viễn đều là nghe xong cười cười, không hồi phục cũng không giải thích, chờ đại Gia chơi đùa liền kết thúc, nếu là theo người khác nói đi, kia một chốc một lát khẳng định rừng không được tới. Bạch tĩnh nhã một giấc ngủ đến 9 giờ nhiều chung, rỗi người sau dẫm lên dép lê xuống giường, rửa mặt sau trải qua bàn ăn khi nhìn đến trên bàn tờ giấy, mạnh mẽ hữu lực tự thể để lại mấy hành ôn, nói cho nàng chính mình đi làm, bữa sáng ở trong nồi. Giữa trưa sẽ trở về nấu cơm. Bạch Tĩnh nhã khoe môi cong lên, đem tờ giấy thả lại mặt bàn đi phòng bếp. Nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, nàng cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem cửa hàng Trang Hoàng tiến độ. Mặt khác nửa tháng trước đã cùng nhãn hiệu Phương ký hợp tác hợp đồng, chờ Trang Hoàng kết thúc liền phải tuyển phẩm khai trương. Làm lão bản, nàng khẳng định không thể mọi chuyện tự tay làm lấy, bởi vậy thông báo tuyển dụng công nhân trọng yếu phi thường, cần thiết muốn thông minh, linh hoạt, trung thành, thiếu một thứ cũng không được. Nhóm đầu tiên công nhân bồi dưỡng ra tới đem làm nàng tự nghĩ ra nhãn hiệu khi phụ tá đắc lực là ký thác kỳ vọng cao tuy rằng văn hách viễn nói giữa chưa tan tầm trở về cho nàng nấu cơm nhưng bạch tĩnh nhã cũng không có chờ ăn có sẵn mà là mười một giờ bắt đầu bị đồ ăn mười một giờ rưỡi bắt đầu khai bếp xào cà chua trứng gà cùng đậu que nấu cà tím văn hách viễn đến cửa nhà là đã nghe thấy đồ ăn mùi hương hắn phía trước cũng không biết thê tử sẽ nấu cơm bởi vậy nhìn đến trong phòng bếp ăn mặc tạp dê bạch tĩnh nhã có chút kinh ngạc đặc biệt là nhìn đến làm được hai cái đồ ăn bán tương cũng không tệ lắm sao. Đã trở lại, ta mới vừa làm lưỡng đạo, còn có cái ớt xanh thịt bò, nếu không ngươi ngồi trở trở đi. Văn Hách Viễn nỗi lòng hơi có chút kích động tiếp nhận nàng trong tay nồi sạ, làm nàng nghỉ ngơi chính mình tới. Hướng trong nồi đổ ru bắt đầu chảo nóng sau, Văn Hách Viễn không nhanh không chẩm phóng hành gừng tỏi linh tinh gia vị liêu bạo hương, biên xào rau biên trần thuật tính cùng nàng nói, ta vẫn luôn không biết ngươi sẽ nấu cơm chính yếu nguyên nhân là bạch triều dũng vẫn luôn giáo hấn nữ nhi cái gì đều sẽ không khái niệm hơn nữa bạch gia có a di văn hách viễn tự nhiên sẽ không hướng kia phương diện tưởng cho nên hôn sau một ngày tam cơm đều từ hắn tới bạch tĩnh nhã phán đoán không ra hắn sinh khí không có kỳ thật nàng cũng nghĩ tới chờ hắn trở về lại làm nhưng rốt cuộc vẫn là đau lòng hắn chiếm thượng phong hắn công tác đã đủ mệt mỏi còn phải nhớ thương chính mình ăn cơm vấn đề sợ nàng không vui đi ra ngoài mua ăn nếu là hiện tại cũng có thể có cơm hộp thì tốt rồi trong lòng oán trách bạch Tĩnh nhã ôm lấy hắn eo dựa vào hắn rộng lớn trên vai làm lũ nói trốn học tưởng cho ngươi một kinh hỉ ngươi mỗi ngày nấu cơm nhiều mẹ ta giải thích xong lại mềm mại hỏi câu ngươi là sinh khí sao văn hách viễn tự nhiên không có sinh khí chiếu cố nàng hoàn toàn xuất từ bản tâm muốn cho nàng cao hứng muốn làm cơm cho nàng ăn cùng nàng có thể hay không nấu cơm không quan hệ hắn chỉ là không thích nàng có việc gạt chính mình cảm giác nhưng nàng nói như vậy sau hắn không chỉ có không tức giận còn đặc biệt cao hứng nàng thế nhưng vì cho chính mình kinh hỉ học nấu cơm nắng hè trói trang ngày mùa hè nháy mắt giống uống lên nước có ga giống nhau ngọt sảng thâm thì trong nồi thịt bò thu nước tân hôn còn ở vào tuần trăng mật giai đoạn hai người dựa vào bệ bếp ôm hôn lên hắn dùng môi bao vây lấy nàng thiếu chút nữa liền đem đồ ăn thiêu hổ giữa trưa ba đồ ăn một canh văn hách viễn cường điệu nếm thê tử làm lưỡng đạo hương vị ngoài ý muốn không tồi không lớn giống tân học bất quá hắn không có nghĩ nhiều chỉ đương thê tử ở trù nghệ này khối thiên phú dị bẩm Lại nói này hai dạng đều là phi thường phổ biến thái sắc, phàm là có thể xuống bếp đều sẽ làm. Ăn cơm xong thời gian đã không còn sớm, bạch tĩnh nhã vốn định làm hắn nghỉ ngơi sẽ, nhưng hắn buổi chiều có hội nghị muôn khai, suất xong nổi chén liền suốt ruột đi rồi. Ăn cơm thời điểm vốn định nói với hắn, không cần bởi vì bồi nàng liền vội vàng trở về, nàng có thể chính mình chiếu cố hảo tự mình, nhưng nhìn đến hắn tràn ngập tình yêu ánh mắt rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Săn sóc quá mê người, hưởng qua liền không bỏ được từ bỏ. Nàng thích hắn nơi trốn vì chính mình dáng vẻ lo lắng, tuy rằng có vẻ nàng không thể chính mình giống nhau, nhưng có thể bị người sủng thành nhược trí cũng là loại hạnh phúc đi. Chính ngỏ ánh mặt trời quá liệt bạch tĩnh nhã không có ra cửa, tam điểm sau lái xe đi phụ cận thương trường, chuẩn bị cấp văn hách viễn mua cái di động. Hắn đến nay không có bất luận cái gì thông tin công cụ, ngày thường liên hệ dùng máy bàn cùng công cộng buồng điện thoại, bạch tĩnh nhã cảm thấy rất không có phương tiện, rốt cuộc hắn không phải thời thời khắc khắc đều ở văn phòng, hoặc là đi địa phương đều có điện thoại năm nay mổ tỏ dầu lạ ra tân khoản gấp cơ a sáu nghìn một trăm tám mươi tám tạo hình khá xinh đẹp giá cả cũng mỹ lệ bạch tính nhã do dự luôn mãi vẫn là mua cũ khoản hắn công tác tính chất đặc thù không thích hợp quá mức dẫn người chú ý mua xong di động sau bạch tĩnh nhã đi cửa hàng đã trang hoàng không sai biệt lắm trang phục cửa hàng sáng sủa sạch sẽ gỗ thô sắc cùng màu vàng nghệ hôn đáp, cửa sổ sát đất bàn trà sofa quầy thu ngân còn có thống nhất định chế một sắc giá áo chỉnh tề bày biện trên sàn nhà liền chờ xinh đẹp trên quần áo giá, trang hoàng người phụ trách cùng nàng đã rất quen thuộc, hoài nam lộ phòng ở cũng là hắn làm, chờ bên này cửa hàng trang hoàng xong, bạch tĩnh nhã tính toán đem phụ thân đưa kia bộ trung cư cũng trang một chút, nói không chừng ngày nào đó sẽ dọn đi trụ. bạch tiểu thư, gần nhất phỏng vấn không ít người, dựa theo ngài yêu cầu, ta chọn lựa bốn mươi bảy phân lý lịch sơ lược, từ ngài làm cuối cùng quyết định. nói chuyện chính là từ phụ thân công ty mượn lại đây bí thư cô hoáng, giai đoạn trước rất nhiều công tác đều là nàng ở hỗ trợ. Năng lực cùng Edgar đều thực xuất chúng. Bạch Tĩnh Nhã tiếp nhận lý lịch sơ lược sau nói thanh cảm ơn, ngồi ở trên sofa nhìn lên. Cố hánh cũng không nhàn rỗi, dặt sạch cái ly cho nàng đổ trà nóng đưa tới. Bạch Tĩnh Nhã đã nhìn mấy phân, phổ biến không lớn vừa lòng. Cố hánh xem nàng nhíu lại mày, có vẻ không như vậy cao hứng bộ dáng, quan tâm hỏi, Bạch tiểu thư là không thấy được thích hợp sao? Bạch Tĩnh Nhã gật đầu, phù hợp mong muốn không nhiều lắm, phần lớn là không có gì kinh nghiệm đương nhiên làm tiêu thụ công tác tính cách cũng chiếm rất lớn tỉ trọng bạch tĩnh nhã quyết định phỏng vấn một lần cố bí thư người thông chi bọn họ thứ tư buổi chiều bốn điểm lại đây phỏng vấn đi ta muốn giáp mặt tâm sự cửa hàng trưởng đến có trách nhiệm tâm có tài ăn nói nhân phẩm cũng có nhất định yêu cầu nhân viên cửa hàng đến sẽ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm còn phải có lực tương tác thân cao diện mạo gì đó đều có cơ bản yêu cầu đến nỗi quảng trường thu bạc kỳ thật bạch tĩnh nhã vẫn luôn tưởng đem tôn bội đi tìm tới chỉ là Tôn Bộ hiện tại công tác rất không tồi, không nhất định nguyện ý từ bỏ bệnh viện công tác đến chính mình, cái này tiền đồ chưa biết cửa hàng, tuy rằng nàng có tin tưởng đem sự nghiệp làm tốt, nhưng như thế nào để cho người khác tin tưởng là cái nan đề. Trang Hoàng tiến độ khả quan, thông báo tuyển dụng công tác cũng có khởi sắc, Bạch Tĩnh Nhã đối trước mắt tình huống vẫn là rất vừa lòng, nàng kế hoạch 9 tháng phân khai trường, trực tiếp từ thu trang bán khởi. Cung cố Vĩnh nói hảo phỏng vấn tương quan công việc sau đã 5 giờ, Bạch Tĩnh Nhã cáo từ rời đi. Trực tiếp lái xe hướng tư pháp cục phương hướng đi, tiện đường tiếp văn hách viễn về nhà, xem như cái nho nhỏ kinh hỷ. Này chiếc xe là Bạch Triều Dũng mua cho nàng đương của hồi môn, vẫn luôn là nàng ở dùng, bởi vì văn hách viễn cũng sẽ lái xe, bạch tĩnh nhã cùng hắn đề qua, làm hắn lái xe đi làm tan tầm, bị văn hách viễn cự tuyệt. Hắn cảm thấy đơn vị rời nhà không xa, đi bộ bất quá 15 phút, kỵ xe đạp càng gần, không cần thiết lái xe, ngược lại là nàng dùng xe yêu cầu càng nhiều. Lại một cái. Tao đi thuộc về xa hoa xe, hắn một cái mới vừa tham gia công tác mới hơn 2 năm bình thường khoa viên dựa tiền lương căn bản mua không nổi, quá mức cao điệu, mặc dù là cưới nhà giàu nữ cũng đồng dạng. Mục tú vũ lâm, không cần thiết phiền thoái tận lực giảm bớt, đây là hắn nhất quán xử sự thái độ, bạch tĩnh nhã sở dĩ không có cho hắn lựa chọn tân khoản di động đúng là băn khoăn tới rồi điểm này. 202, chương 202 Văn hách viễn buổi chiều mở họp sau còn nghiên cứu sẽ từ hắn phụ trách cán tử, cũng không có đúng giờ tan tầm nhưng cũng không có giống trước kia giống nhau tăng ca đến 9, 10 giờ chung. 6 giờ linh năm phần thời điểm thu thập hảo mặt bản cùng văn kiện, lại từ trong ngăn kéo cầm ra môn chìa khóa sau, liền đi ra cửa văn phòng. Hắn tính hảo thời gian, 12 phút đi bộ về đến nhà, trên đường trải qua thị trường còn có thể mua chút đồ ăn trở về, về đến nhà không sai biệt lắm 6 giờ rưỡi, nếu tiểu nhã không có nấu cơm nói hắn bận việc 1 giờ là có thể ăn thượng. Từ văn phòng đi tới cửa, văn hách viễn tâm tình rất tốt cùng phòng trực ban lao hứa chào hỏi rồi sau đó trực tiếp quẹo phải hướng nhà mình phương hướng đi đến bạch tĩnh nhã ngồi ở trong xe đợi mau một giờ mới nhìn đến người bởi vì xe ngừng ở đại môn bên trái dưới bóng cây văn hách viễn cũng không có chú ý tới bạch tĩnh nhã chậm rãi phát động xe đuổi kịp khai ước chừng hơn một phút sau ấn hai tiếng loa văn hách viễn cũng không có trở về xem hắn đi chính là lối đi bộ bởi vì vội vàng đi thị trường mua đồ ăn có điểm không để ý đến chuyện bên ngoài ý tứ cũng không cho rằng loa thanh là hướng về phía hắn bạch tĩnh nhã buồn cười lại ấn hai tiếng xe cũng chạy đến văn hách viễn phía trước rốt cuộc được đến hắn chú ý trên mặt chưa từng biểu tình đến kinh hỉ mặt mày giãn ra thượng ghế phụ hắn biên khấu an toàn túi biên hỏi ngươi như thế nào lại đây hẳn là sớm một chút cho ta gọi điện thoại bạch tĩnh nhã hừ một tiếng cười nói chính là phải cho ngươi kinh hỉ gọi điện thoại liền không có hiệu quả sau đó nàng nói buổi chiều đi cửa hàng sự trang hoàng mau kết thúc đến mau chóng chiêu đến công nhân mới được Quang xem lý lịch sơ lược nhìn không ra cái gì, chuẩn bị quá hai ngày phỏng vấn nhìn xem. Tuy rằng đây là sự nghiệp của nàng, nhưng từ lúc bắt đầu bạch tĩnh nhã liền tận lực làm hắn có tham dự cảm, như vậy hắn liền biết chính mình mỗi ngày đang làm cái gì, hai người cũng có cộng đồng đề tài. Văn Hách Viễn Hiểu biết sau giúp đỡ đề ra mấy cái đề xuất nhỏ, bạch tĩnh nhã vui vẻ tiếp thu, còn nói phỏng vấn thời điểm thử xem xem. Hai người cùng đi thị trường, xe ngừng ở ven đường khi hấp dẫn rất nhiều bán hàng rong chú ý. Đặc biệt là nhìn đến thế nhưng là cái tuổi trẻ cô nương hai ấn tượng đầu tiên chính là cô nương này thực sự có tiền, đệ nhị ấn tượng chính là cô nương này lớn lên cũng không tồi. Bạch tĩnh nha đã thói quen loại này chú ý, mà văn hách viễn trời sinh tính nội liễm, trên người lại ăn mặc chế độ, may mắn người khác chỉ là xem hai mắt lại các làm các, nếu không sẽ thực không được tự nhiên, đây cũng là hắn không muốn lái xe đi làm nguyên nhân, toàn bộ trong cục, trừ bỏ cục trưởng, phó cục trưởng có do nhà nước cử ngoài xe, không có người mua nổi xe tư gia Hắn không thể cũng không muốn làm kia chim đầu đàn. Trạng vạng thị trường đã tiếp cận kết thúc, rất nhiều đồ ăn đã không có, giá cả thượng cũng lợi ích thực tế không ít. Hai người chọn lựa nửa ngày, mua một con hiện sát sống gà trở về nấu canh, một cái cá chép, hai cân xương sườn, hai mươi chỉ trứng gà, còn có không ít rau dưa, này đó lượng ít nhất có thể ăn hai ngày. Có bán đồ ăn đại nương nói dẫn hỏi, các ngươi là hai vợ chồng đi. Mở ra xe hơi còn tiết kiệm đâu, biết buổi tối đồ ăn tiện nghi. Bạch tĩnh nhã nửa thật nửa giả cười hồi, đại nương, chúng ta mua khởi xe thêm không dậy nổi du, sinh hoạt không lâu đến tính toán tỉ mỉ sao. Đại nương một bộ không tin bộ dáng, xe hơi nhiều quý, nơi nào là tưởng mua liền mua khởi, còn nói thêm không dậy nổi du, đương nàng 3 tuổi tiểu hài tử hướng đâu. Bạch tĩnh nhã đối trượng phu chớp hạ mắt, hai người tiếp nhận đồ ăn sau cùng nhau cười rời đi. Vừa mới thật là quá đâu, ngươi xem bác gái biểu tình, hoàn toàn bị ta nói mất Đối với thê tử thường thường tiểu nghịch ngợm. Văn Hách Viễn phát ra từ nội tâm cảm thấy hảo, rất vui sướng cũng thực tươi sống, làm hắn sinh hoạt cũng đi theo lượng thành sáng lạn màu sắc rực rỡ. Về đến nhà sau Văn Hách Viễn trực tiếp đi phòng bếp, chuẩn bị nhanh chóng xào hai cái đồ ăn lại nấu cái mì sợi. Hắn cùng Thê Tử nói, ngươi mệt mỏi liền đi trước tắm rửa một cái, ta này thực mau liền hảo. Bạch Tĩnh Nhã Tử trong bao lấy ra di động hộp, chắp tay sau lưng lặng lẽ đi đến phòng bếp, đứng ở Văn Hách Viễn phía sau, hắn đang ở bị đồ ăn, nhìn đến Thê Tử lại đây quay đầu cười hỏi. Làm sao vậy? Không nghĩ nghỉ ngơi muốn nhìn ta nấu ăn. Bạch tĩnh nhã gương mặt rửa vào hắn trên lưng nói, ngươi thượng một ngày bàn so với ta mệt, trở về trả lại cho ta nấu cơm, nếu là cả đời đối ta tốt như vậy thì tốt rồi. Văn hách viễn dừng lại động tác, xoa xoa trên tay bọt nước sau trở tay vô vô nàng cười nói, tưởng cái gì đâu. Kết hôn chính là cả đời sự, chỉ cần ngươi ăn không nhị, ta liền làm cả đời. Hắn từ nhỏ cần lao quán, cũng không cảm thấy làm việc nhà là cỡ nào làm nhục mặt mũi sự. Nông thôn nam nhân mới là làm việc chủ lực, nếu là các đều có quân tử xa nhà bếp ý tưởng, hoặc là cái gọi là đại nam tử chủ nghĩa, kia toàn ra đều đến thất vọng đến nói chết. Lại nói đương hắn trong lòng thật sự trang một người sau, hận không thể mở ra cánh chim đem đối phương bao vây lấy, toàn tâm toàn ý đối nàng hảo, vì nàng làm hết thể có thể làm nàng cao hứng sự, loại này muốn phụng hiến tâm tình tràn ngập hắn lồng ngực. Đáng tiếc hắn cánh chim còn chưa đủ đầy đạn, vô pháp dựa vào chính mình năng lực vì nàng cung cấp giàu có sinh hoạt bởi vậy hoài ấy nấy tâm tình ở nhà sự thượng hắn nguyện ý làm càng nhiều bạch tính nhã duỗi tay đem hộp đệ đi ra ngoài bởi vì ở hắn phía sau nhìn không tới vẻ mặt của hắn kỳ thật rất sợ hắn không tiếp thu hoặc là cảm thấy là gánh nặng gì đó buổi chiều đi mua văn phòng gọi điện thoại không có phương tiện có đôi khi tưởng ngươi không biết như thế nào nói cho ngươi hoặc là ngươi tưởng ta cũng có thể trộm nói cho ta văn hách viễn sắc thật sửng suốt trong đầu còn không kịp tưởng cái gì cụ thể nội dung thê tử đã nói một đống Hắn có thể nghe ra nàng lời nói khẩn trương. Cái này ngốc cô nương, mặc kệ làm cái gì tổng bận tâm hắn tự tôn, sợ xúc phạm tới hắn, nàng tự hồ đã quên, nếu hắn lòng tự trọng thật sự chẳng lẽ yếu ớt, lại như thế nào sẽ lựa chọn cùng nàng kết hôn. Hắn gia đình bình thường thậm chí bần cùng, xa không có nàng gia đình như vậy giàu có, nhưng này chỉ là vật chất tài phú thượng trên lệch, ở tinh thần thượng, hắn tin tưởng vững chắc chính mình là giàu có, linh hồn của hắn cũng là no đủ cho nên hắn chưa bao giờ có cũng sẽ không bởi vì bẩn cùng mà tự đoán tự ngải di động làm tạp sao bạch tĩnh nhã ừ một tiếng đáp lại hắn trước một vấn đề sau đó khẩn trương chờ hắn cự tuyệt hoặc là cái gì không nghĩ tới đệ nhị câu liền hỏi nàng làm tạp không cùng nàng dự đoán phản ứng kém quá nhiều thế cho nên không cũng có thể lập tức phản ứng trở về văn hách viên không nghe được nàng trả lời trực tiếp quay đầu tới thấy nàng vẻ mặt ngây thơ nhìn chính mình cười điểm hạ cái chán của nàng choáng di động không phải yêu cầu trang bị điện thoại tạp mới có thể trò chuyện sao bạch tĩnh nhã xem hắn ngẩm cười bộ dáng hiểu được ý bảo hắn mở ra cái nắp bên trong đã tồn ta dây số quan trọng liên hệ người chỉ cần ấn một chính là ta ngươi thử xem xem nàng đôi mắt phát ra ánh sáng văn hách viễn dựa theo nàng chỉ thị trực tiếp bắt một hào kiện di động quen thuộc gầm nhạc cùng trong phòng khách tiếng trung giao hòa chiếu sáng lẫn nhau không cần nàng đáp cũng biết đây là đã làm tốt điện thoại tạp ta tuyển tinh lữ hảo chỉ có cuối cùng hai cái số không giống nhau, ta chính là tám mươi sáu, ngươi chính là sáu mươi tám, tuyển đã lâu đâu? ngay từ đầu tuyển hảo thời điểm bạch tinh nhã cũng không có suy xét nhiều như vậy, phát hiện cái này tương tự dãy số chỉ là ngoài ý muốn, nói tìm thật lâu không bài trừ có khoe mẽ hiềm nghi, bất quá văn hách viễn hiển nhiên ăn này bộ, cái này lễ vật ta nhận lấy, ngày thường ta sẽ mang theo, sẽ không tùy thời liên hệ, nhưng có đặc thù tình huống có thể tìm ta. sợ nàng cảm thấy không hài lòng, lại bỏ thêm câu nghỉ ngơi thời gian ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Bạch Tĩnh Nhã nghe xong quả nhiên cười, ngoan ngoãn gật đầu nói, "Hảo a, ta đây liền chờ ngươi tưởng ta." Nàng đem loại này liên hệ giao cho một cái tốt đẹp xưng hô, tưởng niệm, như vậy mỗi lần trò chuyện hắn trong lòng đều sẽ nổi lên gợn sóng, là độc thuộc về bọn họ hai tiểu bí mật. Một ngày sau thứ tư, Bạch Tĩnh Nhã trước tiên tới cửa hàng chuẩn bị phỏng vấn, cố gắng chuẩn bị lâm thời bàn làm việc, máy lọc nước cùng mười tới đem ghế giữa. Bởi vì trang hoàng đã tới rồi cuối cùng kết thúc giai đoạn Giữa trưa người phụ trách giúp đỡ quét tức vệ sinh sau cấp sở hữu công nhân nghỉ nửa ngày, bởi vậy lúc này trừ bỏ bạch tính nhã ngoại, cũng chỉ có cố ánh. Tuy rằng điện thoại thông chi thời gian là buổi chiều 4 điểm, nhưng 3 giờ rưỡi bắt đầu liền lục tục có người tới. Mời ngồi, xin hỏi ngươi tên là gì? Đệ nhất vị tới cô nương 23-24 tuổi bộ dáng ăn mặc trùng quy trùng củ màu trắng ngắn tay háo sơ mi cùng màu làm váy, chúng đôi ngựa, không có hoa trang, không phải phá lệ xinh đẹp. Nhưng nhìn qua thoải mái thanh tân mà thoải mái, Bạch Tĩnh Nhã đối nàng ấn tượng đầu tiên không tồi. Đối phương có vẻ có chút dáng vẻ khẩn trương, nhìn đến phỏng vấn người là Bạch Tĩnh Nhã sau có nháy mắt mê hoặc cùng khó hiểu, nhưng thực mau chấn định xuống dưới. Ta kêu Phương Thục Tình, năm nay 24, tốt nghiệp ở Đông Sơn Kỹ thuật học viện, học hóa học, phía trước ở một nhà nhà máy hóa chất công tác. Bạch Tĩnh Nhã nhanh chóng tìm được rồi Phương Thục Tình lý lịch sơ lược, đầu tiên chữ viết tinh tế chính là thêm phân hạng, trường cao đẳng Công tác trải qua cùng nàng chính mình nói giống nhau, tính cách viết rộng rãi hào phóng, dựa theo trước mắt phỏng vấn tình huống xem, còn tính phù hợp thực tế. Ngươi hảo thuộc tình, tuy rằng ngươi là cái thứ nhất phỏng vấn, tạm thời còn không biết mặt sau sở hữu phỏng vấn giả tình huống, nhưng ta còn là quyết định tuyển dụng ngươi, thời gian thử việc sau lương tháng bảy trăm, căn cứ công trạng lấy trích phần trăm, bảo hiểm, an tiết phúc lợi đều có, kỳ nghỉ thực hành cắt lựa chế. Nếu ngươi cảm thấy có thể tiếp thu, liền thiêm cái hợp đồng đi thứ hai tuần sau buổi sáng 8 giờ lại đây đưa tin là được. Phương Thục Tình đương nhiên nguyện ý, Vốn Di chính là người trong nhà cảm thấy nhà máy hóa chất công tác nguy hiểm hệ số tài cao làm nàng đổi công tác, chỉ là hảo công tác không dễ dàng tìm. Nhìn đến nhà này đang ở trang hoàng cửa hàng ngoại gián thông báo tuyển dụng tin tức mới lại đây thử xem, Vốn Di cũng không ôm bao lớn kỳ vọng, không nghĩ tới thế nhưng thật sự nhận lời mời thượng, tiền lương đãi nộ còn khá tốt, so nàng ở nhà máy hóa chất thu vào còn cao. Chính là tích hiệu. Trích phần trăm gì đó không rõ là có ý tứ gì, cũng ngượng ngùng trực tiếp hỏi, nghĩ thầm chờ chính thức công tác sau hẳn là liền đã hiểu. Duy nhất lo lắng chính là lão bản quá tuổi trẻ, so với chính mình còn nhỏ, nhưng đừng làm bất mãn một năm liền đóng cửa. Đương nhiên, Phương Thục Tình hiện tại băn khoăn không đến về sau sự, trước tìm cái công tác quá độ quan trọng nhất. Chờ Phương Thục Tình ký hợp đồng rời đi, cô hành ám chỉ Bạch Tĩnh Nhã có thể nhiều nhìn xem lại làm quyết định, nói không chừng có càng thích hợp. Bạch Tĩnh Nhã giải thích là Ta rất tin tưởng giác quan thứ 6, nhiều chiêu không sợ, về sau dùng người địa phương nhiều, liền sợ chiêu không đến đặc biệt vừa lòng nhân tài. Nàng thậm chí động cùng phụ thân đoạt người ý tưởng, nếu cuối cùng thật tìm không thấy thích hợp cửa hàng trường, liền trở về làm lũng đem cố gánh lưu lại, nàng có thể bảo đảm chính mình khai tiền lương sẽ không so phụ thân thiếu. Phỏng vấn tiếp tục, theo thời gian dần dần tiếp cận thông chi thời gian, tới phỏng vấn người lập tức chất đẩy, bạch tĩnh nhã cùng cố cô gánh công đạo, sở hữu 4 điểm về sau tới trực tiếp quyên lui nàng yêu cầu chính là thủ khi công nhân vốn dĩ cho rằng một giờ là có thể kết thúc phỏng vấn cuối cùng hoa gần hai giờ bình quân xuống dưới năm phút một người chỉ có ba người đến trễ cố gắng nhấn bạch tĩnh nhã công đạo trực tiếp khuyên lui trong đó hai người không phục một cái nói giao thông công cộng trễ chút một cái nói đồng hồ báo thức không vang tranh chấp rất lâu phảng phất không cho các nàng phỏng vấn chính là tội nhân bạch tĩnh nhã hỏi tên sau đem lý lịch sơ lược còn trở về nói cho các nàng lý lịch sơ lược không đủ tiêu chuẩn liền tính phỏng vấn cũng không đáng tuyển dụng Hai người mới không phục rời đi. Năm giờ một khắc, Bạch Tĩnh Nhã thu được trượng phu tin ngắn, hỏi nàng phỏng vấn tình huống như thế nào, về đến nhà không có. Nàng cười hồi phục nói, còn ở trong tiệm, rất thuận lợi, lập tức kết thúc. Ngươi ở đơn vị nói ta có thể tiện đường tiếp ngươi cùng nhau trở về. Nghe giám sát viên chăm đội bên trong có thể nghĩ đến nàng, quan tâm nàng, nàng cần phải phải về ứng ngang nhau quan tâm cùng tưởng nghiệm mới được. 203, chương 203 cuối tuần bạch tĩnh nhã cùng văn hách viễn cùng nhau về nhà mẹ để ăn cơm bạch triều dũng lời nói lời nói ngoại ý tứ là nữ nhi ngày thường quá ít trở về nàng lại không giống con rể giống nhau có công tác tưởng ba ba hoàn toàn có thể trở về ăn cơm thế nhưng lăng là chờ đến cuối tuần bạch tĩnh nhã trộm cùng trượng phu lướt nhau nâng nâng mi làm lúng nói ba ngươi tưởng chúng ta cứ việc nói thẳng nha có phải hay không phát hiện ta không ở nhà có điểm tịch mịch bạch triều dũng hừ một tiếng không thừa nhận cũng không phủ nhận kỳ thật chính là biến tướng thừa nhận Văn Hách Viện giúp đỡ thê tử giải thích nói, ba, trách ta công tác bận quá, lần sau nhất định nhiều buổi tĩnh nhã trở về. Ngược lại lại nói lên thê tử sắp tới bận rộn về thông báo tuyển dụng sự. Người cái kia cửa hàng khi nào khai trương? Giai đoạn trước công tác đều làm tốt sao? Ta tưởng tuyển ở 8 tháng đế, chờ trang hoàng kết thúc, dư lại hơn một tháng cấp công nhân làm huấn luyện. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là trang phục cửa hàng chuẩn bị từ thu trang bán khởi, miễn cho lấy quá nhiều trang phục hẹ không kịp bán bạch tính nha đã nghĩ kỹ rồi trang phục cửa hàng tên trăm đặc phù hài âm bị tỉ phùn, trực tiếp đăng ký nhãn hiệu về sau sáng lập chính mình nhãn hiệu cũng dùng cái này an qua cơm chiều sau tiểu hai vợ chồng về nhà trên đường trải qua thương trường khi văn hách viễn chủ động nhắc tới xem điện ảnh nghe nói gần nhất có bộ tân chiếu điện ảnh không tồi tân bến thượng hải diễn viên chính phi thường nổi danh cụ thể gọi là gì ta đã quên văn hách viễn rất ít xem giải trí tương quan tin tức cũng không nhận thức giới giải trí minh tinh Trừ bỏ tin tức cũng không lớn xem tivi Chỉ là gần nhất tổng nghe văn phòng nữ đồng sự nói Mỗi lần nhắc tới đều đặc biệt kích động bộ dáng Cho rằng thê tử hẳn là cũng ai xem Bạch tĩnh nhã kinh hỉ hỏi Ngươi mời ta cùng nhau xem điện ảnh sao Này hình như là lần đầu tiên A Nguyên chủ không nghĩ gả cho hắn Liên hẹn họ đều không có Tự nhiên không có xem điện ảnh việc này Nàng lại đây sau hai người gặp mặt không nhiều lắm Cùng nhau ăn cơm xong Dạo quá công viên Sau lại vội vàng trang hoàng sự hôn xong nhưng thật ra cùng nhau ở nhà xem qua ảnh đĩa tống cổ thời gian chưa bao giờ có suy xét qua đi dạp chiếu phim có thể là nàng tiềm thức cảm thấy những cái đó điện ảnh đều xem qua liền lười đến phí thời gian ra cửa nhưng văn hách viễn nói ra bạch tĩnh nhã vẫn là thực kinh hỷ thuyết minh hắn lòng đang ý nàng có muốn cho nàng cao hứng tâm tư bạch tĩnh nhã như vậy trắng ra hỏi làm văn hách viễn nhị không phiếm hồng cứ việc xấu hổ vẫn là gật đầu thừa nhận là ngày thường ta công tác vội cũng không có thời gian hảo hảo bồi ngươi hắn công tác thường xuyên yêu cầu tăng ca liền tính cuối tuần cũng không thể bảo đảm nghỉ ngơi trừ bỏ có dành thời điểm giúp đỡ nấu cơm mặt khác tựa hồ cũng giúp không được vội sắc thật cảm thấy đối nàng có điều thua thiệt rốt cuộc văn phòng chưa lập gia đình nữ đồng sự tỏ vẻ quá không nghĩ gả hệ thống nam thanh niên tiền lương không cao còn nội thỏa mãn không được nữ đồng chí yêu cầu cho nên đại gia nhất trí cho rằng bạch tĩnh nhã gả cho hắn là chân ái thường xuyên nói dỡn làm hắn đối tức phụ nhi hảo điểm văn hách viễn ở văn phòng không lớn để ý tới này đó nhưng rốt cuộc là đặt ở tâm tới rồi dạp chiếu phim trực tiếp mua gần nhất buổi diễn hai chương điện ảnh phiếu còn có hai mươi mấy phút phát sóng văn hách viễn trưng cầu bạch tĩnh nhau ý kiến mua tiểu phân bắp giang cùng đơn ly có ca sở dĩ chỉ mua một ly là bởi vì hắn không uống này đó ta tới giúp ngươi phổ cập khoa học diễn hứa văn cường chính là trương quốc vinh hong công phi thường hồng siêu sao đóng vai đinh lực là lưu đức hoa tứ đại thiên vương nghe qua sao may mắn văn hách viễn không có lắc đầu như vậy nổi danh vẫn là nghe quá đại học có cái bạn cùng phòng thực thích hắn nhưng hiểu biết cũng giới hạn trong này khi đó hắn mỗi ngày trừ bỏ việc học còn muốn làm công vội chân không chắn đất kiếm được tiền liền gửi trở về cho mẫu thân xem bệnh thế giới không có bất luận cái gì giải trí cũng không tâm chú ý cái gì minh tinh đợi mười phút tả hữu bên kia liền có nhân viên công tác thông chi kiểm phiếu hai người xếp hàng tiến tràng nhìn trận đầu điện ảnh một trăm hai mươi phút ra tới khi bạch tĩnh nhã đôi mắt hồng hồng tuy rằng bộ điện ảnh này nàng đã từng xem qua Nhưng lại xem một lần vẫn là vì nhân vật bi tình kết cục thương cảm động dung. Văn hách viện nắm tay nàng đi ở đi bãi đỗ xe trên đường, nửa là ngạc nhiên nửa là buồn cười nhìn nàng vài lần. Lần thứ ba bạch tĩnh nhã thẹn quá thành giận, oán trách hỏi, ngươi cười cái gì? Là cảm thấy ta khóc thực mất mặt sao? Cái này lên án văn hách viện cũng không dám thừa nhận, xoa nàng vai nói, không phải, chỉ là phát hiện ngươi ngươi thật tình đáng yêu, không có chê cười ngươi y tứ. Bạch tĩnh nhã hừ một tiếng Xem bi tình điện ảnh khóc cái gì hết sức bình thường, giống hắn hoàn toàn không cảm giác mới quá lạnh nhạt vô tình đâu. Không nghĩ tới xem điện ảnh thời điểm văn hách viễn hơn phân nửa lực chú ý đều ở trên người nàng, đặc biệt là tả phía trước có cặp tình lữ lại thân lại ôm, hắn dư quang luôn là không cẩn thận nhìn đến, lại làm không ra ôm nhà mình tiểu thê ở nơi công cộng hôn môi khíu sự, chỉ có thể chịu đựng tâm viên ý mã, liền một nửa nội dung cũng chưa xem đi vào, tự nhiên không thể nào vi chủ nhân công cảm động. Về đến nhà đã hơn 10 giờ. Bởi vì ngày hôm sau chủ nhật không đi làm, hai người cũng không xuất ruột, bạch tĩnh nhã tắm rồi phần sau nằm ở trên giường đọc sách tống cổ thời gian. Văn hách viên tử phòng tắm ra tới nhìn đến chính là nàng ghé vào trên giường, lắc lư thon dài chân hình ảnh, nhẫn mại hồi lâu khát vọng nháy mắt ngầm đầu. Hắn sớm không có mới vừa kết hôn khi nội liễm, lên giường sau trực tiếp đem nàng kéo vào hoài, bạch tĩnh nhã chưa kịp kinh hô đã bị hắn lấp kín ngôi. 204, chương 204 Thứ hai sáu gã thành công nhận lời mời tân công nhân đúng giờ tới trăm đặc phù cố gắng làm lâm thời cửa hàng trưởng an bài các nàng huấn luyện trước làm chút quét tức công tác cứ việc mới vừa chuyển tu hảo trong tiệm cũng không có cái gì đặc biệt dơ loạn địa phương tân công nhân đều là tuổi trẻ cô nương thậm chí có hay không công tác kinh nghiệm nghe được huấn luyện có chút lo lắng bởi vì thông báo tuyển dụng thời điểm lão bản nói qua thực tập trong lúc biểu hiện không hảo có khuyên lui nguy hiểm trăm đặc phù đãi ngộ không tồi hơn nữa làm nhân viên cửa hàng tổng so tiến nhà xưởng thoải mái thể diện Đại gia vẫn là thực quý trọng, rất muốn bắt được chuyển chính thức danh lệch. Bạch tĩnh nhã 8 giờ 50 tới, phía trước định tốt huấn luyện thời gian là 9 giờ, đối với cái này lão bản, đại gia là đã tò mò lại sợ hãi. Tò mò là lão bản nhìn qua tuổi rất nhỏ, thậm chí so một ít công nhân nhìn qua còn nhỏ, lại như vậy có tiền, sợ hãi chính là, lão bản phỏng vấn khi tuy rằng chưa nói cái gì tàn nhẫn lời nói, nhưng yêu cầu cao, hỏi vấn đề thường thường làm người không biết như thế nào đáp lại. Đưa một người ở nào đó lĩnh vực tri thức thể lượng vượt qua những người khác, sẽ cho người khác tạo thành một ít áp lực, làm người sinh ra như bẻ kính nể cảm. Công nhân nhóm hiện tại liền ở vào loại này cảm xúc chung, hơn nữa loại này cảm xúc ở Bạch Tĩnh nhã cho các nàng làm huấn luyện sâu càng sâu, quả thực điên đảo các nàng đối người bán hàng, cái này công tác cương vị nhận chi. Tỷ Như cười không lộ răng, lắng nghe khách hàng nhu cầu cũng nhanh chóng thả chính xác cung cấp kiến nghị, quen thuộc sắc thái phối hợp cập phục sức phối hợp yếu điểm, nhớ kỹ quan trọng khách hàng tên họ yêu thích để cử khách hàng xử lý VIP tạm chờ. Chơi biết các nàng liền cái gì kêu VIP cũng không biết. Một buổi sáng bị bách tiếp bị rất nhiều tân tri thức. Giữa trưa tan tầm trước Bạch Tĩnh Nhã cùng đại gia nói, hôm nay huấn luyện liền đến nơi này, này đó nội dung các ngươi buổi chiều trước tiêu hóa đi. Trăm đặc phù phúc lợi không tồi, cung ứng miễn phí cơm trưa, đồ ăn là từ phụ cận tiệm cơm định, ba đồ ăn một canh, có hân có tố, nguyện ý ở trong tiệm ăn ăn, tưởng về nhà cũng có thể về nhà, nhưng sẽ không mặc khác trợ cấp cơm phí bởi vậy mọi người đều nguyện ý lưu trong tiệm ăn cơm mắt thấy tới rồi ăn cơm thời gian bạch tĩnh nhã cấp trưởng phu đã phát điều tin nhắn lao công ở đơn vị sao ta nơi này mới vừa vội kết thúc phương tiện tìm ngươi cùng nhau ăn cơm sao bạch tĩnh nhã không phải cái dính nhím người đúng mực cảm rất mạnh chỉ cần trưởng phu ra ra môn nàng liền sẽ tôn trọng đối phương chức nghiệp cùng xã hội thổ tính nhớ rõ hắn đầu tiên là nghe giám sát quan tiếp theo mới là trưởng phu của nàng qua ước chừng hai ba phút bộ dáng Văn hách viễn hồi tin ngắn, hắn viết nói, Hảo, ta ở đơn vị, 12 giờ tan tầm, ngươi tới rồi nói cho ta một tiếng. Bình bình đạm đạm nội dung, nhưng bạch tính nhã chính là có thể từ giữa nhìn ra nhu tình mật ý tới, thậm chí có thể tưởng tượng ra hắn ngồi ở bàn làm việc trước, làm bộ dường như không có việc gì hồi tin ngắn bộ dáng. Trên thực tế nàng thật đúng là đoán đúng rồi, nghe được di động chấn động hắn từ trong ngăn kéo lấy ra, nhìn đến là thê tử tin ngắn tâm tình đã thực hảo, tin nhắn nội dung làm hắn càng thêm sung sướng nhưng băn khoăn đến văn phòng mặt khác đồng sự nhịn xuống khỏe miệng nổi lên ý cười nhanh chóng trở về một đoạn bắt đầu chờ mong tan tầm thời gian đã đến bạch tĩnh nhã từ phố buôn bán lái xe xuất phát đến tư pháp cục cửa khi vừa vặn còn mấy phút 12 hai giờ trong cửa hứa đại gia nhận thức nàng hướng nàng cười vây vây tay tới tìm tiểu nghe a nếu không tiến bảo chờ bạch tĩnh nhã lắc lắc đầu không cần đại gia hắn lập tức liền ra tới đại giữa trưa bên ngoài ánh mặt trời liệt trong xe khai điều hòa Ngừng ở dưới bóng cây một chút đều không phơi Chờ bạch tĩnh nhã ở trong xe nghe xong hai bài hát sau An mặc chế phục văn hách viễn xuất hiện ở nàng trong tầm nhìn Mặt trời trói trăng cũng vô pháp giảm tiêu hắn tuấn lãng mảy may Giữa mày mang theo nhàn nhạt cười Cách cửa sổ xe hướng nàng xa xa nhìn qua Đến gần sau, hắn trực tiếp mở cửa xe thượng ghế phụ Ngồi định rồi sau quay đầu hỏi, chờ lâu rồi sao Bạch tĩnh nhã lắc đầu, cười mắt doanh doanh nhìn hắn Nhìn nhìn đột nhiên liền rất tưởng thân hắn kỳ thật nàng rất thích xem hắn xuyên chế phục bộ dáng mỗi lần xem đều cảm thấy đặc xoái tuy rằng xuyên mặt khác quần áo cũng đẹp nhưng mặc vào chế phục sau có loại khác bị lực hơn nữa loại này thích theo ở chung dần dần gia tăng có chút người hiểu biết nhiều hảo cảm dần dần biến mất thậm chí sinh ra chán ghét cảm có chút người còn lại là càng hiểu biết càng mê muội văn hách viễn rõ ràng thuộc về người sau văn hách viễn tiếp thu tới rồi thê tử trong mắt tình tố nhìn mắt ngoài cửa sổ không có người trải qua hắn túi người hôn hạ nàng ai ngờ nàng không hài lòng chuồn chuồn lướt nước ôm lấy cổ hắn một đôi nước gợn dạng con ngươi không chết dường như xem hắn văn hách viễn vô pháp mút nàng môi tràn trọc chờ nàng vừa lòng mới tách ra tuy rằng vi phạm chính mình nguyên tắc nhưng văn hách viễn đến cuối cùng cũng luyến tiếc nói một câu lời nói nặng chỉ vớt ve hạ nàng mặt nói ngươi liền bướng mình đi đây là nơi công cộng bị người thấy sẽ nói nhàn thoại bạch tính nhã nhấp môi cười dù sao là vợ chồng hợp pháp liền tính bị người thấy nàng cũng không sợ văn hách viễn nghỉ chưa thời gian chỉ có một nửa giờ vừa mới lại ở trên xe chậm trễ thời gian không kịp đi xa địa phương bởi vậy hai người cuối cùng vẫn là đi phía trước đi qua kia ra tiệm cơm nhỏ ăn sau khi ăn xong bạch tĩnh nhã đưa văn hách viễn về đơn vị lần này không cần bạch tĩnh nhã lấy nước gợn mắt nhìn hắn xuống xe trước chủ động ở môi nàng hôn khẩu xoa nàng phát đỉnh nói trở về nghỉ ngơi đi buổi tối ta tan tầm mua đồ ăn nấu cơm thói quen nàng lười nhác bộ dáng hôm nay như vậy cần lao đi trong tiệm cấp công nhân huấn luyện văn hách viễn còn rất đau lòng nhịn không được liền tưởng đối nàng hảo bạch tĩnh nhã gật đầu đối hắn phất phất tay nói đã biết ngươi đi làm đi không cần lo lắng cho ta thời gian nhoáng lên liền đến tám tháng tân công nhân huấn luyện tiến hành thực thuận lợi bạch tĩnh nhã đem khai trương nhật tử định ở hai mươi lăm hảo các nhãn hiệu quần áo cũng đã lục tục đến hóa gần nhất nàng mỗi ngày đều đi trong tiệm thượng hóa phối hợp quần áo trải qua một phen tỉ mỉ tân trang toàn bộ cửa hàng nhìn qua đã rất giống bộ dáng dùng nhân viên cửa hàng nhóm nói các nàng cửa hàng là toàn bộ đông sơn thị độc nhất phân. thứ sáu buổi tối bạch tĩnh nhã cùng văn hách viễn về nhà mẹ để ăn cơm trên bàn cơm cùng bạch triều dũng nói tới khai trương sự ba ngươi nhưng đến giúp ta tìm chút thúc thúc bá bá tới căn bãi nếu là khai trương không ai tới ta đây nhiều xấu hổ loại sự tình này đối xí nghiệp lao tổng bạch triều dũng tới nói quả thực một bữa ăn sáng thân nữ nhi sinh ý còn có thể không cần hiểu lòng cố sao quả nhiên nghe được nữ nhi làm đúng sau bạch triều dũng lập tức ứng hạ Hành, ta một đám gọi điện thoại. Ai dám không cho nữ nhi của ta mặt mũi, về sau ta cũng không cho hắn mặt mũi. Toàn bộ Đông Sơn thị sinh ý trong sân người đều biết, Bạch Triều Dũng là cái đau nữ nhi như mạng, chỉ bằng hắn có thể rất tốt niên hoa như một hôn, liền đủ làm người bội phụ. Khai trương hôm nay vừa vặn là chủ nhật, Bạch Tĩnh nhã ngày mới lượng liền tỉnh. Tuy rằng loại này tiểu sinh ý không tính cái gì, trước kia bao lớn sinh ý đều đã làm, nhưng bởi vì là trong thế giới này xô vàng đầu tiên, đi ổn mới có trợ với lúc sau phát triển. Bởi vậy trong lòng nhiều ít có chút thấp phòng. Văn Hách Viễn thích ôm nàng ngủ, nàng vừa động Văn Hách Viễn liền biết, nhưng hắn người còn không có tỉnh, chỉ nắm thật chặt cánh tay Ách thanh hỏi, "Làm sao vậy? Muốn đi phòng vệ sinh sao?" Bạch Tĩnh Nha ở nàng trong lòng ngực cọ hạ đầu lắc đầu, có chút khẩn trương, "Ngủ không được." Văn Hách Viễn khẽ cười một tiếng, nhắm hai mắt ở nàng trên trán hôn khẩu, vỗ nàng cái gáy nói, "Lại nằm xe đi, thời gian còn sớm." Hắn đi làm định đồng hồ báo thức, mỗi ngày 6 giờ 50 đúng giờ nháo hôm nay còn không có động tĩnh đã nói lên thời gian không tới nhưng bạch tĩnh nhã đã tỉnh không phải mê mang mà là hoàn toàn thanh tỉnh cái loại này muốn ngủ cũng ngủ không được ngủ không được làm sao bây giờ mở to mắt số hắn lông mi một cây hai căn tam căn quan số không tính còn duỗi tay khoa tay múa chân ở nàng bất khuất hạ văn hách viễn quả nhiên bị nàng lăn lộn tỉnh hắn nhìn trong lòng ngực rất là tinh thần kiểu thê thân thể thành thật xuất hiện phản ứng sáng sớm nam nhân vốn dĩ liền tinh lực dư thừa sao có thể kinh được như vậy nháo hắn ôm nàng vào eo, dùng tia trầm thấp ám ách thanh âm nguy hiểm hỏi là thật sự ngủ không được sao không bằng ta làm điểm cái gì giúp ngươi thả lỏng một chút hắn đôi mắt phá lệ đẹp mắt hai mí nhưng không phải song thực khoa trương cái loại này mà là nhàn nhạt song, lông mi mật mà hát xứng với rượu thạch con ngươi phá lệ có mị lực có loại nói không nên lời thầm tình cảm cho nên mỗi lần hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng xem thời điểm bạch tĩnh nhã đều cảm thấy tâm động lúc này ở hắn nhìn chăm chú hạ Bạch Tĩnh Nhã tâm lại rung động, còn có bụng đỉnh khởi xúc cảm, căn bản nói không nên lời cái gì cự tuyệt nói, thực mau liền xa và ở hắn lộ ra bá đạo hôn môi chung. Một hồi kết thúc, Bạch Tĩnh Nhã giống mới vừa ăn no miêu nhi thỏa mãn, nằm ở trong chăn xem hắn mặc quần áo rời giường, chỉ lo thưởng thức trước mắt cảnh đẹp, khai trương gì đó đã bị nàng ném tới sau đầu. Văn Hách Viễn khấu thượng áo sơ mi sau xoay người, bắt giữ tới rồi nàng mê muội ánh mắt, cười đi qua đi hôn hạ, vô về nàng mặt nói, ta đi trước nấu cơm, ngươi xem thời gian khởi. Khai trương tính giờ lành, 10 giờ linh tam phần, bọn họ còn phải trước tiên qua đi tiếp đón khách nhân, tốt nhất 9 giờ trước đổi tới. Bất quá hiện tại ly xuất phát còn có một tiếng rơi, cũng đủ rời giường ăn cơm. Văn Hách Viện sau khi rời khỏi đây, Bạch Tĩnh Nhã cũng không lại an vả không dậy nổi, bọc khăn trải giường đi phòng vệ sinh tắm rửa, nhìn đến trên người có chút không kịp tiêu tán vết đỏ, phía trước chuẩn bị kia gian váy liền áo là không thể xuyên, chỉ có thể lâm thời thay đổi một khắc kiện che đậy nhiều, làm khô tóc sao hóa cái trang điểm nhẹ ngại tóc tán không đủ có khí thế chính mình làm cái tiểu tạo hình cuối cùng còn phun điểm nước hoa chờ nàng vội hảo đi ra ngoài văn hách viễn đã làm tốt đơn giản bữa sáng chiên trứng nấm hương xào chân giò hương khói bắp cùng đường đỏ màn thầu sợ nàng khát nước khắc nhiệt một ly sữa bò, nàng không uống liền từ hắn giải quyết dù sao không lãng phí nhìn đến nàng trang điểm như vậy nghiêm túc văn hách viễn còn kinh diễm hạ lần trước hóa trang vẫn là hôn lễ ngày đó hắn không có che giấu trong lòng rung động ca ngợi nói người hôm nay thực mỹ thả lỏng tâm thái nhất định có thể thành công bạch tĩnh nhã ngạo kiều trở về câu chẳng lẽ ta biết hóa trang xinh đẹp ngày thường không xinh đẹp sao các ngươi nam nhân quả nhiên là thị giác động vật văn hách viễn không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu thế nhưng bị xuyên tạc thành như vậy hắn bổn ý không phải nói chỉ có hóa trang đẹp mà là ngày thường không hóa trang cũng rất đẹp hóa trang càng đẹp mắt vừa định giải thích nhìn đến thê tử cất dấu ý cười mắt liền biết chính mình bị lừa nàng căn bản không có sinh khí không chính mình chơi đâu, ở trong mắt ta ngươi là đẹp nhất, hóa không hóa trang đều giống nhau, thời gian không sai biệt lắm, ăn cơm trước đi, ba vừa rồi còn gọi điện thoại, nói hắn cùng một ít lão bằng hữu sẽ đúng giờ qua đi, làm chúng ta hảo hảo chiêu đái. kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, bạch tĩnh nhã lại có chút khẩn trương, càng khẩn trương ăn uống liền càng không tốt, chỉ ăn nửa cái màn thầu, uống lên điểm sữa bò liền ăn không vô. văn hách viện không có khuyên, mà là nhanh hơn chính mình ăn cơm động tác, dù sao nàng ngày thường cũng ăn không hết nhiều ít khuyên cũng vô dụng có an qua sau lại không kịp thu thập phong bếp thay đổi giày liền xuất phát hôm nay hắn lai xe vì nàng đương một ngày tài xế hai trăm linh năm chương hai trăm linh năm đặc phù ở đông xuân thị pháo khai hỏa khai trương đệ thiên buôn bán ngạch đột phá năm vị số còn xử lý sáu mươi nhiều chương vi tạp giới thiệu cả ngày nhân viên cửa hàng nhóm miệng đều làm bởi vì mọi người biểu hiện xuất sắc buổi tối chín giờ rưỡi không tiếp tục kinh doanh bắt trương khi bạch tĩnh nhã hứa hẹn mỗi người trăm khối tiền thưởng tính cả tiền lương khởi phát lái xe về nhà trên đường văn hách viễn cũng nhịn không được vì nàng cao hứng nhưng bạch tĩnh nhã thực thanh tỉnh biết đệ thiên buôn bán ngạch không tính cái gì quang nàng ba mang đến bằng hữu liền làm hơn phân nửa công hiến đối những cái đó kẻ có tiền mà nói mấy trăm khối quần áo mưa bụi huống chi buôn bán thu vào còn muốn mức trừ tiền thuê nhà thủy điện nhập hàng phí tổn trở tính xuống dưới cũng không có kiếm nhiều ít vẫn là muốn xem về sau tình huống bất quá ta cũng không nóng nảy đệ Năm có thể không lợi không lỗ là được. Làm buôn bán rửa vào là trường kỳ danh tiếng tích lũy. Chỉ cần trăm đặc phù quần áo kiểu dáng tân triều, chất lượng hảo, tương đối có lời Tổng hội có vô số tân khách cùng khách hàng quen thăm. Về đến nhà sau hai người tắm song sau liền ngủ. Hôm nay thật là thành thật kiên định từ sớm vội đến vãn. Ngày mai Văn Hách Viễn còn muốn đi làm, Bạch Tĩnh Nhã cũng phải đi trong tiệm chuyển Truyền. Tân cửa hàng khai trương ba ngày trước giảm giá hai mươi phần trăm ưu đãi. Cho nên ngày hôm sau ngày thứ ba sinh ý tình huống cũng rất quan trọng. 28 Hảo, Văn Hách Viễn nhận được trong nhà điện thoại, là mẫu thân ngô An Bình đánh tới. Hách xa A, gần nhất công tác vội không vội. Ta này sẽ đánh cho ngươi không ảnh hưởng ngươi công tác đi. Bởi vì là công tác thời gian, đánh vẫn là văn phòng máy bàn. Văn Hách Viễn ở trong điện thoại không có phương tiện hàn huyên, trực tiếp trả lời nói, còn Hảo, không tính bận quá, mẹ, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Hán thông thường cái cuối tuần tả hữu cấp trong nhà đánh thứ điện thoại rốt cuộc trong nhà còn không có an máy bản trò chuyện không tiện bất quá hắn đã tính toán cấp trong nhà gửi tiền trở về mặc kệ nhiều quý ăn cái liên hệ lên phương tiện ta hôm nay đi tính qua chín tháng mười hai là cái ngày lành ngươi cùng tiểu nhã có rảnh trở về không đem trong nhà rượu bày hôn lễ ở đông sơn làm quê quan trừ bỏ cứu cứu bên kia thân thích mặt khác cũng chưa hô qua tới nhưng kết hôn là đại sự đặc biệt là nông thôn lanh chứng còn không có bãi rượu tới quan trọng Không mở tiệc nhân ra sẽ ở sau lưng nói, bởi vậy Ngô An Bình ngay lúc đó tính toán chính là, chờ nhi tử con dâu khi nào có thời gian, lại trở về đem tiệc rượu bổ thượng. Văn Hách Viễn nhìn hạ lịch ngày, 9 tháng 12 là thứ năm, nếu xin nghỉ nói có thể hợp với cuối tuần. Hán bên này không thành vấn đề, thê tử bên kia tắc nói không chừng, trang phục cửa hàng mới vừa khai trường, mấy ngày này nàng cũng rất vội. Mẹ, ta hiện tại còn không xác định, chờ trở về hỏi qua tĩnh nhã lại hồi ngươi đi.